kia phỏng trừng là ngươi muốn ba người có người không thích đi. Ngự thiên dung một bên lái xe một bên không chút nào để ý nói, phảng phất chính là đang nói chuyện thường ngày giống nhau. Hiện đại thiên chín muốn tìm người A. Xuyên thấu qua xe kính thấy được ngự thiên dung khuôn mặt, nàng không xem như cái loại này rất mỹ lệ nữ nhân, chính là trên người nàng có một loại hơi thở, làm người chú mục, đặc biệt là kia hai mắt, tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhu hòa, cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ cảm giác, kiên cường bên trong hỗn loạn một ít ô nu. Lại mang theo điểm khám phá hồng trần hương vị. Gương mặt này, ta giống như gặp qua ngươi. Phải không? Có lẽ ở đâu cái đầu đường chúng ta gặp thoáng qua đi. Đúng rồi, ngươi muốn ở đâu xuống xe, ta cũng sẽ không hộ tống ngươi về đến nhà. Ha ha, cảm ơn ngươi, phiền thoái ngươi đưa ta đến Long Gia Tập đoàn Tổng Công ty Đại Môn đi. Long Gia thân thích. Ngự thiên dung khe như mày, ngươi nhạc phụ không phải là Long Gia người đi. Đúng vậy, thế tử của ta là Long Dương Nữ Nhi Long Tâm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút ba con. Ngậy! Ngự thiên dung lắc lắc đầu thở dài, thế giới này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn a. Thở dài nói, thì ra là thế, bất quá, Long Gia người muốn ngươi một cái người nước ngoài tới giúp cái gì a? Chính bọn họ không phải đủ hát thế lực sao? Chẳng lẽ muốn tìm ngươi đánh nhau? Xem ngươi giống như cũng không rất thích hợp. Á ngươi ha hạ cười, nguyên lai nàng biết Long Gia à, cũng là, Long Gia ở thiên đều thế lực vẫn là không nhỏ. Xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, ta liền không dối gạt ngươi, nhạc phụ tìm ta không phải tới không phải vì đánh nhau, là vì tìm người, ta sở trường là trình thám, tìm người. Tìm ngươi. Ngự thiên dung mi rắc một trọn ôn hòa cười cười, tò mò hỏi, người nào yêu cầu ngươi tới tìm. Chúng ta nơi này cảnh sát cũng không tính rất kém cỏi a, Không phải chào phạm nhân, là tìm một cái. ân, ngươi nếu biết long ra, nói vậy cũng nghe nói qua nơi này hắc bang thế lực bên trong tồn tại một cái chấp pháp giả đi. Cái gì, ngươi muốn tìm chấp pháp giả? Ngự thiên dung biểu tình thú vị lên. Á ngươi gật gật đầu, không sai, tuy rằng rất nhiều người cảm kích chấp pháp giả tồn tại, nhưng là, không cần ta nói, nghĩ đến ngươi cũng minh bạch chấp pháp giả tình cảnh, không phải tất cả mọi người thích bọn họ tìm ở. Ngự thiên dung một bộ ta minh bạch ngươi biểu tình, còn thực săn sóc nhìn hắn một cái, ân, nói được cũng là, bất quá ngươi muốn tìm đến nàng không sợ bị giết. Á ngươi tự tin cười, điểm này ta sẽ chú ý, huống chi. Ta bất quá là đến xem tình huống, cũng không nhất định tìm được a, rất nhiều người không nói nhiều chấp pháp giả năng lực phi phàm sao. Ta liền tới ứng phó hạ thân thích thôi. Ân, không tồi ra hỏa. Ngự Thiên Dung tươi cười hòa thuận nhìn hắn một cái, lái xe tiêu tới rồi long ra sĩ nghiệp cao trọng trời đại lâu, tới rồi, xuống xe đi. Á, ngươi cảm kích nói lời cảm tạ, Ngự Thiên Dung xuống xe vốn định đi mua điểm đồ vật lại đi, ai biết như vậy xui xẻo cư nhiên tại hạ cửa xe thời điểm không cẩn thận ai đảo chân. á ngươi chạy nhanh tiến đến đỡ nàng ngự tiểu thư ngươi thế nào an đau tê một tiếng ngự thiên dung đỡ xe đỉnh thở dài xem ra ta không nên cứu ngươi ngươi xem xui xẻo thiên dung một bóng người bóng chốc xông tới từ á ngươi trong tay kéo qua ngự thiên dung, ra các vân khuynh nhìn đến ngự thiên dung góc váy lây dính vết máu hoảng sợ thiên dung, ai bị thương ngươi ngự thiên dung có chút không thể hiểu được không có ta chính mình không cẩn thận uy chân nói vậy uy chân như thế nào sẽ đổ máu gia cắt vân khuynh rỗi tay bế lên ngự thiên dung trực tiếp hướng đường cái đối diện một nhà tiểu phòng khám đi đến cũng không màng ngự thiên dung giấy rùa á ngươi nhìn há hốc mồm đây là nàng bạn trai sao đối nàng thật đúng là quan tâm đâu xem hắn ôm một người còn hướng nhanh như vậy phòng chừng lại là một cái năng lực phi phàm người đâu uy gia cắt vân khuynh ngươi làm gì đi cho ngươi thợ dược ngự thiên dung thở dài, ta không có im miệng ngạnh hắn không có chuyện gì sao hướng nàng phát hỏa nàng lại không có chọc hắn hơn nữa bọn họ đã rất nhiều năm không có gặp mặt cũng là chia tay đã lâu có được không hắn làm gì ôm nàng a xâm phạm nhân quyền đẩy ra tiểu phòng khám môn gia các vân khuynh liền trực tiếp hướng trong đi bên trong hộ sĩ nhìn đến hắn kinh ngạc hô gia các thiếu gia sao ngươi lại tới đây lại nhìn đến trong lòng ngực hắn nữ nhân sắc mặt hơi đổi gì, gia các thiếu gia rốt cuộc phá giới muốn khai trai sao nữ nhân này nói cái gì a Ngự Thiên Dung tức giận chừng mắt nhìn kia hộ sĩ liếc mắt một cái, kia hộ sĩ nhìn đến Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, nữ nhân này có chút quen mặt, nơi nào gặp qua? Vân Quynh, ngươi đã đến rồi. Một thân áo bảo trắng nam nhân đi ra, Ngự Thiên Dung nhìn đến hắn hơi hơi cứng đở, là Trác Thu Hoa. Trác Thu Hoa nhìn đến nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ đều đã nhiều năm không thấy. Này, ha ha, thật đúng là khách rít đến a. Thiên Dung, ngươi cũng quá vô tình, tự nhiên mấy năm không thấy chúng ta một mặt. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, không thể tưởng được ngươi thật đúng là trở thành một cái bác sĩ, không phải là thai họa vô số thiếu nữ đi. Chắc thu hoa sang sảng cười rộ lên, hoa nguồn à, ta tuy rằng không giống vân khuynh làm như vậy hòa thượng, chính là, cũng liền nhiều lắm giao quá mấy mỹ nữ thôi, hơn nữa, cuối cùng chia tay đều là đối phương nói ra, ta chính là bị vứt bỏ một cái đâu. Thiết! Ngự thiên dung khinh thường, gia hỏa này nói khẳng định hơi nước rất nhiều. Bất quá, gia các vân khuynh làm hòa thượng là có ý tứ gì? gia cát vân khuynh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thu hoa chạy nhanh nhìn xem nàng bị thương nga là ai còn dám thương tổn chúng ta thiên dung đại tiểu thư a chắc thu hoa cười nói lời nói động tác lại rất là lưu loát lập tức liền triển khai kiểm tra không có việc gì chính là thúy chân ngự thiên dung ngăn lại hắn tay độc hại chính mình gia cát vân khuynh không vui nhìn nàng cẩn thận đem nàng phóng tới trên giường bệnh kia trên quần áo vết máu là nơi nào tới vết máu ngự thiên dung túi đầu vừa thấy nghĩ nghĩ Nga, gia cắt phỏng trừng là vừa rồi đánh nhau đối phương lưu lại đi. Chắc thu hoa đối với gia cắt Vân Khuynh nhún nhún vai, rỗi tay chuẩn bị cho nàng chính vị. Vân Khuynh à, ngươi thảm, nhìn xem, vừa mới trở về, liền bắt đầu đánh nhau, thật đúng là không dám hưởng thụ Mỹ nhân dân à. Đối phương là người nào? Gia cắt Vân Khuynh không để ý đến hắn trêu chọc, ngược lại hướng Thiên Dung truy vấn sự tình chân tướng. Ngự Thiên Dung nghĩ nghĩ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, bọn họ cũng không phải hướng về phía ta tới. Ta hôm nay sáng sớm đi bãi biển trùng gió, nhìn đến một người bị quần đầu, ta xem bất quá mắt, liền ra tay. Ra cắt vân khuynh sắc mặt càng ngày càng đen, chắc thu hoa tươi cười càng lúc càng lớn. bỗng nhiên, ngự thiên dung một tiếng đau hô chắc thu hoa, ngươi mưu sắc ta. Nga, đại tiểu thư A, ta đây là thừa dịp ngươi lực chú ý rời đi cho ngươi chính vị A, chật khớp sao. Yên tâm, cái này hảo, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi quá mấy ngày thì tốt rồi. Dựa, ngươi cái này vô lương nam nhân. chẳng lẽ liền không thể trước cho ta biết ai đại tiểu thư a ta đây là làm ngươi vô tình bên trong vượt qua thống khổ a ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng ta càng thích có chuẩn bị tiếp thu thống khổ như vậy điểm thống khổ ta còn là chịu nổi chắc thu hoa thở dài vỗ vô gia cát vân khuynh bả vai huynh đệ giữ lại sự tình liền giao cho ngươi Gia các vân khuynh yên lặng cấp ngự thiên dung băng bó băng vải lại tiến hành băng đắp, phóng hảo cái bàn đem nàng thương đến chân nâng đến trên giường bệnh trên bàn Nâng lên có trợ giúp thường thế khôi phục Không cần như vậy phiền thoái, đã chính bị, nghỉ ngơi hạ liền không có việc gì. Ngự thiên dung không thói quen hắn ôn nhu hắn ôn nhu đã sớm không thuộc về nàng. Gia cát vân khuynh nghiêm túc xem kỹ nàng, chẳng lẽ ngươi liền thân thể của mình cũng không quan tâm sao? Ta tự nhiên quan tâm thân thể của mình, bất quá, ta không cần ngươi quan tâm. Ngự thiên dung lạnh lùng trở về một câu. Gia cát vân khuynh hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi không thích lưu lại nơi này, như vậy, ta mang ngươi đi là được. nói bế lên nàng đi ra ngoài, uy, ra cát vân huynh, ngươi phóng ta xuống dưới. gia cát vân khuynh cúi đầu uy hiếp nhìn nàng, nếu ngươi quá không an, ta không cam đoan sẽ áp dụng cực đoan thủ đoạn nga. cực đoan, ngự thiên dung hít một hơi khí lạnh, người nam nhân này, nhớ rõ nhiều năm trước, hắn sinh khí nàng không phối hợp hắn thời điểm liền thích ở trước công chúng cưỡng hôn nàng, làm nàng vì mặt mũi ngoan ngoãn nghe hắn. bất quá, chuyện tới hiện giờ, nàng lại như thế nào cũng sẽ không làm hắn lại có cơ hội làm như vậy sự tình. Hắn đã không có như vậy quyền lợi. Nhìn đến nàng vừa lòng an tĩnh ra các vân khuynh có chút mất mát, nàng tuy rằng nói có thể cùng hắn hữu hảo ở chung, chính là nàng nội tâm vẫn là ở bài xích hắn. Ôm nàng lên xe, lái xe, về đến nhà lúc sau lại là ôm nàng xuống xe đi vào hắn chỗ ở. Ra cắt ra những cái đó nhân viên công tác đều há hốc mồm nhìn bọn họ luôn luôn lạnh như băng thiếu gia cư nhiên ôm một nữ nhân trở về. Ra cắt vân khuynh mới mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn chỉ là thực bá đạo đem nàng ôm đến chính mình phòng. Cẩn thận phóng nàng nằm, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta phải đi về. Không được. Ngự thiên dung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Ta hy vọng ngươi không cần can thiệp ta tự do. Chờ ngươi thương hảo, tự nhiên liền có thể đi. Ta. Gia Cát Vân Khuynh đột nhiên quay đầu lại nhìn trầm chằm nàng. Thiên dung, ngươi liền nhất định phải như thế bài xích tới gần ta sao? Ngươi nói tiêu tan. Ha ha, chân chính tiêu tan người sẽ là ngươi thái độ này sao? Ngươi sợ cái gì? Sợ ta quan tâm ngươi. Vẫn là sợ chính ngươi không chế không được chính mình tâm. Tuyệt đối không thể. Ngự thiên dung mắt đột nhiên như băng giống nhau lánh đạm xuống dưới, ta chỉ là không thích, như thế nào sẽ sợ ngươi. Kia liền hảo hảo dưỡng thương đi. Gia cắt vân khuynh thật mạnh kéo lên môn, ngự thiên dung tức giận ném một cái gối đầu tạp đến trên cửa, đáng giận gia cắt vân khuynh, dựa vào cái gì như vậy đối đại nàng. Không bao lâu, liền có tiếng đập cửa vang lên. Sau đó một cái hầu gái trang điểm người bưng một chén nước cùng một ly đồ uống đi vào tới, ngự tiểu thư, ngươi hảo, đây là thiếu gia muốn ta chuẩn bị, thiếu gia nói muốn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngự thiên dung nhìn thoáng qua kia cái ly nước chanh, nàng thích uống đồ uống, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Nga! hầu gái an tĩnh mang lên môn rời đi. Ra cửa lúc sau vô vô ngực, hảo, thiếu gia coi trọng nữ nhân quả nhiên bất đồng, khí chất đều không giống nhau, tùy ý một ánh mắt khiến cho nàng cảm thấy có áp lực. Bì bì. Tiểu Bình, nữ nhân kia thế nào?" Tiểu Bình vô người oán giận nói, "Các ngươi làm gì a, làm ta sợ nhảy dự. Lôi kéo nàng là một cái khác ở ra cắt ra công tác hầu gái Tiểu Linh cùng ra cắt ra còn ra. Tiểu Linh cười hì hì lôi kéo nàng, "Hảo, hảo, mau nói sao, nữ nhân kia thế nào a? Ta liền đi tặng hạ đồ uống, lời nói đều không có đáp thượng một câu, ta như thế nào biết nàng được không a? Muốn nhiều nhìn xem sát biết sao." Hiện đại thiên mười mang thứ hoa hồng. lại đỡ vách tường ra khỏi phòng nhìn đến trống rông đại sảnh không không phải trống rỗng này đại sảnh trên vách tường đều treo một ít bức họa của tròn đầu ngón tay có chút run rẩy này đó họa đều là nàng tác phẩm tốt, hư toàn bộ đều bị người phiếu hảo treo lên sơn thủy điền viên cũng đề liên khí thủy Vên đường tuấn mã chạy như liên kia đều là nàng đưa cho hắn họa mặt trên viết lưu niệm còn lại là hắn lưu lại nàng hoa hảo tự thể lại thật sự chẳng ra gì bất quá hắn tự thực hảo Dòng bay phượng múa lối viết thảo, đoan chính thể chữ khải, đều viết đến cực có đặc sắc, cho nên, lúc trước bọn họ liền hợp tác, nàng họa hắn viết. Tâm bị dắt gần sóng, ngự thiên dung có chút khó chịu, vì cái gì hắn còn giữ. Với nàng, đã sớm đem cùng hắn tương quan đồ vật đều phong ấn đi lên, không hề làm vài thứ kia thấy ánh mặt trời, đối nàng tới nói, quá khứ người cùng sự tình đều không cần lại lưu trữ. Người như thế nào đi lên? Gia cắt vân khuynh có chút khẩn trương đi tới đỡ nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không thể thành thật một chút sao Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười Không quan trọng, ta cấp gọi điện thoại Đợi lát nữa có người sẽ đến tiếp ta Về nhà tí nhoèn bạ bảy 670 Có người Gia Cát Vân Khuynh nhìn nàng ánh mắt trở nên thâm thúy lên Ngự Thiên Dung, ngươi có phải hay không nhất định Phải cùng ta phân đến giành mạch mới cao hứng Ngự Thiên Dung ha hả cười Ngươi đã quên, chúng ta đã sớm phân đến giành mạch Những lời này làm Gia Cát Vân Khuynh Cảm thấy rõ ràng đau lòng. như lúc trước nàng kiên quyết rời đi giống nhau đau lòng. Chính là, hắn đã không phải cái kiêng ngạo khí thiếu niên, mấy năm nay, hắn cũng học xong nhẫn mại. Im lặng nhìn nàng một cái, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng vô pháp tiến vào ta địa phương. Ngươi, ta nói rồi, ngươi thương hảo liền có thể đi. Nếu nhàm chán, ngươi có thể vẽ tranh, ngươi không phải đáp ứng rồi cho ta vẽ tranh sao. Hắn ngự khí thực bình đạo, tựa hồ một chút cũng không tức giận. ngự thiên dung xem hắn bộ dáng này thở dài, hảo đi. ta liền ở chỗ này ngốc mấy ngày ân ta đỡ ngươi đi phòng vẽ tranh nhìn xem ra cắt vân khuynh đỡ nàng cẩn thận đi đến một gian phòng trên cửa treo chính là một bộ hoa sen đồ đẩy cửa ra nơi này là phòng vẽ tranh ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói ngự thiên dung nhìn đến bên trong bố trí đáy lòng nào đó góc bị người dùng châm đau đớn đây là cùng nàng trước kia phòng vẽ tranh giống nhau bố cục bên trong bài trí cũng là giống nhau Duỗi tay sờ qua những cái đó giá vẽ cùng bàn vẽ đều là nàng thích thậm chí thuốc màu cũng là nàng thích thẻ bài mấy thứ này đại biểu cái gì ý nghĩa nàng không nghĩ đi nghiên cứu nàng cảm thấy có áp lực này đó mang theo hồi ức đổ vật ép tới nàng có chút không thở nổi gia Cát vân khuynh an tĩnh lui trở lại hắn thư phòng hắn phòng cho nên địa phương đều trang bị máy theo dõi hắn tùy thời có thể nhìn đến trong nhà người khắp nơi làm cái gì nhìn trên màn hình nàng kia u buồn biểu tình hắn khỏe mắt ướt nàng u buồn là hắn cho hắn đã từng nói qua hắn tưởng cho nàng chính là hạnh phúc nếu cấp không được nàng hạnh phúc Như vậy, hắn tình nguyện buông tay làm nàng tự do bay lượn. Cuối cùng, hắn lại nuốt lời, không chỉ có không có làm nàng hạnh phúc, hơn nữa làm nàng một viên hoàn chỉnh tâm rách nát. Cái loại này thống khổ, hắn cuối cùng rốt cuộc thiết thân thể hội. Đáng tiếc, hắn lại không có đường rút lui có thể đi rồi, hắn chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Sau đó, hưởng thụ nàng rời đi mang đến tinh thần tra tấn. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ai nước mắt như vậy trong suốt, ai tâm đã từng như vậy thật. Dưới lầu. Gia các vân khuynh quản gia đang ở hướng phó một nữ nhân, một cái mỹ lệ nữ nhân, bất quá, tính tình không tốt lắm, ngươi nói, vì cái gì ta không thể đi lên. Cái kia, cố tiểu thư A, chúng ta thiếu gia có phân phó, hôm nay hắn ai cũng không thấy. Ừ, ta muốn gặp hắn. Tránh ra. Quản gia thở dài, cố tiểu thư A. Rồi tay đẩy ra quản gia, cố thanh thanh vọt vào thang máy, nàng phía sau hai cái bảo tiêu tắc ngăn lại quản gia, quản gia nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng hảo. hôm nay khiến cho vị này cố ra tiểu thư hoàn toàn hết hy vọng đi cố thanh thanh đi vào 23 lâu liền thẳng đến ra cắt vân khuynh thư phòng bất quá đi ngang qua phòng vẽ tranh thời điểm nàng dừng lại này gian phòng ra cắt vân khuynh luôn luôn không được người tới gần hôm nay như thế nào sẽ mở ra đâu tò mò đi qua đi lại nhìn đến một nữ nhân đứng ở giá vẽ trước mặt không biết muốn làm cái gì uy ngươi là người nào vào bằng cách nào ngự thiên dung quay đầu lại liếc người tới liếc mắt một cái điêu ngoa đôi mắt không mừng biểu tình nữ nhân này quá kiêu ngạo, nàng trực tiếp giao trộn bỏ qua nàng. Cố Thanh Thanh thấy nàng cư nhiên nhìn chính mình liếc mắt một cái liền không để ý tới, trong lòng hỏa khí tiêu thăng, tiến lên, ngươi là người cầm sao? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi cho rằng ngươi là ai, có cái gì tư cách chất vấn ta? Ngươi, ai là ngươi đi lên. Gia Cát Vân Khuynh xuất hiện ở cửa lạnh lùng nhìn nàng. Cố Thanh Thanh có chút chột dạ, bất quá ngay sau đó chỉ vào Ngự Thiên Dung Hồ, "Gia Cát đại ca, ta tới bắt tặc, ngươi xem" Gia cắt nữ nhân, cư nhiên dám xông vào ngươi phòng vẽ tranh. Buồn cười. Gia cắt vân khuynh lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói, làm tặc kêu chảo tặc ta hôm nay cũng coi như kiến thức tới rồi. Cố thanh thanh, đừng tưởng rằng ngươi có cái làm quan lão bà, ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào. Ta nói cho ngươi, gia cắt ra về sau không chào đón ngươi hy vọng ngươi không cần lại đến tự thảo không thú vị. Ngươi. Hơn nữa, ta tưởng nói cho ngươi một vấn đề, này phòng vẽ tranh chính là thuộc về nàng. Ngươi căn bản không có tư cách đi vào gia cắt địa phương. Cái gì? Nàng phòng vẽ tranh. Rõ ràng là gia cắt gia phòng A. Cố thanh thanh sắc mặt nhất hồng nhất bạch, sao lại thế này? Nữ nhân này là ai? Nàng đều không có gặp qua. Gia cắt vân khuyên nhấn một chút cảnh báo khí, tới hai người, đem cố tiểu thư kéo xuống. Về sau, gia cắt gia đại môn không được cố tiểu thư lại đi gần nửa bước. Cố thanh thanh sắc mặt trắng bệnh, có ý tứ gì? Nàng cái gì đều không rõ đã bị đuổi đi, vì cái gì? nữ nhân này, thiên dung, ngươi chân thương thế nào? đau không đau? ngự thiên dung, nàng là ngự thiên dung, cố thanh thanh bỗng nhiên thất thanh tiêu lên, gia cát đại ca, ngươi cư nhiên còn làm nàng tiến vào phòng của ngươi, ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại. không, ta muốn nói, gia cát vân khinh, nàng đều gả cho người khác, ngươi vì cái gì còn muốn quan tâm nàng? nàng căn bản không xứng. gia cát vân khuynh nhìn đuổi kịp tới hai cái bảo tiêu liếc mắt một cái, mang đi, đuổi ra đi. Hai cái bảo tiêu được mệnh lệnh không nói hai lời liền kéo cô Thanh Thanh rời đi, vì ngăn cản nàng tiếp tục kêu dứt khoát bưng kín nàng miệng. Ngự Thiên Dung nhìn nàng bị kéo đi chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nàng xứng không xứng ai vấn đề còn không cần tùy tùy tiện tiện một nữ nhân tới nói. Thiên Dung! Không có việc gì, một cái điên nữ nhân cùng ta gì quan? Ngự Thiên Dung đối với hắn không sao cả cười cười. Ra các vân khuynh đỡ nàng đi ra ngoài, ăn cơm chưa đi. Hảo! Bất quá, ngươi không cần đỡ ta, ta chính mình có thể đi. Ngự Thiên Dung rút ra bản thân tay, chính mình chậm rãi đi đến trên bàn cơm. Gia Cát Vân Khuynh quản gia làm người chuẩn bị cơm chưa thực phong phú, lại không dầu mỡ, bởi vì Gia Cát Vân Khuynh phân phó không cần quá dầu mỡ đồ vật, hơn nữa món ăn đều là Gia Cát Vân Khuynh tự mình điểm. Đem đồ ăn đều tặng đi lên, hai cái hầu gái đều ở mong chờ, bởi vì bọn họ đã hảo chút năm không có nhìn đến bọn họ thiếu da như thế bộ dáng. Quản gia, ngươi nói thiếu da lần này sẽ ăn đến vui vẻ sao? Quản gia nhún nhún bay, không biết. Có lẽ đi. Phòng chừng sẽ là vui vẻ, ít nhất so ngày thường vui vẻ, nhưng là tưởng thực vui mừng liền không khả năng đi. Bởi vì đối tượng là ngự thiên dung A, người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng, hắn nhìn bọn họ hai cái bắt đầu đến kết thúc, nhìn bọn họ hỉ nộ ai nhạc. Vị kia A, cũng không phải nhu nhược chủ A. Quản gia, cái kia ngự tiểu thư là cái gì địa vị A? Ta xem thiếu gia thực hiếm lạ nàng đâu. Quản gia cười cười, tự nhiên, nàng là thiếu gia sinh mệnh bên trong không thể thiếu nữ nhân. A. Tiểu Linh cùng Tiểu Bình đều trừng lớn mắt thấy Ly Thành, "Quản gia, ngươi biết cái gì nội tình sao?" Nói nhanh lên. "Không có gì hảo thuyết, thời điểm tới rồi các ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá, cho các ngươi một câu lời khuyên, về sau nhìn đến nàng nhất định phải tôn kính, không thể chậm trễ, bằng không, có hại chính là các ngươi chính mình." "Úc, chính là, vì cái gì a? Quản gia nói một chút đi." Tạm thời bảo mật. Quản gia cười ha hả rời đi. Trên bàn cơm ngự thiên dung ăn đến cũng không tệ lắm tương đối món ăn phần lớn là nàng thích đói bụng nhưng không tốt nàng không thích ngược đãi chính mình một người tồn tại nếu chính mình đều không yêu chính mình như vậy ai còn sẽ ái ngươi đâu hai người an an tĩnh tĩnh ăn xong một bữa cơm gia cắt vân khuynh bị tu hiển kỳ một chiếc điện thoại kêu đi rồi ngự thiên dung cũng không ngăn cản nàng ước gì đâu đêm đó gia cắt vân khuynh cũng không coi trở về mà hắn phòng nửa đêm lúc sau hiện lên một bóng người lúc sau liền im mắng không có nhân khí Ngự Thiên Dung trở lại chính mình trong nhà thở phào khẩu khí, ổ vàng ổ bạc vẫn là chính mình thảo hóa nhất thoải mái a. Nam ở ban công nhìn đầy trời ngôi sao, bởi vì ánh trăng không còn nữa, cho nên ngôi sao nhóm ra tới, trăng tròn nhật tử là không có ngôi sao xuất hiện. Nàng thích đầy trời đầy sao bầu trời đêm, cũng thích một vòng trăng tròn cao quải bầu trời đêm. Bất quá, hai người là không thể cùng tồn tại, may mắn, nàng lại có thể ở bất đồng ban đêm nhìn đến bất đồng cảnh sát. Ngự Thiên Dung ra các vân khuyên xuất hiện ở nàng trước mặt. ngạch, hắn như thế nào tới? Ngự thiên dung có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, uy gia cắt tam thiếu, đã trễ thế này, ngươi không ngủ được tới nhà của ta làm cái gì a? Chẳng lẽ là có cái gì đại tin tức? Gia cắt vân khuynh thực bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng vậy, thực mau liền có người tới bắt ngươi. Ngươi không có việc gì cứu người xa lạ làm cái gì. Chính ngươi nguy hiểm đều nhiều đến là đâu? Vốn dĩ đi ra ngoài làm việc về đến nhà tưởng nói nhìn xem nàng ngủ không có, không nghĩ lại nhìn đến trống chân phòng. Nóng vội dưới liền nghĩ tới tới bên này nhìn xem nàng có phải hay không về nhà. Ai biết ở nửa đường thượng lại thu được hiền kỳ thông chi, nói là vừa rồi được đến tin tức, có người muốn tới chào Thiên Dung. Hắn căn bản chính là một đường đua xe xông tới, kết quả nhưng hảo, nữ nhân này lại ở ban công xem cảnh đêm. Hắn dưới sự tức giận trực tiếp vượt qua đầu tường tư sấm dân chạch đầu. Hiện đại Thiên 11 hai nạn thật mạnh. Ngự Thiên Dung chụp bay hắn tay, không cần, đây là nhà của ta, ta đi rồi. Chẳng phải là làm người tùy ý phá hư nhà của ta. Nói còn vây vây cánh tay thở dài, ai, người này sinh a thật là kích thích thật sự. Gia Cát Vân Khuynh bất đắc dĩ nhìn nàng, thiên dung, lần này tới người nghe nói không đơn giản, bọn họ tựa hồ trí tại tất đắc. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút bạ con nghe nói bọn họ còn chuyên môn đi trước dẫn dắt rời đi, dẫn dắt rời đi hoa vũ hiên gia hỏa kia này sẽ ngươi đã không có cường lực hậu thuẫn, bọn họ là thiết kế hảo. Nga, đúng không? Chính là ai nói nàng yêu cầu Hoa Vũ Hiên tới bảo hộ? Không thể hiểu được. Thiên Dung, Gia Cát Vân Khuynh, ngươi đi đi, ta chính mình sự tình ta chính mình sẽ xử lý. Ngự Thiên Dung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hy vọng hắn rời đi. Gia Cát Vân Khuynh nghe xong lời này mặt trầm xuống, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta sẽ không làm ngươi lưu lại. Huy, ngươi vì cái gì còn muốn xen vào chuyện của ta a, ta lại cùng ngươi không có quan hệ. Đúng vậy, không có quan hệ. nàng đã sớm gả cho hoa vũ hiên ra hoặc kia chính là hắn liền tưởng không bỏ xuống được nàng a chính là hắn không thích nàng vẫn luôn cường điệu bọn họ chi gian không có quan hệ ngự thiên dung ngươi nếu tưởng chọc bực ta liền tiếp tục nói đi không có quan hệ ta không ngại ở chỗ này cùng ngươi chung sống một đêm ngươi này cũng quá dày ra mặt đi trước kia cũng không phải là như vậy a thấy nàng trầm mặc ra cắt vân khuynh hít sâu một hơi thiên dung ngươi khi nào mới có thể không cần như vậy hảo cường một chút đâu Ngự Thiên Dung dựa vào ghế dựa nhìn trước mắt xoáy ca cười cười, không biết, có lẽ cả đời ta đều sẽ hảo cường đi. Ngươi, đừng nói chuyện, bọn họ tới. Nghe tiếng bước chân thật đúng là làm ta nghĩ tới một loại người, phi hổ đội. Gia Cát vân khuynh trong lòng cả kinh, kia chẳng phải là thực phiền thoái, liền tính hắn vẫn luôn phái bảo tiêu đang âm thầm bảo hộ Thiên Dung, chính là, người nhiều, liền phiền thoái, tương đối song quyền khó địch bốn tay, một bàn tay vô không vang a. Ngự Thiên Dung mở ra máy tính, điều hảo góc độ. Trong hình lập tức biểu hiện ngầm tình huống, những cái đó người bịt mặt vừa xuất hiện đã bị ngự thiên dung trong nhà che giấu bảo tiêu ngăn cản. Hai bên không nói hai lời liền đấu võ, bất quá, bọn họ cũng liền mới tám người, đối thượng nhân già hai ba mươi cái trung quy là ăn không tiêu. Vì thế liền có một nửa người hướng trên lầu tới. uy uy, mái nhà thông qua loa truyền đến một cái giọng nữ, xông vào nhà ta ăn chồng nhóm, buồn tiểu thư ở mái nhà đâu, trước hết đi lên có thường A. Nhanh lên đi lên đi. những cái đó buồn muốn vọt vào phòng người bịt mặt lập tức hướng mái nhà chạy đến mặc kệ đối phương có cái gì mục đích bọn họ đều phải đi bắt người lúc này lại có mấy người xuất hiện cản lại bảy tám cái người bịt mặt gia các vân khuynh xem kia giả dạng không phải người của hắn hẳn là hoa vũ hiên Giả hỏa kia lưu lại bảo tiêu đi gia các vân khuynh nhìn màn hình có chút bất đắc dĩ thiên dung ngươi chừng nào thì yêu chơi kích thích ngự thiên dung thở dài nhân sinh a nếu là không có một chút kích thích liền sẽ cảm thấy không còn cái vui trên đời a Cái thứ nhất xông lên người bịt mặt còn không biết sao lại thế này, liền nghe được một câu có thưởng. Sau đó liền đầu gối tê dần ngã trên mặt đất. dôi tay một sờ, mới phát hiện chính mình đầu gối bị người cắm một phen dao gọt hoa quả. Ngự thiên dung tiết hận nhìn hắn, đáng tiếc, chưa từng có quan, giải thưởng lớn lấy không được lạc. Cái thứ hai xông lên như cũ trung đao, ngã vào cái thứ nhất bên cạnh, ra các vân khuynh nhìn mặt sau xông lên năm cái da hỏa, bất đắc dĩ ngăn ở ngự thiên dung trước mặt, ai phái các ngươi tới. Ui. Ngươi còn rong dài, ta nghe được phi cơ trực thăng thanh em đâu, ta phỏng chừng bọn họ còn phái phi cơ trực thăng tới bắt người Nga. Cái gì? Gia Cát Vân Khuynh luôn luôn bình tĩnh này sẽ cũng nhịn không được ai thoáng nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, quyền khởi chân lạc, cùng những cái đó người bịt mặt giao thủ, nhất chiêu nhất thức đều không lưu tình, một phút thời gian, đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Sau đó ôm Ngự Thiên Dung liền hướng dưới lầu hướng, nếu đối phương liền phi cơ trực thăng đều phái ra lời nói đã có thể không phải việc nhỏ. nói không chừng bọn họ còn dám dùng thương đâu tốt nhất vẫn là trước đem nàng giấu đi bảo hiểm ngự thiên dung bất đắc dĩ thở dài gia cắt vân khuynh ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì a còn có người ngồi ở đuổi kịp tới nga tiểu tâm bị đổ làm ơn đây là liệu mạng a gia cắt vân khuynh lại tức lại bực lại không thể đối nàng như thế nào hắn căn bản luyến tiếc đối nàng như thế nào sinh khí đều luyến tiếc a ngự thiên dung bọn họ bên này ở sống mái với nhau thời điểm tu Hiền kỳ đã dẫn người chạy đến Hắn không có lại phái nhân thủ bất quá là trực tiếp chạy vội tới cục cảnh sát báo án, mang theo mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới Ngự Thiên Dung ra. Xe cảnh sát ở ban đêm vang lên đặc biệt làm người bừng tỉnh, tiêu phi cơ trực thăng vốn dĩ đều định hảo vị trí tưởng thả người xuống dưới chảo Ngự Thiên Dung, nghe được xe cảnh sát thanh nghiêm càng ngày càng gần bất đắc dĩ chỉ có thể đi trước rút lui. Tu Hiền Kỳ mang theo cảnh sát đuổi tới thời điểm liền đuổi kịp đem những cái đó bị đả đảo ra hỏa dùng còng tay mang đi. Tu Hiền Kỳ nhìn trên mặt đất những người đó thẳng chụp ra Cát vân khuynh bả vai, huynh đệ à, ngươi thật là cường, ta phục ngươi. Ra Cát vân khuynh chừng hắn một cái, lập tức đi cha lần này tới người quá nhiều, đến tột cùng là ai như vậy muốn bắt được thiên dung, chuyện này cần thiết điều tra rõ. Tu Hiền Kỳ cùng những cái đó cảnh sát khách sáo một lúc sau đem người tiễn đi mới cùng ra Cát vân khuynh trở lại trong phòng khách, ngự thiên dung đối với bọn họ hai cái đem chính mình địa phương coi như chính mình ra tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ngồi ở một bên không mở miệng nói yên lặng nghe bọn họ phân tích, tuy rằng sao, nàng cùng gia cắt vân khuynh đã từng là từng có tiết, chính là, so với chính mình tánh mạng tới, kia thật đúng là không đáng giận dỗi. Huống hồ, chuyện đó đều qua đã lâu như vậy, nàng đã sớm đã thấy ra. Việc này ta sẽ làm bọn họ mau chóng điều tra rõ. Bất quá, Tu Hiền Kỳ nhìn về phía ngự Thiên Dung ánh mắt có chút xem kỹ, Thiên Dung à, ngươi nói ngươi đều thiếu chút nữa bị kẻ xấu trói đi rồi, ngươi kia sổ hộ khẩu thượng lão công đi đâu. như thế nào bóng người đều không thấy một cái giống hắn như vậy cũng coi như đủ tư cách nam nhân sao ngự thiên dung có chút quẫn nàng cùng cái kia hoa vũ hiên ha ha, là kết hôn bất quá bọn họ đã sớm ly hôn a cho nên bản chất bọn họ căn bản là quan hệ tự nhiên hoa vũ hiên cũng liền không cần quan tâm nàng chết sống a nhưng là chuyện này nàng không nghĩ nói cho bọn họ đặc biệt không nghĩ nói cho gia các vân huynh miễn cho hắn tới triển chính mình ha hả hắn công tác vội Không có biện pháp, nam nhi phải có sự nghiệp tâm sao, sao có thể thời thời khắc khắc bồi ta đâu. Vừa mới ta cũng không có nói cho hắn nơi này xảy ra chuyện, cho nên hắn không biết tình không có tới là bình thường. Thiết, lấy hoa ra nhân mạch, sẽ không có thu được một chút tin tức sao. Tu hiển kỳ bất mãn nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, như vậy nam nhân có cái gì hảo a? Phóng hắn hảo huynh đệ không cần, muốn như vậy ra hỏa, thật là như khí. Khu khu, người tới là khách, ta cho các ngươi đi phòng bếp lấy chút rượu đi. Ngự Thiên Dung cười rời đi phòng khách, khập khiễng đi đến phòng bếp. Tu Hiền Kỳ ra hoặc kia, truy cứu như vậy nhiều làm cái gì a? Hoa Vũ Hiên không xuất hiện có cái gì cùng lắm thì, liền tính bọn họ một cái đều không tới, nàng cũng sẽ không có sự. A, ngoài phòng truyền đến một tiếng thét chói tai làm phòng trong hai cái nam nhân đồng thời lao ra đi, chạy ra đi lại nhìn đến kinh tâm động phách một mặt, bốn cái người bị mặt chúng quanh lấy thương chỉ vào Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn trước mắt bốn người, các ngươi là người nào? Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là gia cát Vân Khuynh có thể hay không thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Gia cát Vân Khuynh khẩn trương nhìn bọn họ bốn cái, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đáng giận, bọn họ cư nhiên như vậy can rỡ, vừa mới làm cảnh sát bắt đi một đám, lập tức lại tới nữa nhóm thứ hai. Không cần quá nhiều, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đối phó Hoa gia thế lực. Hoa gia? Gia cát Vân Khuynh nắm tay nắm chặt, lại là Hoa Vũ hiên trò người. Lắc lắc nha, muốn thế nào đối phó? Thế nào đối phó đó là chuyện của ngươi, chúng ta muốn bất quá là một cái kết quả, hoa ra suy tàn kết quả. Gia Cát Vân Khuynh, nghe nói ngươi năm đó cùng nữ nhân này chính là thực ân ái đâu, hiện giờ xem ra quả nhiên là không giả a. Nhân gia hoa đại thiếu đều không thèm để ý ném ở nhà nữ nhân ngươi lại tới chiếu cố, ha ha, thật là ánh mắt độc đáo a. Gia Cát Vân Khuynh sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, "Hảo, vậy các ngươi trước thả nàng." Người bịt mặt cười nhạo một tiếng, Gia Cát Tam thiếu ngươi có phải hay không khi chúng ta là đầu đất ta thả nàng ngươi còn sẽ nghe chúng ta nói sao vậy các ngươi muốn như thế nào gia cát vân khuynh gân xanh bạo khởi hắn thật lâu không có như thế tức giận ngươi bịt mặt tâm hiểm cười cũng chẳng ra gì vị này ngự tiểu thư ngươi gia cát tam thiếu bạn gái cũ sao chúng ta liền trước mang đi chờ ngươi đạt tới chúng ta yêu cầu chúng ta tự nhiên liền thả người ngự thiên dung ở gia cát vân khuynh mở miệng kia một khắc liền không có nói nữa an tính đứng nàng chỉ là đứng lãnh đạm nghe Lúc này nàng khỏe môi đã có ý cười, bọn họ cư nhiên uy hiếp ra Cát Vân Khuynh, ha ha, thật là không biết sống chết à. Bất quá, bọn họ muốn bắt nàng. Hử, tiêu càng là ý nghĩ kỳ lạ a. Vân Khuynh. Ngự Thiên Dung ôn nu hô một chút ra Cát Vân Khuynh tên, sau đó chính là một đạo bóng trắng phiêu lóe mà qua, bốn cái người bịt mặt trừng lớn mắt, còn không biết sao lại thế này cũng đã thẳng tắp ngã xuống đất. Ra Cát Vân Khuynh ngay trong nháy mắt này tiến lên bế lên nàng lăn trên mặt đất, tránh thoát đầu tường người trên tương tập. Tu Hiền Kỳ lại là vọt vào trong phòng, một đạo bén nhọn cảnh báo vang lên, có sát thủ, giết người phạm đột kích, an toàn hệ thống đã khởi động, thỉnh chú ý. Thỉnh chú ý, an toàn hệ thống đã khởi động. Vào nhà. Ngự Thiên Dung đối với Gia Cát Vân Khuynh hô một câu. Gia Cát Vân Khuynh ôm nàng tránh thoát nhóm đầu tiên xạ kích lúc sau liền thừa dịp những người đó bị đột nhiên tiếng cảnh báo hấp dẫn chú ý hướng trong phòng phóng đi. Ở bọn họ vọt vào đi đồng thời, mấy cái hắc ảnh kêu thảm ngã xuống đất, Gia Cát Vân Khuynh ôm Ngự Thiên Dung vào phòng. Nhìn đến đầu tưởng thượng dựng thẳng lên nhòn nhọn nhựa thủy tinh trụ. Nơi này thiết kế an toàn tính như vậy hảo. Thiên Dung, ngươi thế nào? Ngự Thiên Dung thở dài, không có việc gì, không thể tưởng được địch nhân thật đúng là một đợt tiếp một đợt tới. Ta mới vừa về nước không lâu đâu, thật là xui xẻo. Chẳng lẽ ta thật sự không thích hợp trở về nơi này sinh hoạt? Gia Cát Vân Khuynh lập tức lắc đầu phủ định, những người này bắt ngươi bất quá là vì hoa vũ hiên, không phải ngươi sai, nếu nói ngươi có cái gì sai. Đó chính là ngươi không nên gả cho Hoa Vũ Hiên. Ách, ra các nam nhân có thể hay không thiếu một chút tự luyến A. Ngự thiên dung đối với trần nhà trận trắng mắt, bất quá, hắn có một chút không có nói sai. Những người này chính là vì Hoa Vũ Hiên tới, xem ra ta muốn cùng hắn liên hệ một chút, hỏi một chút hắn gần nhất có phải hay không đắc tội cái gì thế lực khá lớn hắc bang nhân vật, hại ta tao thai. Hiện đại thiên 12 nàng năng lực. Ngự thiên dung dỗi tay vô vô bờ vai của hắn, "Uy, gia cắt vân huynh ngươi không cần quá kích động ta đã nói rồi đây là chuyện của ta ta sẽ giải quyết ngươi không cần chứng ta ta liền thích tự chủ một chút sinh hoạt được chưa a ai nói kết hôn người liền phải thời thời khắc khắc dính vào cùng nhau tu hiền kỳ kéo kéo ra cắt vân khuynh vân khuynh trước đừng động hoa vũ hiên gia hỏa kia sự tình chúng ta trước thương lượng xử lý như thế nào việc này đi hắc bang bên trong nhất hy vọng hoa gia xui xẻo chính là long gia có lẽ chúng ta có thể từ long gia điều tra khởi gia các vân khuynh nếu mày nghĩ nghĩ Long ra là rất có khả năng, bất quá, cũng không thể bài trừ những người khác tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Chuyện này thận trọng một chút đi. Tu Hiền Kỳ nhìn thoáng qua bên ngoài ngã xuống vài người, cười lạnh, yên tâm, chờ hạ chúng ta liền sẽ hỏi rõ ràng. Nói lại khởi động một ít trong phòng thiết kế cơ quan, xác định bên ngoài không có đứng người, hắn mới cầm một cây gậy sắt đi ra ngoài. Ngự Thiên Dung khiếp sợ nhìn hắn, sao lại thế này, này không phải nàng ra sao? Vì cái gì Tu Hiền Kỳ biết này đó cơ quan không chế. Đây là sao hồi sự? Nàng nhà ở chính là làm một cái bạn tốt tự mình thiết kế A. Theo lý Tu Hiền Kỳ không nên sẽ biết ta. Tu Hiền Kỳ lại không có để ý tới bọn họ kinh ngạc, thực mau dẫn theo một người tiến vào ném ở toilet, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một chi tiêm vào châm, không chút do dự liền cấp người nọ đánh một châm. Người nọ sâu kín tỉnh lại nhìn đến trước mắt người xa lạ cảm giác quen thuộc lại xa lạ, Tu Hiền Kỳ cười hỏi, nói cho ta, ngươi là người nào? Là ai làm ngươi tới sát ngự thiên dung? ta, ta là cố gia bảo tiêu, cố lao đại phái ta tới. vì cái gì phải đối phó hoa gia? người bị mặt nghi hoặc một hồi vẫn làm mở miệng. lao đại nói hoa gia là hắc bang chủ yếu thế lực chí nhất, nếu khơi mà hoa gia cùng long gia tranh đấu. cố gia, gia cát vân khuynh trên mặt tươi cười trở nên thực sán lạ. ngự thiên dung nhìn nhịn không được đồng tình cái kia cố gia, phỏng chừng không có cái gì kết cục tốt. thông thường gia cát vân khuynh cũng cười đến càng sán lạ thời điểm, liền đại biểu hắn đối đối thủ càng thêm bất mãn. Cố gia còn muốn làm cái gì? Chúng ta tiểu thư cũng muốn giết Ngự Thiên Dung, nàng thích Gia Cắt Vân Khuynh, nói muốn giết Ngự Thiên Dung mới có thể được đến Gia Cắt Vân Khuynh. Ha ha, Ngự Thiên Dung ánh mắt nhìn chầm chầm hướng Gia Cắt Vân Khuynh, Gia Cắt Vân Khuynh vô tội nhốn núm bay, ta chưa từng có cho nàng sắc mặt tốt, nàng muốn giết ngươi ta thật sự là thực bất đắc dĩ. Hử, lạn đào hoa, Gia Cắt Vân Khuynh xem nàng bất mãn ngược lại cao hứng, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi, ai cũng đừng nghĩ lại thương tổn ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất cùng ta cùng nhau trụ. Thiết, ngự thiên dung nhíu môi, nhàm chán, ta còn chướng mắt người kia phòng ở. Không sao, ta có thể chuyển đến cùng ngươi cùng nhau trụ, dù sao có ta ở đây là được. Hừ. Ngự thiên dung lời đến lại nói, nhìn kia người bịt mặt liếc mắt một cái, tính, hắn phỏng trừng không có gì lời nói nhưng nói. Gia cắt vân khuynh rỗi tay kéo ra tu hiền kỳ nhìn kia bi thôi ra hỏa, nói, cố ra còn có cái gì hành động. Hành động. Đúng rồi. lão đại nói muốn cùng mặt khác mấy nhà liên hợp lại vạn ngã long gia cùng hoa gia ở hắc bang xương đại nào mấy nhà lưu gia thần gia hồng gia còn có phương gia gia cắt vân khuynh yên lặng nhớ kỹ này bốn ra khoe môi mỉm cười hắn cười rộ lên như vậy đẹp lại giống như đoạt mệnh tu la giống nhau làm người cảm thấy kinh sợ người bịt mặt tuy rằng mất đi tâm trí lại cũng sợ tới mức đổ mồ hôi ngự thiên dung rỗi tay kéo kéo hắn đủ rồi gia cát vân khuynh lúc này mới mắt lạnh bỏ qua như vậy Bọn họ cũng không cần lưu trữ đi. Tính, giao cho cảnh sát đi. Ngự thiên dung tiếc hận thở dài, cảnh sát ta. Quá vô dụng, bất quá, nàng như cũ không nghĩ tùy ý giết người. Gia cắt vân khuynh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, ta cho rằng người mấy năm nay sẽ trở nên càng thêm lạnh nhạt một ít, không thể tưởng được ngược lại trở nên càng nhân tử. Ngự thiên dung tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đó là bởi vì ta có nhi tử. Ta không hy vọng hắn tương lai có một ngày đã biết chuyện của ta sẽ cảm thấy ta là một cái lạm sát người. Huống chi, hiện giờ chính là văn minh xã hội, thảo gian nhân mạng nhưng không tốt. Trừ bỏ cơ quan, tu hiền kỳ lại lần nữa báo nguy, thực mau cảnh sát liền lại lần nữa tới khảo đi rồi những người đó, lại lần nữa bảo đảm sẽ mau chóng phá án, đặc biệt là nhìn đến ra cát vân khuynh đối ngự thiên dung tựa hồ rất là chú ý thời điểm càng thêm là túi đầu không lưng bảo đảm nhất định sẽ nỗ lực phá án. Bất quá! Ngự Thiên Dung đối bọn họ hy vọng cũng không lớn, nàng đem người giao cho cảnh sát cũng không phải tưởng làm ơn bọn họ tra được cái gì, bất quá là không nghĩ chính mình tay lây dính quá nhiều huyết ô thôi. Tu Hiển Kỳ nhìn cảnh sát rời đi thời điểm trong mắt có nghi hoặc, đi vào đi đóng cửa lại, hắn nghiêm túc nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi nói thực ra, ngươi vừa mới đối phó kia bốn người dùng cái gì vũ khí. Hắn cũng là ở cuối cùng mới phát hiện thiếu kia bốn người. Ngự Thiên Dung nhún nhún vai, như thế nào? Bị ngươi phát hiện A. Tốt nhất hy vọng những người đó không có chú ý tới. Ngự Thiên Dung cho hắn một cái an tâm tươi cười, bọn họ đã biến mất, sẽ không tái xuất hiện trên đời này, không lưu dấu vết đi rồi, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Có ý tứ gì? Bọn họ vì cái gì biến mất không thấy? Ta nhớ rõ ta thấy được một đạo lang quang. Gia Cát Vân Khuynh lúc ấy chỉ là lo lắng Ngự Thiên Dung an toàn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hiện giờ Tu Hiển Kỳ nói ra hắn cũng nghĩ đến. cùng tu hiển kỳ giống nhau hắn cũng có nghi hoặc lại nghe nàng cười nói biến mất chính là hóa thành cho đi cái này là bí mật đâu hai người các ngươi nhưng đừng nói cho người khác ca bằng không sẽ mang đến cho ta bối rối thiên dung ngươi nói rõ ràng như thế nào sẽ hóa thành cho đâu ai thật là phiền thoái ngự thiên dung nghĩ nghĩ hắc hắc cười nói cũng không có gì lạ chính là ta ở một lần tìm kiếm cổ tích thời điểm phát hiện một phen kiếm rất lợi hại kiếm ta dùng nó tới giết người có thể cho trung yếu hại giả hóa thành cho tận biến mất không lưu một chút dấu vết biến mất kiếm ra các vân khuynh cổ quái nhìn nàng thật là kiếm ta căn bản không có nhìn đến ngự thiên dung vươn chính mình tay phải trên cổ tay mang theo một cái thuần bạc lắc tay dây xích thắt cổ một khối nho nhỏ màu lam ngọc thạch kia ngọc thạch hình dạng thật đúng là một phen kiếm mô hình tu hiển kỳ hồ nghi nhìn nàng liền thứ này ngự thiên dung cười cười nhìn Rồi tay vung lên không biết niệm tên là gì Sau đó màu lam quang mang trận lóe, tay nàng trung liền xuất hiện một phen trường kiếm, thân kiếm toàn thân phát lam, thoạt nhìn cảm giác hình như là một khối hơi mỏng kiếm hình lam ngọc. Xem chuẩn một cái vừa mới bị phá hư một chút bàn trà tùy tay nhẹ nhàng vung lên, tu hiển kỳ không lưng sờ soạn một phen, lại kinh ngạc phát hiện kia bàn trà tan, thật sự thành cho. Wow, thiên dung, ngươi nơi nào đi vào bảo bối a? Ngự thiên dung ôn nhu vớt mà hoang kiếm, trong mắt thoáng hiện một loại bọn họ đều chưa từng từng có nhu tình. Tựa hồ thanh kiếm này cất giấu nàng vô số điểm mỹ. nay thật là vật bảo vô giá, vô luận ai cũng không đổi được bảo bối. Cũng có thể nói là ta kiếp trước kiếp này cộng đồng bà bối. nay mà hoang kiếm chính là từ cổ đại đi theo nàng xuyên qua trở về hiện đại bảo kiếm đâu. Cổ đại những cái đó hạnh phúc sinh hoạt nàng chỉ có hồi ức, duy nhất không có trở thành hồi ức chính là này đem mà hoang kiếm. Rõ ràng chính xác cùng nàng cùng nhau xuyên qua trở về hiện đại, hợp với nàng ở cổ đại học được võ công cùng nhau tồn giữ lại. cũng liền tạo thành nàng hiện tại phi phạm. Lời này quá huyền đi. Tu hiển kỳ cổ quái nhìn nàng, ra các vân khuynh lại có u buồn, nếu hắn không có nhìn lầm, thanh kiếm này đại biểu ý nghĩa nhất định không tầm thường. Ở bọn họ đều tâm tư khác nhau ở trầm mặc thời điểm, Ngự Thiên Dung di động vang lên, nhìn điện báo biểu hiện, nàng thực vui vẻ, "Uy, Bảo Bối a, Người tưởng ngọ mi sao?" ân, ngọ mi, ta ngày mai liền nghỉ." "A, ngày mai?" Ngự Thiên Dung là người, không phải nói còn muốn một cái tuần sau. Ấn, bởi vì khí tượng cục nói tương lai mấy ngày khả năng có mưa to, cho nên trước thời gian nghỉ, làm mọi người đều không cần tới trường học. Mưa to, Ngự Thiên Dung trong lòng căng thẳng, chạy nhanh trấn ăn nói, như vậy, người ngoan ngoãn ốc, mọ mì đêm nay liền qua đi tiếp người, phải nhớ kỹ, nơi nào đều không cần đi, ở nhà chờ mọ Ngự Thiên Dung nhìn xem chính mình bên người, bình thường thói quen hợp tác đồng bọn còn không có đi vào bên này, nàng thật là có điểm không thói quen A. Vì thế ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Vân huynh, "Uy, dù sao các ngươi đều nhàn rỗi sao, cho ta đính hảo vé máy bay, ta lập tức muốn chạy tới nơi tiếp ta nhi tử." Tu Hiền Kỳ rất là đồng tình nhìn ra Cát Vân huynh liếc mắt một cái, "Huynh đệ, ngươi thật là đáng thương a." Gia Cát Vân huynh ngăn chặn trong lòng chua xót cười cười, không biết là tính thiệt tình vẫn là bất đắc dĩ tươi cười, "Ta giúp ngươi, bất quá ngươi chân đều không có hảo, ta bồi ngươi cùng đi tiếp người đi." "Cái gì?" "Nga, bán bánh" Hắn huynh đệ phải làm thánh nhân sao Tu hiền kỳ trong lòng thật dài thở dài Hoan ra a. Ngự thiên dung nhìn về phía ra các vân khuynh thần sắc Có chút rồi dám, muốn hắn cùng đi Đích xác tương đối phương tiện Bất quá Thôi, liền tiếp thu hắn hảo ý đi Sáng mai đi cũng có thể đi Tu hiền kỳ đề nghị nói Rốt cuộc ban ngày an toàn một ít Ngự thiên dung lắc đầu Không, hiện tại liền lên mạng đính vé máy bay Mau chóng đi, ai biết bên kia mưa to khi nào tiến đến Hiền kỳ Ngươi hỗ trợ định vé máy bay đi, ta trở về lấy hộ chiếu cùng thân phận chứng, đợi lát nữa lại đến tiếp nàng. Ok, ngươi đi đi. Vé máy bay là thực dễ dàng mua, vong mua phương tiện thật sự. Tu Hiển Kỳ mua hai chương vé máy bay lúc sau liền ngồi cùng Ngự Thiên Dung nói chuyện thiếm. Hắn cảm thấy trong lòng Thiên Dung đối vân khuynh cũng không có bao lớn oán khí, chỉ là có chút cố tình xa cách thôi. Thiên Dung, ngươi đối vân khuynh có phải hay không quá vô tình một chút? Ngự Thiên Dung nhìn hắn khẽ mỉm cười, không cảm thấy đi. Chúng ta chia tay không phải thực hảo sao? Chính là, Vân Khuynh căn bản là không có thích nữ nhân kia, kia. Chuyện quá khứ đã đã xảy ra, cũng liền sẽ không thay đổi. Có lẽ hắn là không có yêu nữ nhân kia, chính là, có cái gì ý nghĩa sao? tựa như, rất nhiều có ngoại tình nam nhân đều không phải thích tình nhân, chỉ là tham mới mẻ mà thôi đi. Chính là, kia có thể thay đổi bọn họ phản bội quá chính mình thê tử sự thật sao? Nhưng, nữ thiên dung vấy vây tay đánh gây hắn, hiền kỳ. Chúng ta là bằng hữu, ta tưởng không cần thảo luận những cái đó quá khứ đề tài. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt liền rất không tồi, cho nên, đừng truy cứu đi qua được chứ. Hiện tại sinh hoạt thật sự hảo sao. Tu hiền kỳ một chút đều không ủng hộ, hoa vũ hiên như vậy hoa hoa công tử, như thế nào sẽ thật sự hiểu được quan tâm nàng, yêu quý nàng. Vân khuynh nào điểm đều so với hắn hảo. Đúng rồi, hiền kỳ, ngươi như thế nào biết ta trong phòng cơ quan thiết chí. Tu hiền kỳ cười hắc hắc, cái này a. bởi vì ta ra thiết kế cũng cùng loại a ta vừa tiến đến thời điểm liền cảm giác được phòng chừng chúng ta nhà ở đều là cùng cái thiết kế sư thiết kế không thể nào ngự thiên dung nghi hoặc nhìn hắn chẳng lẽ hắn ra cũng là tử thần hỗ trợ thiết kế hiện đại thiên 13 lần đầu tiên thấy không biết vì cái gì ra các vân khuynh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa bé kia liền thích kia tiểu tử xem hắn ánh mắt chính là bắt bẻ tựa hồ đang xem hắn đến tuột cùng xứng không xứng hắn mẫu thân giống nhau con tuổi nhỏ liền có quỷ tâm tư hắn thích thông minh hải tử Mọ mì, cái này đại thúc là ai a đại thúc ra các vân khuynh giận dữ hắn lao sao mới ba mươi không đến ra liền kêu đại thúc ngự thiên dung nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói hắn kêu ra các vân khuynh là mỏ mì trước kia đại học đồng học phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. nga mọ mì đồng học a ngự ngàn đêm một đôi đen tuyền tròng mắt quay tròn chuyển động kia nhan thúc thúc như thế nào không có tới hắn ở vội cái gì Nhan thúc thúc ở vội chuyện khác, về sau sẽ đến gặp ngươi. Ngan đêm vừa nghe món đồ chơi cười, thật sự, kia có rất nhiều ta thích lễ vật sao. Có, phòng trừng có một phòng đi, yên tâm lạp, ngươi nhan thúc thúc khi nào bạc đãi ngươi. Ngan đêm hì hì cười, kia cũng là, như vậy, ba ba đâu. Ân, ngươi ba ba rất bận, trở về hắn sẽ bồi ngươi. Ngan đêm nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, nga, ta đã biết. Ngậy, ngự thiên dung tâm hơi hơi đau xót, dối tay ôm hắn, không có việc gì. Đi trở về ngươi muốn gặp hắn liền có thể thấy hắn, hắn sẽ bồi ngươi chơi, ra ra mãi mãi cũng rất nhớ ngươi đâu. Ra cắt vân khuynh rỗi tay bế lên hắn, mặt khác một bàn tay đỡ ngự thiền dùng, đi thôi, mụ mụ ngươi chạy tới đều không có ăn cơm sáng, thúc thúc lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ngàn đêm bĩu bĩu môi nhìn hắn, ta đây ăn cái gì đều được sao. Đương nhiên, ngàn đêm nhìn hắn cẩn thận đỡ chính mình mò mì, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Hắn cảm thấy nếu là ba ba có thể cùng mò mì như vậy thân mật thì tốt rồi. Chính là, ba ba cùng mò mì trước nay liền không thân thiết, hắn không hiểu đó là vì cái gì, vì cái gì nhà người khác ba ba mụ mụ đều thực thân thiết tay cầm tay cùng nhau đi dạo phố, hắn ba ba mụ mụ lại không giống nhau đâu. Trên bàn cơm, gia cắt vân khinh một cái kính hỏi ngàn đêm thích ăn cái gì, sau đó liền cho hắn gấp một tiểu đôi ở trong chén, ăn nhiều một chút trường nhanh lên. Ngàn đêm cười hì hì ăn, hắn ăn đến khá khoái nhạc. có như vậy trong nháy mắt ngự thiên dung thấy được một loại ấm áp hình ảnh bất quá thực mau nàng liền chính mình mặt xác ăn qua cơm chiều lúc sau bởi vì lo lắng mưa to nhật tử không biết khi nào đi vào cho nên bọn họ cũng chưa từng có nhiều dừng lại liền trở về đuổi cho nên nửa đêm thời điểm bọn họ đã trở lại vân thượng quốc tới đón cơ chính là tu hiền kỳ nhìn đến bọn họ ba người hắn có chút giật mình vân khuynh tiến triển nhanh như vậy a liền cùng nhân gia nhi tử chồng lên giao tình ngàn đêm Đây cũng là mò mì đại học đồng học, ngươi kêu tu thúc thúc liền hảo. Tu thúc thúc hảo. Ngàn đêm ngoan ngoãn chào hỏi. Tu hiển kỳ ha hả cười, ngàn đêm ngoan, ngượng ngùng à, thúc thúc không biết ngươi trở về, cho nên không có chuẩn bị lễ vật. Hôm nào thúc thúc mang ngươi đi mua lễ vật? ngươi thích cái gì, thúc thúc cho ngươi mua cái gì được không? Hảo, cảm ơn thúc thúc. Lái xe đưa ngự thiên dung bọn họ trở về, ra cắt vân khuynh trên đường thay đổi, muốn đi đi nhà hắn, lý do... Ngày hôm qua ban đêm liên tục phát sinh sự tình chứng minh trong nhà nàng đã không an toàn, hoa vũ hiên trong nhà bản thân liền có nguy cơ, càng không an toàn, cho nên vẫn là trụ nhà hắn hảo. Ngự Thiên Dung nghĩ nghĩ, ở không có giải quyết những người đó phía trước đích sắc không an toàn, nàng là không lo lắng, chính là, nhi tử muốn vạn nhất bị thương liền hỏng rồi. Ngự ngàn đêm nhìn Ngự Thiên Dung, mọc mi, chúng ta muốn đi ra cắt thúc thúc ra sao? Ân, đi chơi mấy ngày, chờ chúng ta trong nhà thu thập hảo liền trở về. Vứt bỏ cảm tình nhân tố, Gia Cắt Vân Khuynh gia đích sát so nàng nơi đó an toàn nhiều, vì nhi tử an nguy, có thể tạm thời từ bỏ quá khứ hết thẻ thành kiến. Tu hiền kỳ đó là ước gì nhìn đến bọn họ hai cái hòa thuận ở chung đâu. Cho nên, Ngự Thiên Dung gật đầu một cái hắn liền vèo mà chở bọn họ chạy về phía Gia Cắt gia. Bất quá, tới rồi Gia Cắt gia lúc sau bọn họ chính là thật là bất hạnh thấy được Gia Cắt Gia các gia trưởng, Gia Cắt Vân Khuynh cha mẹ. Gia Cắt Vân Khuynh cha mẹ đều là gặp qua Ngự Thiên Dung. cũng biết được bọn họ chi gian tình yêu gấp mắt, cho nên nhìn đến ngự thiên dung bọn họ là khiếp sợ vừa vui sướng. Ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Gia Cát Vân Khuynh phụ thân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mẫu thân tắc ôn hòa nhiều. Vân Quỳnh à, chúng ta chính là lâu lắm không có gặp ngươi, liền tới nhìn xem ngươi, ha ha, có phải hay không không có phương tiện à? Phương tiện, với lúc, ngàn đêm muốn ở ta nơi này trụ một thời gian, thỉnh ngươi tới xem ta không yên tâm, không bằng hai người các ngươi tới hỗ trợ chiếu cố đi. Ngàn đêm, hai lão song song nhìn về phía hắn bên người một cái hài tử, bốn năm tuổi bộ dáng, hảo đáng yêu a. Hơn nữa, nhìn quen mặt a. Thiên Dung, ngươi chừng nào thì về nước, như thế nào cũng không tới nhìn xem chúng ta. Chẳng lẽ cũng là ghét bỏ chúng ta hai cái lao nhân? Ngự Thiên Dung ôn nhu cười, không thể nào, bất quá là vội vàng công tác phân không khai thân thôi, là ta không đúng. Hôm nào ta thỉnh các ngươi nhị lao ăn cơm đi. Hảo a, chờ ngươi thỉnh đâu, ta nghe nói. Ngươi hiện tại chính là càng ngày càng xuất sắc, ai, thật là hảo a. Chỉ tiếc, chính mình nhi tử không có cưới tới tay, nhưng là, này cũng không trở ngại bọn họ đối nàng thích. Nhớ năm đó, bọn họ là cỡ nào vừa lòng cái này con dâu a, ngay cả nhật tử đều chọn mấy cái, chờ bọn họ kết hôn đâu, ai biết lại bởi vì nửa đường sát ra một cái tiểu hồ ly hỏng rồi đại sự. Vì thế, nàng năm đó chính là phát ngoan lời nói, ra cắt ra công ty, không bao giờ hứa tuyển dụng nữ nhân kia. Gia cắt gia đại môn cũng vĩnh viễn sẽ không vì nàng khai. Chính là, chuẩn tức phụ như cũ không có lưu lại, Nhi tử cũng quá vô dụng a Bất quá, hôm nay này ra diễn. Có phải hay không đại biểu Nhi tử có hy vọng? Nhị lao mang theo ngàn đêm tự động tránh ra, lưu lại gia cắt vân khuynh cùng Ngự Thiên Dung đơn độc ở chung, tu hiển kỳ sao, đã sớm chạy lấy người. Ngự Thiên Dung hơi hơi thở dài, lần này liền cảm ơn người. Ta nói rồi, chúng ta chi gian không cần nói cảm ơn. Xin lỗi. Trước kia ngươi đã nói cái gì ta đều quên mất, cho nên, ngươi vẫn là miễn bản qua đi đi, con người của ta tương đối bạc tình, không thích nhớ lại qua đi. Gia Cát Vân Khuynh có chút bất đắc dĩ, hảo, ta không để cập tới, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chân nếu không có như vậy đau liền chính mình hoạt động hạ, bất quá, không thể quá miễn cưỡng chính mình, thắm nước nóng lúc sau nhớ do sát rực rượu. Đối với hắn quan tâm, Ngự Thiên Dung đều lựa chọn làm lơ, nàng không thích hắn hiện tại quan tâm, nàng không cần. Lại nói ra cắt ra nhị lão, tuy rằng đối với ngàn đêm không phải chính mình tôn tử cảm thấy thật đáng tiếc, chính là, bọn họ lại càng chơi càng thích ngàn đêm, tổng cảm thấy cùng đứa nhỏ này hợp ý. Nay không, mới mấy ngày thời gian, ra cắt ra mỗ một cái tầng lầu, liền toàn bộ là ngàn đêm nơi sân, ngọn nhạc nơi sân, món đồ chơi một đống, đẹp, hảo ngoạn nhị lão đều một cái kính hướng trong nhà mua, đem ngàn đêm sủng lên trời. Ngàn đêm cũng thực thích bọn họ, nữ thiên dung có đôi khi nhìn bọn họ ở chung tình huống sẽ phát ngốc cũng không biết suy nghĩ cái gì bất quá nàng lại rõ ràng đến ở tránh cho cùng gia cắt vân khuynh gặp mặt nàng thông thường đều là chính mình ngốc tại trong phòng liền dùng máy tính vội vàng công tác ngẫu nhiên vẽ ra họa cấp nhị lao cùng ngàn đêm cùng nhau vẽ một bức họa nhị lao bảo bối thật sự cầm đi trong tiệm làm người dán vách hảo treo lên trong phòng khách khoe ra gia cắt vân khuynh nhìn cha mẹ thoải mái bộ dáng sâu kín thở dài quả nhiên bọn họ vẫn là thích nhất ngươi ta đều đã lâu không có xem bọn họ như vậy vui vẻ ngự thiên dung nghe xong xoay người liền đi gia cát vân khuynh giữ chặt nàng thiên Dung, có thể hay không xin lỗi đáp án 5 năm trước ta cũng đã đã cho ngự thiên dung lãnh đạm rút ra tay rời đi gia cát vân khuynh mất mát nhìn nàng biến mất phương hướng phát ngốc hắn sẽ không từ bỏ thúc thúc ngàn đêm thực ngoan ngoãn đi tới nhìn hắn thúc thúc ngươi làm sao vậy chẳng lẽ ngươi cũng thích ta mò mì thích ta bất quá mẹ ngươi vẫn là không chịu thích ta gia cát vân khuynh thở dài Bế lên hắn, ngàn đêm, ta cảm thấy ngươi cùng mẹ ngươi không rất giống, ngược lại giống ta đâu. Chúng ta tính tình đều so mẹ ngươi hảo đâu. Ngàn đêm cười hì hì nhìn hắn, ân mọ mì là tốt nhất, thúc thúc cũng không kém. Nhị lão nhìn kia hình ảnh bóp cổ tay, lão nhân, ngươi nói nếu là năm đó. Ai, cái này tôn tử liền khẳng định là chúng ta, đáng giận. Đều tại ngươi không có quản nhi tử, cư nhiên làm hắn gây chuyện, làm hại ta mất đi hảo tức phụ. Ai, lão bà nói có lý. hắn không tranh dù sao lão bà liền tính là sai rồi cũng là đúng Gia cắt vân khuynh mẫu thân tiết hận nhìn ngàn đêm tuy rằng không phải hắn tôn tử chính là nàng liền nhìn thuận mắt ta nếu là chính mình ra nên thật tốt ta lão bà đi thôi đêm nay phòng trường ngàn đêm sẽ cùng vân khuynh ngủ Gia cắt vân khuynh lão cha lôi kéo chính mình lão bà rời đi phòng khách người trẻ tuổi cảm tình a bọn họ trưởng bối khó còn a Gia cắt vân khuynh ôm ngàn đêm nhún nhún bay làm sao bây giờ đêm nay ngươi liền cùng ta ngủ lạc có thể chứ đương nhiên có thể ngàn đêm ôm cổ hắn hôn hắn mặt một ngụm, cảm ơn thúc thúc mọi mỹ đều rất ít cùng ta cùng nhau ngủ ngẫu nhiên nghỉ mới cùng ta cùng nhau nàng thường xuyên đều rất bận ba ba trừ bỏ ta ăn sinh nhật thời điểm trên cơ bản đều không tới xem ta mụ mụ nói không được ta quấy rầy ba ba công tác gia cát vân Khuynh cảm giác trong lòng có chút chua sót, hoa vũ hiên cái kia hôn trướng, cư nhiên như thế không yêu quý chính mình như tử thật là thiếu đánh không có việc gì hắn không bồi người thúc thúc bồi người Lần sau thấy hắn ngươi liền nói ngươi không cần hắn. Ngan đêm chừng mắt mắt to nhìn hắn, ta có thể như vậy nói sao? Ta có thể không cần ba bà sao? Đương nhiên có thể, ngươi không thích liền không cần. Là như vậy sao? Ngan đêm đầu nhỏ ở đánh nhau, tuy rằng ba ba rất ít bồi hắn, chính là không cần ba ba. Ai, đây là một cái khó hiểu vấn đề A. Ra cắt vân khuynh bàn tay to xoa xoa hắn đầu. Hảo, đừng nghĩ những cái đó, chúng ta phao tắm đi ngủ. Hảo hoa, ta muốn cùng thúc thúc cùng nhau. Hảo, nhìn ngàn đêm ngủ mặt, ra các vân khuynh trong lòng có chút dao động, muốn nuôi lớn như vậy một cái hải tử yêu cầu hoa nhiều ít tinh lực. Hắn hiện giờ đã có hai cái tiểu cháu trai, nhìn bọn họ bận việc bộ dáng hắn liền cảm thấy dưỡng hải tử là một kiện đại công trình, so công tác còn cần tinh lực. Hiện đại thiên 14 vợ trước trong trước. Không, có lẽ vấn đề không ở hoa vũ hiên trên người, hắn quá hiểu biết ngự thiên dung, nếu nàng nếu muốn cấp ngàn đêm tranh thủ tình thương của cha nói. Như vậy Hoa Vũ Hiên nhất định sẽ khuất phục nàng biện pháp dưới. Tì nguyện 3, DL 238, chính là, Hoa Vũ Hiên cư nhiên chỉ ở an sinh nhật đi bồi nhi tử, như vậy chính là một vấn đề, hơn phân nửa là Thiên Dung yêu cầu. Chính là, vì cái gì muốn giảm bất bọn họ phụ tử ở chung cơ hội? Chẳng lẽ là sợ Hoa Vũ Hiên dạy hư nhi tử? Ha ha, ra các vân khuyên chính mình đều cảm thấy ý tưởng này có chút cấp thấp. Nhi tử ở ra các gia ngự Thiên Dung thực kiên tâm. Nàng hiểu biết ra cắt ra thực lực, cho nên ở hảo tỉ muội n thứ thúc dục lúc sau, nàng rốt cuộc đáp ứng cùng các nàng tụ hội một lần. Phôn hoa đô thị ồn ào náo động phù mi hơi thở, đường phố hai bên các màu cửa hàng rực rỡ muôn màu, làm người đáp ứng không xuể, cũng làm người thị giác mệt nhọc. Cao ốc building săn sát, đó là thành thị hóa tiêu chí, cũng là hiện đại hóa tiêu chí. Mặt trời lên cao nhật tử, ngự thiên dung nguyên sẽ không ở như vậy thời gian ra ngoài, chỉ là từ nàng về nước tới nay. nàng hảo tỷ muội liền vẫn luôn thúc giục không ngừng, chung quy ninh bất quá kia hai nữ nhân cho nên liền ra cửa, sở hữu mỹ lệ phong cảnh ở trong mắt nàng đều bất quá phồn hoa vừa hiện nhân sinh trong thiên địa, nếu bóng câu qua khe cửa, nháy mắt lóng lánh mà thôi, ai cũng trốn không thoát khách qua đường vận mệnh, cho nên nàng vẫn luôn ở thưởng thức nhân thế gian tốt đẹp cùng xấu xí, những cái đó điểm điểm tích tích đều là nhân sinh trên đường phong cảnh a, Đông nhiên một đạo phong cảnh tuyến lóe nhập ngự thiên dung đôi mắt, cái kia thân ảnh ba phần quen thuộc. bảy phần xa lạ kia hình dáng rõ ràng ngũ quan rất quen thuộc kia thâm thúy hai trong mắt kiên quyết mũi hơi mỏng môi hẹp dài mặt ngăn nắp quần áo màu đen cà vạt một cái hào môn công tử hình ảnh một cái năm sao cấp xích khách sạn chủ tịch này đó đều là nàng tương đối quen thuộc hình ảnh chỉ là kia đáy mắt kia trong lòng tư tưởng đại khái vĩnh viễn là nàng sở không thể đọc hiểu thâm trầm mà nàng cũng sẽ không phí thời gian đi đọc hiểu ly biệt mấy năm hắn như cũ như vậy có mị lực bên người vĩnh viễn không thiếu chính là mỹ nữ bất quá có lẽ thời gian lắng đọng lại làm trên người hắn hơi thở có vẻ càng thêm cuồng vọng mà hắn bên người nữ nhân thập phần đáng chú ý rõ ràng có một loại chim nhỏ nép vào người hương vị lại là một thân đỏ thâm váy liền áo sắc thái trương dương mà yêu diễm cùng kia mỹ lệ khuôn mặt có vẻ cũng không tương xứng hoa vũ hiên vốn là mỹ nhân trong ngực lại bỗng nhiên bị một đạo ánh mắt quấy dày nam nhân thiên tính trực giác làm hắn chuẩn xác bắt giữ tới rồi một đạo ánh mắt thấy rõ ràng bóng người lúc sau hắn rõ ràng sửng sốt vài giây lúc sau mới hồi phục đến không sao cả thần thái tùy ý bên người nữ nhân kéo chính mình cánh tay đáy mắt còn hiện lên một mặt ý cười liên ở bọn họ lẫn nhau đối diện nháy mắt tạp sát một tiếng một cái màn ảnh nhắm ngay bọn họ ba người ngự thiên dung nhíu mày nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng một cái ăn mặc quần jean nam nhân trong tay camera đối diện bọn họ thu được ngự thiên dung không vui ánh mắt kia nam nhân đi lên tới cập nhà chào hỏi hải hoa gia ngày xưa thiếu phu nhân hảo xảo a không biết phía trước cái kia tiểu thư là các ngươi bằng hưu vẫn là phóng viên ngự thiên dung không sao cả nhốn như vai ta cũng không biết bất quá có lẽ chính là ngươi trong lòng suy nghĩ như vậy ha <cười> ha, phóng viên tiên sinh ngươi thực nhàn sao nhìn trước mắt nam nhân một bộ kính dâm che khuất hai mắt ngự thiên dung đối hắn cũng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác là ai đâu mà nàng kia nhìn đến ngự thiên dung khi rõ ràng thân thể cứng đờ chút trong mắt lập lòe phức tạp cảm xúc đố kỵ đắc ý lại mang theo một tia khủng hoảng Hoa Vũ Hiên vẫn là trầm gì gì đi tới, tầm mắt lại đặt ở nam nhân kia trên người, sườn mặt xem ra liền quen thuộc. Long Tuấn Cẩm, thời đại tạp chí chứ danh phóng viên, gần nhất hai năm tới thập phần sinh động. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên, Long Tuấn Cẩm tháo xuống Ngự Thiên Dung kia phó màu tím khung mắt kính, nhàn tư như ngốc ngốc nhìn kia không hề che giấu hạ hai tròng mắt, đó là thế nào một đôi mắt, nhàn nhạt màu lam, tỏ rõ cao nhã, thanh u đến làm người không dám lớn tiếng quát lớn. Sợ dọa đi rồi như vậy một cái trời sinh con mắt sáng nhân nhi, nữ nhân này, toàn thân lóa mắt chỗ đều tập trung ở kia hai mắt mắt, một mắt vọng tận thiên hạ, một mắt làm quanh thân đều thất sắc. Cái này niên đại, như thế nào còn có thể đủ tồn tại như vậy hai chóng mắt, như vậy đạm ánh mắt. Nếu như nàng là nam tử, sợ cũng sẽ liếp mắt một cái bị lạc ở kia màu lam hai tròng mắt bên trong đi. Như vậy, bên người người nam nhân này, hay không cũng bị lạc ở nàng hai tròng mắt bên trong, bằng không. Dùng cái gì ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân bên trong liền cố tình lựa chọn nàng. Nhưng, nếu như coi trọng lại vì sao ở kết hôn lúc sau như cũ phong lưu không giảm. Hơn nữa một năm không đến liền ly hôn. Long Tuấn Cẩm đắc ý cười cười, quả nhiên là ngươi. Thật là ngươi a. Đoán trước ở ngoài. Hợp với ba cái cảm thán, làm ngự thiên dung không rõ nguyên do, bọn họ nhận thức. Ai, ta còn tưởng rằng chỉ là cùng tên, sau đó tướng mạo tương tự nữ nhân, không thể tưởng được a. Ngự thiên dung. Ngươi thật làm người ngoài ý muốn. Ai? Ngự thiên dung càng thêm không thể hiểu được nhìn hắn, cái này xoay ca, kia mặt, dương quang xoay khí, dây mỏng vừa phải môi mang theo hài tử sáng sủa ý cười thân ngưỡng cao cũng ước chừng 1 m tám đi, chính là sao đối nàng thở dài. Nhận thức. Hải, quên ta. Long tuấn cẩm cười ha hả nhìn nàng, trong mắt hiện lên một mặt không vui, cư nhiên quên mất hắn. Trong lòng mặc đến 1-2-3, sau đó không nói gì xoay người rời đi, 15 bước lúc sau. Rốt cuộc nghe được sau lưng người mở miệng, Long Đại phóng viên. Lần thứ hai xoay người, tươi cười sáng như sao trời, gì tốt. Hải, đã lâu không thấy. Ân đã lâu không thấy. Ngự thiên dung nhàn nhạt tươi cười rào rạt ở trên mặt, sáu năm trước cái kia nam sinh thật sự trở thành một cái phóng viên đâu. Long Tuấn cẩm nhướng mắt nhìn xem đi lên tới Hoa Vũ Hiên, như thế nào ngươi ánh mắt thay đổi a, Năm đó, ngươi cũng không phải là yêu cầu như vậy thấp người Nga. Trần chùi khiêu khích đối thượng Hoa Vũ Hiên. Hoa vũ hiên nhìn kia tiểu tử tay cư nhiên vô ngự thiên dung bả vai, đỉnh mày hơi hơi một ninh, Long Đại phóng Viên, không thể tưởng được cũng có hưu nhàn thời điểm, cư nhiên chạy tới cùng nữ nhân đến gần. Đối tượng vẫn là hắn thế tử. Ách, tuy rằng là vợ trước. Long Tuấn Cẩm lắc đầu, cũng không phải, ta là tới tìm kiếm cũ thức, thiên dung chính là ta đại học bạn tốt, mấy năm không có gặp mặt, đặt tới bãi phỏng, Không tới không biết, gần nhất dọa nhảy dựng. Không thể tưởng được đỉnh đỉnh đại danh hoa tổng tài cư nhiên đã từng trở thành chúng ta thiên dung nhập mạc chi tân, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Nga, ha ha, tự mình cảm thán, các ngươi không cần để ý tới. Hoa vũ hiên yên lặng nhìn ngự thiên dung, nhìn nàng kiếp như cũ đạm mạc đôi mắt, hắn ấy lòng mạc danh thở dài, ngươi đã trở lại. Hắn nói chính là khẳng định câu, hắn đã sớm biết nàng đã trở lại, hơn nữa cũng biết nàng gặp được sự tình, đương nhiên cũng biết nàng đem nhi tử đặt ở ra cắt ra. Hắn không xuất hiện bất quá là tưởng từ từ xem, nhìn xem nàng đến tuột cùng khi nào mới có thể chủ động liên hệ hắn. Ngự thiên dung khẽ mỉm cười, giống như một chút cũng không có thể tử gặp được chính phu sẽ tình nhân xấu hổ. Còn thái độ hưu hảo nói, ân, lần trước trở về, thật xảo. Đúng vậy, hảo xảo. Trở về cũng không nói một tiếng, ngươi có phải hay không quên mất chúng ta chi ra nước định. Hoa vũ hiên khi nói chuyện lộ ra không vui. Ngự thiên dung thản nhiên nhìn hắn, không có, bất quá là vừa rồi giàn xếp hảo. Nghĩ tới mấy ngày lại liên hệ ngươi, ngàn đêm cũng nói quá mấy ngày muốn tìm ngươi chơi chơi. Ngàn đêm, đứa bé kia cũng là hắn trong lòng đau, chính là hắn lại vẫn là thích đứa bé kia, liền tính hắn sinh ra tới nay hắn liền gặp qua năm thứ. Lần đầu tiên là chính hắn ba ba đến bệnh viện chờ đợi nàng an toàn sinh hạ hài tử, lần thứ hai là hài tử trăng tròn thời điểm, lần thứ ba là hài tử một tuổi sinh nhật thời điểm, lần thứ tư là hài tử hai tuổi sinh nhật thời điểm, lần thứ năm là hài tử ba tuổi sinh nhật. hiện giờ nên là bốn một tuổi sinh nhật đi tạp sát tạp sát long tuấn cẩm hợp với chụp mấy tấm ảnh chụp như cũ cười ha hả nhìn hoa vũ hiên hoa tổng tài các ngươi đừng nhớ lại chuyện quá khứ ta cảm thấy các ngươi như vậy quá xấu hổ đi không bằng ta hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề xin hỏi ngươi cùng cái này tiểu thư là ngự thiên dung ngẩn ra mày đẹp hơi tần liếc liếc mắt một cái long tuấn cẩm ý bảo hắn không cần mượn đề tài đáng tiếc long tuấn cẩm hoa lệ làm lơ nàng Còn nghiêm trang nhìn Hoa Vũ Hiên, một hai phải được đến một đáp án không thể. nhan tư như lúc này đã buông ra Hoa Vũ Hiên cánh tay, liền như vậy ngoan ngoan đứng, đáy mắt lóe một tia trở mong, hy vọng bên người nam nhân có thể. Cũ thức mà thôi, cùng long đại phóng viên không giống nhau chính là ta không phải bái phỏng, mà là ra tới liên hoan, nói sự tình. Mộng bị đánh nát, nhan tư như nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt giờ phút này có điểm tái nhuận, đúng vậy, nàng ở hảo tưởng cái gì, nhân gia trung quy là chính quy thế tử, liền tính là ly hôn Nàng cũng nghe nói, hoa vũ hiên như cũ thực giữ thì nàng. Đặc biệt là bọn họ chi gian còn có một cái nhi tử, đã từng có người không biết thân phận của nàng đối nàng nói năng lô mãng, sau đó ngày hôm sau người kia đã bị người bên đường hành hung một đốn. Người khác có lẽ không biết, chính là nàng biết, đó là hoa vũ hiên phân phó người đi làm. Nàng nhiều nhất chính là hắn đông đảo tình nhân bên trong một cái, ha ha. Uy, ngự thiên dung, ngươi làm cái gì à, như vậy điểm lộ ngươi cũng có thể đủ đến chế, thiếu đánh nha. một cái kiểu man thanh âm truyền đến trên đường phố xuất hiện hai cái trang điểm thời thượng nữ nhân một cái anh khí bức người đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo bá đạo hơi thở một cái khác văn nhã tú lệ mặt trái xoan vừa thấy chính là ôn nhu nữ hai người đều đi lên tới rất có an ý một người lôi kéo ngự thiên dung một cái cổ tay đi thôi ca hát đều bắt đầu rồi chúng ta cố ý tới đón ngươi miễn cho ngươi tìm không thấy phương hướng ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười duỗi tay một lòng tay trước mắt long tuấn cẩm hắn tìm cha đâu ngăn cả ta Nôn ngữ chi gian cư nhiên còn có một phần làm lũng ý vị. Hoa vũ hiên mi giác vừa kéo, tuyệt đối, khẳng định, hắn là lần đầu tiên thấy như vậy ngự thiên dung. Ký ức bên trong nàng đều là thường thường ôm một quyển sách ngồi ở trước bàn nhàn nhã phòng đọc, hoặc là, ở phòng vẽ tranh vẽ tranh, an tĩnh họa một ít mỹ đến quá mức người. Đối mặt hắn thời điểm, đều là khách khí. Nàng là nàng sinh mệnh bên trong ngoài ý muốn, một cái thần kỳ ngoài ý muốn, chính là, hắn lại để ý ngoại phát sinh lúc sau chậm rãi thích nàng. Hiện đại thiên mười lăm không chỗ không ở. Long Tuấn Cẩm há hốc mồm, vô ngữ, nữ nhân này, vẫn là giống nhau xú tính tình. Nguyên ngữ đình nhàn nhạt cười cười, tiểu lộ, xoái ca đầu hàng, chúng ta vẫn là đi thôi. Ừ, còn không có nói rõ ràng đâu. liễu lộ hơi dầu miệng, bất mãn lại lần nữa trừng mắt Long Tuấn Cẩm, đống nhiên kinh hô, ngươi là Long Tuấn Cẩm. Long Tuấn Cẩm gật gật đầu, che lại ngực, ra vẻ đau thương trạng, thật đả kích ta, cư nhiên mới nhận ra ta tới. ai Liễu Lộ bĩu môi, khinh thường nói: "Thiếu Trang, ngươi cái này đại thiếu, nhàn rỗi không có chuyện gì chạy tới nơi này làm cái gì a?" "Làm cái gì còn chưa tính, sao còn ngăn đón chúng ta Tuyết Quân đâu?" "Thiếu đánh a." Long Tuấn cẩm ha hả cười, nhìn mắt bên cạnh Hoa Vũ Hiên, "Nào dám, chính là nhìn đến hai cái quen thuộc khuôn mặt mới đổi theo, các ngươi xem, người nào đó kết hôn cũng không cho ta một chương thiệp mời, ly hôn cũng không cùng ta thông báo một tiếng." Hiện giờ cùng chồng trước tương ngộ đầu đường cũng không nói mời ta cái này lão bằng hưu ăn bữa cơm. Liễu lộ nhàm chán lôi kéo ngự thiên dung xoay người đi phía trước đi, khinh bỉ ánh mắt đảo qua hoa vũ hiên hai cái, tức giận nói, thiết, có cái gì cùng lắm thì. Đồ vô sỉ, lười lý ngươi. Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Liễu lộ cũng không quay đầu lại lôi kéo ngự thiên dung phải rời khỏi. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Cái này hoa vũ hiên, một chút cũng không hiểu đến quý trọng người bên cạnh. Tưởng bẹp hắn tâm đều có, còn có tâm tình ăn cơm. Hừ. Từ từ, Hoa Vũ Hiên gọi lại bốn người, khó được Long đại phóng viên xuất hiện, hôm nay ta làm ông chủ, cũng coi như bổ hồi kết hôn thời điểm để suất thiệp mời. Long Tuấn Cẩm nghe xong lúc sau nửa hiếp mắt nhìn Ngự Thiên Dung, tựa hồ ở dò hỏi nàng ý tứ, mà Liễu Lộ ánh mắt khinh thường chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ, ngươi đại phóng viên còn kém một bữa cơm sao? Chúng ta đã sớm cùng Thiên Dung ước hảo muốn tụ hội, ngươi dám quấy rối, về sau kéo vào sổ đen. Nói còn làm một cái tạm sát thủ thế. Ừ, đều ly hôn, còn bổ cái quỷ A. Ngự thiên dung rời đi thời điểm quay đầu lại cho Hoa Vũ Hiên một cái xin lỗi tươi cười. Hy vọng hắn không cần để ý, Hoa Vũ Hiên kỳ thật thật sự không có thực xin lỗi nàng. Ngược lại là nàng còn thiếu người khác tình đâu. Hoa Vũ Hiên trở lại văn phòng thời điểm, mới phát hiện chính mình đống nhiên không có tâm tình xem những cái đó công văn. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc có điểm nặng nề, nàng giờ phút này hay không đang cùng những người đó chơi vui vẻ vô cùng. thậm chí vui đến quên cả trời đất xem ra nàng cũng không tưởng cùng chính mình gặp mặt đâu trở về một thời gian cũng không có báo cho chính mình một tiếng ha ha, ngự thiên dung a ngự thiên dung đã bao nhiêu năm người vẫn là như thế đạm mạc đối đãi người khác kỳ thật bọn họ ở trung quá mấy tháng bất quá lúc ấy nàng rất ít ra ngoài cơ hồ đều là ở và ở nhà ngẫu nhiên ra ngoài trên cơ bản đều là kia hai nữ tính bằng hưu hán cơ hồ cho rằng nàng vòng rất nhỏ căn bản không cần lo lắng nhưng là Mấy năm lúc sau, hôm nay Long Tuấn Cẩm xuất hiện cho hắn một cái kinh hỉ lớn, hắn cũng không biết nàng cư nhiên còn cùng lừng lẫy nổi danh đại phóng viên có không bình thường tình nghĩa, đồng học tình nghĩa tựa hồ quá thiền đi, xem bọn họ bộ dáng rõ ràng là tương giao thật vui bạn cũ. trừ bỏ cái này Long Tuấn Cẩm ở ngoài, nàng có phải hay không còn có mặt khác có thể làm hắn kinh hỉ bằng hữu. Ở Carter, Long Tuấn Cẩm tìm một thời cơ đem Ngự Thiên Dung kéo đến thuê phòng ở ngoài, hai người đứng thẳng ở trên ban công, hưởng thụ hơi chút tươi mát điểm không khí. Bất quá thực mau không khí thanh tần cũng bị một trận xương khói ô nhiễm. Long Tuấn cầm bật lửa một chi thuốc lá, phun nhẹ nhẹ xương khói. Bất quá chỉ là mấy khẩu hắn liền phóng tới thùng rác thượng dập tắt. Bởi vì hắn thấy được Ngự Thiên dung hơi nhũ mày đẹp, hắn nhớ tới bên người nàng chưa bao giờ thích tiến vị. Đạm đạm cười, ẩn chứa một mạt tiếc hận. Hắn với nàng là một cái bằng hữu, dùng nàng lời nói tới hình dung chính là vĩnh hằng bất biến hữu nghị. Mà nàng ở trong lòng hắn cũng vẫn luôn là không người nhưng thế hồng nhan tri kỷ. Các nàng chi gian cảm tình không liên quan với nam nữ tình yêu, lại là lẫn nhau tín nhiệm hảo bằng hữu Nàng cũng chỉ là an tĩnh đứng, chờ đợi hắn hỏi chuyện, nàng minh bạch hắn sẽ không vô duyên vô cớ lôi kéo nàng rời đi tụ hội. Thế nhưng ra tới, tự nhiên là muốn hỏi chuyện, chỉ là nàng thói quen chờ đợi người khác trước mở miệng. Cho ta một cái lý do, vì cái gì đột nhiên lựa chọn hắn lại rời đi hắn. Bất đắc dĩ mà thật sâu nghi hoặc ngữ khí, ngữ thiên dung minh bạch hắn muốn hỏi cái gì. chỉ là không có thể vị đến kia bất đắc dĩ bên trong còn kèm theo sâu thẳm đau kịch liệt. Bốn phía đều là cao lầu săn sát, lý do, bởi vì nhân loại tiến hóa. Mà nàng lựa chọn hắn lý do, rất đơn giản, chính là yêu cầu, cho nên lựa chọn, sau đó, bởi vì không cần, cho nên rời đi. Ở nào đó thời gian đoạn, chúng ta tương ngộ, chúng ta lẫn nhau yêu cầu, cho nên chúng ta ở bên nhau, cuối cùng, chúng ta lẫn nhau không cần, liền tách ra. Đại gia theo như nhu cầu, vô ái vô hận. Theo như nhu cầu, Long Tuấn cẩm âm thầm cười nhạo, nàng nói được thật đúng là phong khinh vấn đạo, vô cùng đơn giản một câu, vì cái gì lại không nói rõ ngươi tâm cảnh là thế nào? Đã từng ngự Thiên Dung, chưa bao giờ thờ phụng vận mệnh, chỉ là lựa chọn chính mình thích đường đi đi xuống, hiện giờ nàng tựa hồ như cũ như vậy đạm mạc sinh hoạt, chỉ là vì cái gì nhìn nàng hắn liền cảm thấy đau thương đâu? Có lẽ Minh Bạch hắn sẽ không cam tâm cái này đáp án, Ngự Thiên Dung lại thanh nhiên cười, cười đến thực đạo, thực không sao cả. Ngươi hà tất dối dám loại sự tình này, ta chính mình đều không thèm để ý bất quá, ta hy vọng chuyện này ngươi đừng nói cho những người khác, ngoại giới hai tiếng ta không nghĩ trêu chọc quá nhiều. Đúng vậy, nàng đều không thèm để ý, hắn còn có cái gì lập trường để ý đâu. Nhưng là, tâm, không thoải mái, để ý là bởi vì để ý ngươi à, bởi vì thật sự thật sự đem ngươi đương bằng hữu, tuy rằng không phải tình yêu, lại rõ ràng chính xác tồn tại một đoạn vô pháp ma diệt hữu nghị. Đương nhiên. long tuấn cẩm có chút ngạc nhiên nhìn ngự thiên dung sau lưng tựa hồ nhìn thấy gì làm hắn khiếp sợ sự tình giống nhau ngự thiên dung quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tuấn mỹ như hỏa nam nhân không phải ra cắt vân khuynh vẫn là ai ai vì cái gì nàng ra tới cùng bằng hữu tụ cái sẽ cũng có thể đủ gặp gỡ nàng đâu vừa mới quay đầu lại xem hắn trong nháy mắt kia nàng tim đập còn lỡ một nhịp ngự thiên dung âm thầm ảo não nàng lại không phải ngây thơ tiểu nữ sinh làm gì còn có kia quái cảm xúc ca thật là không thể hiểu được phòng trừng là gần nhất bị người trảo được ngay thần kinh có điểm căng chặt long tuấn cẩm bất đắc dĩ thấp giọng oán giận nói xem ra hôm nay không nên đi ra ngoài ngươi xem ngươi đầu tiên là gặp được chồng trước này sẽ lại gặp được bạn trai cũ ha ha, thật đúng là họa vô đơn chi a ngự thiên dung thu hồi chính mình ánh mắt cũng không có cô ý muốn né tránh nàng không thích làm chính mình trốn tránh hơn nữa cũng không có gì yêu cầu né tránh bất quá nàng vẫn là đối long tuấn cẩm công đạo hai câu nhớ kỹ ta nói không cần tuyên dương chuyện của ta đi thôi chúng ta đi vào cùng các nàng chơi chơi bằng không sẽ ai phê thiên dung một bóng người bước nhanh xông tới không có bất luận cái gì tự hỏi đường sống hắn bắt được tay nàng ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua ra cắt tam thiếu thỉnh phóng tôn trọng một chút ra cắt vân khuynh nghe vậy ngốc lăng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm nàng tựa hồ muốn xem xuyên nàng sở hữu tâm sự long tuấn cẩm thở dài duỗi tay kéo ra ra cắt vân khuynh hải lao đồng học thật xảo a gia Cát vân khuynh ánh mắt nhưng vẫn khóa ở ngự thiên dung trên người ngự thiên dung sớm đã bình phục kia một chút gọn sóng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn ngươi có việc gia Cát vân khuynh cảm giác chính mình ít hầu có điểm sát ngươi tới nơi này làm cái gì vô nghĩa đương nhiên là cùng bằng hưu tụ hội ngươi choáng váng a ngự thiên dung phiên trận trắng mắt người này chẳng lẽ cùng nàng có thủ oán luôn xuất hiện ở bên người nàng liền tụ hội cũng không buông tha thiên dung ngươi ra tới chơi cũng không gọi thượng chúng ta thật là quá bất công đi mệnh chúng ta mấy ngày hôm trước còn đồng sinh cộng tử phấn đấu quá đâu gia Cát vân khuynh bên người một cái khác tây trang nam tử ôn hòa cười nói long tuấn cẩm nhớ rõ hắn hắn là gia Cát vân khuynh hảo huynh đệ tu hiền kỳ nhìn hắn hơi hơi mỉm cười tu thiếu đã lâu không thấy lần sau có rảnh thỉnh ngươi uống rượu đi tu hiền kỳ đối hắn trở về một nụ cười rạng rỡ hảo a long đại phóng viên chịu hãnh diện ta là vinh hạnh cực kỳ đâu uy thiên dung Ngươi cùng Long Tuấn Cẩm nói cái gì lặng lẽ lời nói còn không? liếu Lộ nhô đầu ra nhìn đến Gia Cát Vân Khuynh, sắc mặt lập tức biến hắc, đi tới lôi kéo Ngự Thiên Dung liền hướng bên trong đi, đừng nói nữa, nhàm chán đã chết, đi vào ca hát đi. Lại cọ sát phạt hai người các ngươi sướng tình ca. Long Tuấn Cẩm hướng tu hiền kỳ cười cười, lão đồng học, lần sau thấy ha. Một cánh cửa, ngăn cách hai cái thế giới, Gia Cát Vân Khuynh yên lặng nhìn kia đạo môn, phảng phất xem qua kia đạo môn hắn là có thể đủ nhìn đến chính mình bảo giống nhau, đáng tiếc Vô luận hắn thấy thế nào, kia môn đều sẽ không ngã xuống. Tu Hiền Kỳ thật sâu thở dài, Vân Khuynh, chúng ta đi trước đi, các ngươi hiện tại quan hệ không cũng coi như không tồi sao. Ít nhất Thiên Dung không có cự tuyệt ngươi hỗ trợ a. Tuy rằng nàng không có cự tuyệt hắn hỗ trợ, chính là, hắn biết, nàng là vì ngàn đêm mới tiếp thu. Ra các Vân Khuynh mệt mỏi ngồi vào xe thể thao, lại đang ngẩn người, hắn không nghĩ rời đi, tưởng chờ nàng ra tới, muốn nhìn nàng. Liên tính nhiều xem một hồi cũng hảo. Ở nhà hắn nàng đều lé hắn đâu. Tu Hiền Kỳ cũng không có thúc dục hắn, bồi hắn cùng nhau thương cảm, nếu không có kia một đoạn kích thích, bọn họ hai cái sẽ là một đôi lãng mạn tình nhân. Đáng tiếc, ông trời luôn là keo kiệt, nó không muốn vẫn luôn chiếu cố một người, vân khuynh được đến rất nhiều quan hoàn, lại ở cuối cùng mất đi muốn nhất chân tình. Hiền Kỳ, ngươi nói, Hoa Vũ Hiên thật sự đối nàng thực hảo sao. Tu Hiền Kỳ thở dài. Người rõ ràng biết hắn là một cái hoa hoa công tử, một cái hoa hoa công tử như thế nào sẽ đối chính mình lao bà thực hào đâu. Hắn không phải cũng là vì thế ngầm cùng ngoài sáng đều cùng hoa vũ hiên đấu khí quá sao. Mấy năm nay, hoa vũ hiên tiền đồ nhân vật nổi tiếng tụ hội trước nay đều không mang theo ngự thiên dung lên sân khấu. Nếu này xem như tốt lời nói, hắn cùng hoài nghi, chính là, đây là thiên dung chính mình lựa chọn, người khác có thể nghi ngờ cái gì. Đợi không phải thật lâu, cũng liền hơn một giờ đi, ngự thiên dung ra tới. liễu lộ bọn họ không có cùng nhau xuống dưới chỉ có long tuấn cẩm cùng nguyên ngữ đình bồi ngự thiên dung cùng nhau xuống dưới hiện đại thiên mười sáu đất bằng khởi sấm sét long tuấn cẩm cười ha hả nhìn nàng ta trước đưa ngươi lại đưa nàng tiện đường đi ngự thiên dung lắc đầu ái mội nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái không cần ta xem ngươi cùng ngữ đình giống như cũng thật lâu không có cùng nhau hàn huyên ta trụ địa phương không xa ngươi đưa ngữ đình được long tuấn cẩm hiểu được nàng ám chỉ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu Ngươi một người không thành vấn đề. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, ta sẽ có vấn đề sao? Ha ha, sẽ không, phỏng chừng ai chọc nàng ai sẽ xui xẻo đâu. Long Tuấn Cẩm thực thân sĩ mời Ngữ Đình lên xe, sau đó cùng cơ tuyết quân với tay cáo biệt. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Ngự Thiên Dung nhìn bọn họ đi xa bóng dáng khỏe môi lộ ra an ủi cười, lần này bọn họ hai cái sẽ có điều khẩn trương đi. Đại học thời điểm hai người liền có ý tứ, mấy năm nay lẫn nhau lại không có đối tượng. nàng đều cảm thấy bọn họ hai cái tiến triển siêu cấp chậm. Hơi hơi thở dài, ngự thiên dung chậm rãi đi ở lối đi bộ thượng, nhân sinh như diễn, chính là, mỗi người đều phải hảo hảo nắm chắc chính mình xuất diễn, không thể làm chính mình quá mức suy suốt. Trên đường cái ồn ào náo động bất đồng nhạc khúc, ngự thiên dung nghe đi vào một đầu đau thương tình ca. Thiên hôi thời điểm ta nhớ tới ngươi lời nói, tái kiến đi baby chúng ta có lẽ đều nên lớn lên. Sắc trời thực hắc ngươi nhìn không thấy ta nước mắt, bởi vì ta trang không sao cả chịu đựng nước mắt cười hào chật vật quên đau muốn bao lâu hối ức chảy ngược trở lại chúng ta tương nộ địa phương như thế nào cũng không có biện pháp quên chúng ta tương nộ kia một ngày thiên thực lam phong thực gấm này đó hình ảnh ta dứt bỏ không ngừng ta biết chính mình vẫn là vô pháp quên Tùy ý chọn một chương công cộng ghế dựa ngồi xuống ngự thiên dung nhìn lên trời xanh nơi này hết thể đều cùng mấy năm trước bất đồng ngay cả vật kiến trúc cũng là thay đổi thật nhiều đây là thường nói cảnh còn người mất đi bởi vì quá yêu ngươi, cho nên không thể tha thứ chính mình. Bởi vì quá yêu ngươi, cho nên quyết định tha thứ ngươi, sau đó từ bỏ ngươi. Sau đó bởi vì yêu bọn họ, cho nên luyến tiếp vứt bỏ kia đoạn hạnh phúc đến phát cuồng hồi ức, muốn lưu lâu một chút. Có lẽ có một ngày nàng sẽ lựa chọn một cái kiếp này yêu nhất tới vượt qua quãng đời còn lại ở kia phía trước. Nàng tưởng nhiều bảo tồn một chút cổ đại kia đoạn điên cuồng hạnh phúc. Hoa Vũ Hiên lái xe lang thang không có mục tiêu hạt xem, lại thấy được nơi đó ngồi yên ngự Thiên Dung. Cũng phát hiện ở mặt khác một bên nhìn chằm chằm nàng xem ra cắt vân huynh, chẳng lẽ nhiều năm như vậy hắn còn không có từ bỏ Thiên Dung sao? Cho nên vẫn luôn độc thần, còn như vậy để ý Thiên Dung an Uy Trong lòng vừa động, dừng xe đi qua đi, cười đến ôn hòa, Thiên Dung, về nhà đi. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn hắn một chút, nhữ nhữ mi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hoa vũ hiên cười tủm tỉm đối với nàng kề thai nói nhỏ, ta thấy được một cái đuổi theo ngươi nam nhân Nga, nam nhân kêu tên là Gia Cát. Đi thôi. ngự thiên dung không chút nào lưu luyến đứng dậy hoa vũ hiên vừa lòng lôi kéo tay nàng đi hướng hắn xe con đáy mắt biểu lộ chính là ám sắc ngần ấy năm nàng vẫn là vô pháp tiêu tan sao cần thiết như vậy để ý ra hỏa kia sao đương nhiên này hết thể tâm tư hắn đều che giấu dưới đáy lỏng sắc mặt tràn đầy chính là vô cùng sán lạn tươi cười thoạt nhìn giống như chính là một cái sủng nịch lao bà nam nhân ra các vân khuynh chậm rãi nhắm mắt lại nàng vân khuynh thiên dung không có thượng hắn xe Tu Hiển Kỳ nhìn đến Ngự Thiên Dung đi đến Hoa Vũ Hiên xa tiền nhìn thoáng qua không biết vì cái gì lại lạnh mặt không lên xe. Gia Cát Vân Khuynh đột nhiên mở mắt ra xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Hoa Vũ Hiên kéo Ngự Thiên Dung, Thiên Dung, đây là một cái bằng hữu, ngươi đừng hiểu lầm. Ngự Thiên Dung nhìn kia tinh xảo son môi không để bụng nữ môi, yên tâm đi, ta sẽ không hiểu lầm, ngươi ái dưỡng nhiều ít cái tình nhân kia đều là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Nàng bất quá là cảm thấy một người tình nhân nếu là đổi đến quá nhanh khó tránh khỏi chính là một loại bạc tình Những lời này như thế chói thai truyền vào hai người trong thai Hoa Vũ Hiên cùng ra cắt Vân khinh Hoa Vũ Hiên bị thương nhìn nàng Thiên Dung, ngươi liền như vậy không ăn giấm Ta thực bị thương Ác hàn, ra hỏa này đầu nóng lên đi Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, một bên đi thôi Thính, ta chính mình đi một chút, ngươi đừng động ta Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi Hoa Vũ Hiên vội vàng xuống xe phía sau phải bắt trụ Ngự Thiên Dung bả vai. Ngự Thiên Dung một cái dùng sức, mượn lực sử lực. Hoa Vũ Hiên người vừa lật, dứt khoát lưu loát phiên một cái bổ nhào đứng ở Ngự Thiên Dung phía trước. Thiên Dung, người đối ta cũng dùng chiêu này, quá vô tình đi. Ta lại không phải sắt lang. Ngự Thiên Dung vô vô tay cười, cười đến thực hồn nhiên, thực lầm giận, còn tặng kèm một câu, ta cảm thấy không có gì khác nhau. Gia Cát Vân Khuynh hung hăng nện ở tay lái thượng. Hoa Vũ Hiên nếu được đến nàng vì cái gì không quý trọng nàng. Nếu, hắn giống như cũng không có tư cách nói hắn không phải. Ha ha, hắn không cũng giống nhau thương tổn quá nàng sao. Đem nàng lớn nhất tín nhiệm hủy đến không còn một mảnh. Nhưng là, nàng đâu, vì cái gì có thể chịu đựng hắn hoa tâm, lại không thể tha thứ hắn một lần phản bội. Vì cái gì đối hắn như vậy lương bạc. Đối Hoa Vũ Hiên lại như vậy phong túng. Giờ khắc này, Gia Cát vân khuynh đối Hoa Vũ Hiên có rất sâu ghen ghét. vì cái gì hắn có thể cho thiên dung như thế hảo phong đối đãi hắn lại không được vân khuynh chúng ta đi thôi tu Hiền kỳ cảm thấy lại cùng đi xuống hắn huynh đệ nói không chừng sẽ nổi điên hoa vũ hiên nhìn đến ra cắt vân khuynh bọn họ rời đi thư khẩu khí uy hắn đi rồi ngự thiên dung chừng hắn một cái nhàm chán ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì sao đúng vậy hoa vũ hiên rất là nhàm chán tố khổ thiên dung không bằng chúng ta đi du lịch đi Nữ Thiên Dung không thể nhịn được nữa một chân quét ngang qua đi. Hoa Vũ Hiên trở tay không kịp, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. May mắn phản ứng mau, chỉ là nửa quỳ trên mặt đất. Lấy hắn thân thủ tới nói, đây đều là tiểu đánh tiểu nháo. Chính là, hắn trước nay đều không có né tránh quá nàng công kích. Không chỉ có bởi vì nàng dỗi tay lợi hại, cũng bởi vì hắn nguyện ý ai. Hoa Vũ Hiên cười khổ một tiếng. Thiên Dung, người đối ta liền một hai phải như thế vô tình sao. Nữ Thiên Dung nhìn hắn mặc danh cười Rồi tay vô vô bờ vai của hắn, hỏi ngược lại, đối với một cái hoa hoa công tử, ta yêu cầu đa tình sao? Nếu ta cũng đa tình, như vậy, không thể tưởng tượng chúng ta sẽ tạo thành như thế nào hỗn loạn. Ừ, công tử đoạt lý. Hoa vũ hiên trong lòng như cũng là mất mát, mất mát lần lượt phát sinh, hắn đã sớm đáng chết tâm hoàn toàn. Tu Hiền Kỳ cùng ra các vân khuynh tách ra lúc sau đi tìm một cái bằng hưu ăn cơm, bởi vì có điểm việc tư muốn tìm người hỗ trợ, lại nói tiếp cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Bất quá chính là hắn biểu mỗi tuổi không đủ lại mê chơi, có hai tử, hiện tại hai bên gia trưởng đều đồng ý kết hôn. Bất quá sao, tuổi còn kém như vậy một tuổi, cho nên hắn đi xử lý hạ. Tuy rằng hắn một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết, bất quá, hắn cùng cái kia cục dân chính làm việc bằng hữu cảm tình không tồi, vừa lúc cùng nhau ăn cơm tụ tụ. Đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong sớm đã có hai quen thuộc khuôn mặt, nữ Hải vừa thấy hắn liền cười hì hì đi tới, biểu ca, ngươi đã đến rồi, chúng ta đều làm tốt đâu. Tu Hiền Kỳ cười cười, vậy các ngươi liền trở về đi, ta cùng Trúc Tuấn muốn đi ra ngoài một chuyến. Nga, biểu ca, ta kết hôn ngươi cần phải cho ta đưa của hồi môn. Ngạch, ngươi nha đầu này, còn lo lắng của hồi môn không đủ a Ngươi ba mẹ sẽ không mệt ngươi. Kia bất đồng, biểu ca cũng muốn. Được rồi, ta đã biết, đi thôi. Trúc Tuấn nhìn hắn một cái, tỏ vẻ đồng tình hắn, bất quá hắn hiện tại đỉnh đầu thượng còn có điểm nội, ở sửa sang lại một ít cũ văn kiện. Hiện tại hồ sơ đều phải một lần nữa lục bàn, sao lưu điện tử hồ sơ quản lý. Mấy ngày nay hắn đều đem trước kêu bài thi lục đến không sai biệt lắm, liền dư lại mấy trăm phân. Tu Hiển Kỳ đi qua đi lật xem hắn trên bàn hồ sơ, còn không có hoàn thành công tác. Ân, không sai biệt lắm, không vội nhất thời, ngươi tìm ta ăn cơm không đơn thuần là vì cảm tạ ta như vậy điểm việc nhỏ đi. Trúc Tuấn một bên thu thập, một bên trêu ghẹo nói. Tu Hiền Kỳ cười, ngươi đổ giải ta, bất quá, ta đích xác chính là tìm ngươi ăn cơm Trúc Tuấn rôi tay lấy chén trà nhuận khẩu, lại không cẩn thận đụng vào những cái đó hồ sơ, từng trương phi rơi xuống đất, dọa hắn giật mình, may mắn nước trà không có tràn ra tới. Tu Hiển Kỳ đi qua đi hỗ trợ thu thập, người như thế nào vẫn là dễ dàng như vậy ra chẳng uống. hả ha ha, ngoài ý muôn A. Chúc Tuấn cũng buông chén trà cùng nhau thu thập trên mặt đất hồ sơ, này đó đều là một ít kết hôn hỏa ly hôn đăng ký đâu. Tu Hiển Kỳ một phần phân nhặt lên tới, đống nhiên, hắn trong mắt thổi qua tới một cái quen thuộc tên. Nghi hoặc quay đầu lại đi xem, cư nhiên là ngự thiên dung kết hôn đăng ký hồ sơ, ha ha, này thật đúng là có duyên A thở dài hắn nhịn không được phiên phiên, năm đó, nàng vì cái gì liền phải tuyển hoa vũ hiên kết hôn đâu. Đồng nhiên, hắn chừng lớn mắt thấy cuối cùng hai trang giấy, giấy thỏa thuận ly hôn. Trúc Tuấn thấy hắn bất động có chút kỳ quái, hiền kỳ, làm sao vậy? Bước mặt khác hồ sơ, tu hiền kỳ cầm ngự thiên dung kia phân, Trúc Tuấn, cái này. Trúc Tuấn nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, nga. Ngươi nói Ngự Thiên Dung à, nàng đã sớm ly hôn, đây là mấy năm trước hồ sơ. Tu Hiền Kỳ nhìn kia mặt trên ngày cảm giác chính mình tâm đều không thể ước chế nhảy lên, bọn họ cư nhiên kết hôn không đến một năm liền ly hôn. Chúc Tuấn thở dài, đúng vậy, ta lúc ấy cũng tiếc hận, hoa vũ hiên ta không hiểu biết, bất quá, Ngự Thiên Dung ta lại biết, như vậy nữ nhân cư nhiên chọn một cái. Ai, bất quá, kia cũng là bọn họ hai người chi gian sự tình, ta làm theo là được. Lúc ấy, vì cái gì không nói cho ta. Ngươi rõ ràng biết Thiên Dung đã từng cùng Vân Khuynh. Trúc Tuấn rôi tay vô vô bờ vai của hắn, hiền kỳ, là ngươi ta mới nói lời nói thật, ra cắt Vân Khuynh là một nhân tài, chính là, hắn phản bội Thiên Dung, đó chính là không thể tha thứ sự tình, thử hỏi, ta vì sao phải báo cho một cái phản bội chính mình ái nhân nam nhân. Ngươi, năm đó sự tình. Trúc Tuấn vây vây tay, hiền kỳ, ta không muốn nghe như vậy nhiều giải thích, ngự Thiên Dung ta có lẽ không phải nhất hiểu biết, nhưng là, ta cũng hiểu được. nàng là một cái nói một không hai nữ nhân. Hơn nữa, nàng cũng không phải một cái cực đoan ngu ngốc, nếu sự tình chân tướng không phải thật sự làm nàng không thể tiếp thu nói, lấy nàng tính tình, như thế nào sẽ lựa chọn từ bỏ. Hơn nữa, năm đó, đây cũng là thiên dung yêu cầu, không cần đem bọn họ ly hôn sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên, trừ bỏ quan hệ tốt vài người, ngoại giới rất ít người biết bọn họ ly hôn. Tu Hiền Kỳ thở dài, Trúc Tuấn, ta biết, Người bởi vì mộng bích là thiên dung hảo tỉ mội mà đối vân khuynh bất mãn, chính là, năm đó sự tình. Hiền kỳ, năm đó thế nào đã không quan trọng, đương sự đều không truy cứu chúng ta người khác còn để ý cái gì đâu. Trúc Tuấn, tựa hồ bị chuyện này làm cho tâm tình có chút ao, chúc Tuấn lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Hiền kỳ, hôm nay ta tưởng ta còn là đi bồi bồi lao bà, ăn cơm hôm nào đi. Chúc Tuấn thu thập đồ vật liền cầm cặp ra rời đi, tu hiền kỳ bất đắc dĩ đi theo rời đi. hiện đại thiên 17 lòng đang quay cuồng cái gì đô đô thanh âm truyền đến gia cắt vân khuynh buồn bực nhìn di động như thế nào nói chuyện một nửa liền không có hiền kỳ làm cái gì đâu gia cắt vân khuynh lái xe tiêu đến tu gia hắn tuy rằng buồn bực bất quá vẫn là minh bạch tu hiền kỳ luôn luôn không phải sẽ nói dẫn chủ hắn khẳng định có sự tình mới như vậy phẩm văn đi venus venus venus tỷ lần ba con gia cắt thiếu gia ngươi đã đến rồi đại thiếu gia ở hắn thư phòng chờ ngươi Tu ra quản gia vẻ mặt tươi cười nên đón hắn. Gia các Vân Khuynh gật gật đầu, cảm ơn từ a Di. Ra cắt Vân Khuynh đi lên lâu đi vào Tu Hiền Kỳ thư phòng, nhìn đến hắn ở uống trà, thoạt nhìn thật sự có việc, tựa hồ có chút dối dám. Hiền Kỳ, làm sao vậy? Là cái gì đại sự làm ngươi cũng mặt ủ mày cho. Tu Hiền Kỳ cho hắn đổ một ly rượu văng đỏ, ngồi đi. Dứt lời, đừng cùng ta bãi mặt. Vân Khuynh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn thích thiên dung phải không? Gia cắt Vân Khuynh sắc mặt buồn bã, thích thì thế nào? Nàng căn bản khinh thường xem hắn, cũng sẽ không để ý hắn bất luận cái gì một vấn đề. Vân Khuynh, nếu ngươi hái nàng, vì cái gì không đi tranh thủ thử xem, liền tính nàng kết hôn, cũng có thể ly hôn à, ngươi có thể đi đoạt à, như vậy âm thầm hao tổn tinh thần nhưng không giống chúng ta gia các đại thiếu. Đoạn, nếu nàng trong lòng còn có hắn vị trí, hắn sẽ không chút do dự đi đoạt lấy, đi tranh, mặc kệ nàng bên người đứng ai, chính là, nàng đã rõ ràng nói. Bọn họ từ đây chính là người lạ. Tu Hiền Kỳ thở dài một hơi, Vân huynh nếu Thiên Dung có thể lựa chọn ta kia ngốc đệ đệ ta cũng thực vui vẻ. Gia các Vân khuynh ngạc nhiên nhìn hắn, có ý tứ gì? Ta hôm nay đi cục dân chính, phát hiện một kiện ngoại ý muốn sự tình. Thiên Dung nàng, ly hôn, ly hôn, ly hôn. Gia các Vân khuynh cảm giác trong lòng bị người ném xuống một viên bom, một hồ tâm thủy toàn bộ sôi trào, phẫn nộ, mừng như điên, nghi hoặc, phiền muộn. Toàn bộ đan chéo ở bên nhau. Tu Hiền Kỳ nhìn vẻ mặt của hắn thở dài. Quả nhiên, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Hơn nữa, bọn họ là kết hôn không đến một năm liền ly hôn. Cái gì? Gia Cát Vân Khuynh khiếp sợ nhìn Tu Hiền Kỳ. Người nói bọn họ ly hôn. Mấy năm? Không sai, bọn họ đã ly hôn 4 năm. Bất quá, tin tức này ngoại giới không biết. Chỉ là cùng bọn họ hai cái quan hệ tốt vài người biết. Gia Cát Vân Khuynh đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng. Tu Hiền Kỳ giữ chặt hắn. Vân Khuynh. Không cần xúc động, ngươi muốn đi tìm ai? Tìm lại muốn nói gì, làm cái gì? Ra các vân khuynh thâm hô khẩu khí, ta muốn gặp nàng. Hỏi nàng vì cái gì muốn gạt bọn họ, hỏi nàng vì cái gì lựa chọn hắn lại muốn ly hôn. Hỏi nàng đến tột cùng yêu không yêu nam nhân kia. Hỏi nàng có phải hay không bị ủy khuất? Vân khuynh, đừng xúc động, ngươi như vậy đi. Thiên Dung chỉ biết tránh đi ngươi rất xa, nàng sở dị không nói. Tự nhiên là không nghĩ để cho người khác vì thế đuổi theo hỏi nàng. Hiền kỳ, ta nhịn không được. Tu hiền kỳ gắt gao giữ chặt hắn, nhịn không được cũng muốn nhẫn, chuyện này, không thể xúc động. Chẳng lẽ ngươi muốn đi lại một lần vạch trần nàng vết thương? Mặc kệ nàng cùng hoa vũ Hiên chi gian cảm tình là cái dạng gì, ly hôn đối với một nữ nhân tới nói chung quy không phải đáng giá cao hứng sự tình. Ra Cát vân khuynh nhẫn mại bức thiết tâm tình, ta đây muốn như thế nào làm, chẳng lẽ còn muốn ta coi như không biết? Không, vân khuynh, ngươi nhất hiểu biết nàng, ngươi hẳn là ngẫm lại như thế nào mới có thể lại lần nữa đi vào nàng trong lòng. Sau đó tu hảo các ngươi trì gian quan hệ, ta cảm thấy lại cực kỳ thương tổn, theo thời gian trôi đi cũng nên làm nhạt, 5 năm, có lẽ, nàng đã có thể buông kia sự kiện, hơn nữa, ngươi này 5 năm vì nàng không có lại đụng vào bất luận cái gì một nữ nhân, này không phải một loại chấp nhất cùng bồi thường sao. Chấp nhất? Bọn họ giống nhau chấp nhất sao? Không, hắn không bằng nàng chấp nhất với tình yêu, đã từng, hắn xác thật theo đuổi quá nhất thời kích thích cùng mới mẻ cho nên hắn mới giữ lại không được nàng. Nghĩ đến năm đó, hắn tâm lại lạnh xuống dưới, hãy còn nhớ rõ, nàng kia lạnh nhạt ánh mắt, rõ ràng là ôn nhu tươi cười, lại làm hắn cảm giác được nhất lãnh độ ấm. Ra các Vân Quynh, ta không trách ngươi, nhưng là ta đã biết, ngươi không phù hợp ta tình yêu tiêu chuẩn, ta không thể chịu đựng chính mình tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau, cho nên, chúng ta từ đây vì người lạ. Thậm chí, hắn thấy được nàng đáy mắt khinh thường, đó là đối hắn phản bội châm chọc đi. Vân Quynh, Tu hiển Kỳ duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. từ bỏ mất đi đúng mực, nếu ngươi đối mặt nàng thời điểm có thể lưu trữ 5 phần lý trí, như vậy, ngươi nhất định có thể lại lần nữa đem nàng kéo vào ngươi ôm ấp. Ta không tin nàng tâm là thiết làm. Nàng mới không phải ý chí sắt đá người đâu, bất quá là. Đúng rồi, hắn vì cái gì không thể lợi dụng chính mình trí tuệ một lần nữa được đến nàng ái đâu. Đã từng hắn làm được một lần, chẳng lẽ còn không thể thành công lần thứ hai sao? Nàng danh hoa có chủ chính mình có lẽ không hảo tranh, chính là, nàng rõ ràng là độc thân. Hắn vì cái gì không thể tranh đâu. Gia Cát Vân Khuynh bỗng nhiên cười, cười đến có chút tươi đẹp, "Hiền Kỳ, cảm ơn ngươi, thật sự. Chúng ta là hảo huynh đệ, có cái gì hảo tạ." Tu Hiền Kỳ thở dài, "Bất quá, liền đáng tiếc ta đệ đệ, hắn cũng thực thích Thiên Dung đâu." Gia Cát Vân Khuynh kéo xuống mặt, ngươi rõ ràng biết hắn cùng Lan ra đại tiểu thư đính hôn. Còn không có kết hôn a, vẫn là có khả năng a, chỉ cần Thiên Dung vui. "Đi ngươi." Gia Cát Vân Khuynh khí phách hăng hái tạp hắn một quyền. Tu Hiền Kỳ cảm thấy trước mắt đứng nam nhân lại về tới đã từng cái loại này ngạo khí thiên hạ thời đại. Quả nhiên, hắn yêu cầu ngự thiên dung mới có thể hoàn mỹ. Bất quá, trước mắt vẫn là đến tìm điểm khác sự tình kiềm chế hắn, miễn cho hắn quá xúc động. Vân huynh gần nhất Long Gia ngầm thế lực ngo ngoe dục dịch. Chúng ta người đã xác định bọn họ sắp tới sẽ áp dụng một ít hành động. Điểm này, không bằng chúng ta nhắc nhở một chút hoa vũ hiền, làm cho bọn họ hai hổ tranh trước. Long Gia là vân thượng quốc hắc bang thế lực trí nhất. cùng hoa gia có thể nói là chạy song song với, không phân cao thấp. Bất quá bởi vì hai đại gia tộc vẫn luôn có lui tới, bọn họ tổ tiên chính là thế giao, cho nên vẫn luôn lưu có tổ hấn, hai nhà hậu nhân không được trở mặt, như có xung đột, liền thỉnh hắc bang chấp pháp người công chính quyết định, mặc kệ là quyết định như thế nào, hai nhà đều cần thiết vô điều kiện phục tùng. Gia Cát Vân Khuynh lắc đầu, đê tiện thủ đoạn không cần đối hoa gia người dùng gia, hoa gia tuy rằng là hắc bang thế lực, chính là lại cũng coi như được với là giữ lời hứa tổ chức, tương so với những cái đó tam giáo cửu lưu tới nói chính là làm người thuận mắt nhiều không cần khuyết đại ngươi đem sự thật nhắc nhở một chút hoa vũ hiên là được hắc bang thế lực có lòng ra cùng hoa ra phân chia quản lý so hỏng bét muốn hảo nếu có khả năng ta hy vọng bọn họ hai nhà vẫn luôn liên tục đi xuống vân huynh hắc bang dù sao cũng là hắc bang chúng ta hiên kỳ hắc bang có nó tồn tại tất yếu tất yếu cho rằng hắc bang chính là ác thế lực những cái đó che che giấu giấu tham quan nhóm Thành hung xính ác gia hỏa mới là chân chính ác thế lực. Tu Hiền Kỳ thở dài, hảo đi, ta nghe ngươi. Ta tưởng ngươi không phải là bởi vì hoa vũ hiên buông ra thiên dung, cho nên mới đối hắn nhìn với con mắt khác đi. Ra Cát vân khuynh liếc mắt nhìn hắn, Hiền Kỳ, ngươi giống như gần nhất đều rất nhàn, không bằng, cho ngươi đi mục dã quốc giò hỏi hạ bọn họ có hay không làm cái gì phi pháp giao dịch tổn hại chúng ta vân thượng quốc kích lợi. Ha ha, ha ha, Tu Hiền Kỳ cười gượng lắc đầu, không cần, ta rất bận. Lập tức đi xử lý sự tình. Hắn nhưng không nghĩ đi cái kia hào phóng vô cùng quốc gia. Là đêm, ngự thiên dung ngốc tại trong nhà còn ở máy tính trước mặt xem trang web lại nghe đến chuông cửa vang lên. Đã trễ thế này còn có người tới tìm nàng. Nghi hoặc mở cửa, lại nhìn đến một cái đáng yêu nữ hải ôm một bó hoa hồng cười hì hì nhìn nàng. Xin hỏi ngươi là ngự thiên dung tiểu thư sao? Ân, ngươi là? Ngự tiểu thư, đây là ngươi hoa, có người ở chúng ta cửa hàng bán hoa định, ta tới đưa hoa. a đưa hoa, ngự tiểu thư, ngươi bạn trai thật đúng là lãng mạn à, cư nhiên hiểu được hoa ngữ, riêng dặn dò chúng ta phải cho ngươi băng bó mười một đóa hoa hồng đỏ đâu, nhất sinh nhất thế ta yêu ngươi, nhiều lãng mạn à, ngự tiểu thư, ngươi thật hạnh phúc à, thỉnh ký nhận, ha ha, lãng mạn, ngự thiên dung không thể hiểu được ký tên mới bắt được danh thiếp, mở ra vừa thấy, nàng sững sờ ở tại chỗ, kia rồng bay phượng múa tự thể, tuy rằng nhiều năm không gặp, chính là nàng còn nhớ rõ, vì cái gì hắn phải cho chính mình đưa hoa. trong lòng nghi hoặc mở rộng, bất quá nàng nhìn kia tươi đẹp đóa hoa sầu sầu, vứt bỏ quá đáng tiếc, cầm bó hoa đi vào ban công. Ngự Thiên dung dối tay từng mảnh chích cánh hoa, mười một đóa không chút nào lưu luyến trích xong, sau đó tùy tay một sái, đỏ tươi hoa hồng cánh là tả là tả rừng ở đường cái. đi qua liền không nên lại lưu luyến, liền tính còn có không tha, cũng không thể cho chính mình lưu lại tiếc nuối lộ. Ngự Thiên dung sở trụ dưới lầu, một chiếc màu đen xe con ở lặng im, nhìn đưa hoa người rời đi. Hắn trở tới chính là đầy đất hoa hồng cánh, không thể không nói, tình cảnh này thật xinh đẹp, nếu kia cánh hoa không phải từ hắn đưa hoa hồng trích nói. Tâm thật thật đau đớn, ngần ấy năm, nàng vẫn là cự tuyệt chính mình hết thảy Tuy rằng đã hạ quyết tâm sẽ không vì nàng mắt lạnh linh tinh liền buông tay, chính là, tâm còn sẽ đau. Ngự thiên dung đối với gương thay cho một bộ màu đen y dề trang, tóc dài thúc lên bàn lên đỉnh đầu, mang lên một cái màu đen phi ương mặt nạ. Ra cát vân khuynh bổn tính toán lái xe rời đi. lại không nghĩ nhìn đến một cái bóng đen từ mái nhà bay vọt rời đi, trong lòng cả Kinh, đầu tiên nghĩ đến là trên lầu Ngự Thiên Dung có hay không sự, xông lên đi gõ cửa, đáng tiếc vẫn luôn không người ứng, trong lòng bất an mở rộng, hắn một bên khẩn trương gọi di động của nàng, một bên lắng nghe bên trong tiếng vang, chính là bên trong tĩnh đến làm nhân tâm kinh, hắn tâm nhịn không được nhắc tới tới, Thiên Dung, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Uy, ai? Nhan nhạt thanh âm từ di động bên trong truyền đến, làm ra Cát Vân Khuynh được đến giải thoát. Chính là, hắn lại không biết nên nói cái gì. Uy uy, ngươi có khỏe không? Ngự thiên dung cầm di động có chút buồn bực, ta hảo thật sự, ngươi ai à, ta rất bận, không có việc gì cũng đừng quấy rầy ta. Đô đô vài tiếng, nàng hoàn toàn treo máy, ra cắt vân khuynh sững sờ ở cửa phòng, nàng cư nhiên không có nghe được hắn thanh âm tới. Chẳng lẽ nói mấy năm phân biệt cũng có thể đủ làm người quên lẫn nhau thanh âm sao? Liên tính đã từng thâm ái quá, cũng có thể quên. Hiện đại thiên 18 ngẫu nhiên gặp được. Bay vọt ở cao ốc building Điên Chi gian, nàng lòng có chút phiền muộn, một người thiệt tình có thể bảo tồn bao lâu đâu. Không lâu đi, mấy năm đều không đến liền có thể biến vị. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670, ngày hôm sau, sáng sớm Tu Hiền Kỳ vội vã đi tới Gia Cắt gia, phát hiện Gia Cắt Vân Khuynh lại còn ở buồn ngủ mông lung, trực tiếp đem hắn từ trên giường túm lên. Vân Khuynh, ngươi xem tin tức. Gia Cắt Vân Khuynh thở dài, hiền kỳ. Sáng sớm tới tìm chính là vì xem tin tức. Ai, ngươi xem sẽ biết, đêm qua có hai cái tiểu đạo nhân vật bị lượng thượng cục cảnh sát, chứng cứ gì đó đều có, cùng nhau là cưỡng gian chưa tội án, cùng nhau là cướp bóc. Hiện giờ cảnh sát đang ở xử lý, mọi người đều rất tò mò đến tuột cùng là cái nào làm chuyện tốt. Ta hoài nghi đó là hắc bang chấp pháp giả xuất hiện. Ra các vân khuynh nghe vậy mở mắt, có chút lười nhác, kia thì thế nào, hắc bang chấp pháp giả làm điểm việc thiện đó là thực bình thường. Ai, vân khuynh. ta ý tứ là người kia hiện giờ tới rồi chúng ta thành thị này. Vô nghĩa. Tu hiền Kỳ bất đắc dĩ. Vân Huynh ta nói ngươi như thế nào không có động lực đâu. Gia Cát Vân khuynh tự mình đi đánh răng rửa mặt, một độ ngươi ái sao mà sao tích, rửa mặt trải đầu lúc sau lại chậm chậm ăn bữa sáng, xem hắn kia bộ dáng giống như bị đánh xương cả tím. Tu Hiển Kỳ nghi hoặc hỏi, Vân Huynh ngươi có phải hay không đi đi tìm Thiên Dung? Gia Cát Vân khuynh mí mắt rốt cuộc giật mình, đúng vậy, bất quá, nàng quên mất ta thanh âm Ha! Sao có thể? Tu Hiền kỳ nghi hoặc nhìn hắn, ngươi xác định nàng không phải cố ý như vậy đả kích ngươi. Cố ý đả kích hắn. Ra Cát vân khuynh trong lòng vừa động, đúng rồi, hắn như thế nào không có chú ý nàng ngựa khí thực đạm đâu. Nếu thật là không quen biết người, nàng như thế nào sẽ như vậy không lễ phép? Phải biết rằng, nàng đối người ngoài chính là luôn luôn thực ôn hòa có lễ. Đáp án miêu tả sinh động, nàng rõ ràng là cố ý. Tâm lại lần nữa nhảy nhót lên, tu Hiền kỳ nhìn vô ngữ, vân khuynh. Làm ơn ngươi không cần gặp được Thiên Dung liền biến choáng váng được không? Ngươi như vậy đi xuống về sau khó bảo toàn sẽ không bị Thiên Dung chơi đến xoay quanh A. Ra cát vân khuynh chừng mắt nhìn Tu Hiền Kỳ liếc mắt một cái, hắn như thế nào sẽ bị người chơi đến xoay quanh, quả thực chính là vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Tâm tình bình phục, hắn lại nghĩ đến cái kia hát ảnh, không cấm sầu lo lên, Hiền Kỳ, ta ở nàng dưới lầu vô tình bên trong thấy được một cái bóng đen ở nàng mái nhà hiện lên, ta tin tưởng kia không phải ta ảo giác. Ta lo lắng có người đối nàng bất lợi. Hắc ảnh ở mái nhà hiện lên. Tu Hiển Kỳ nghe vậy cũng nghiêm túc đi lên. Có thể hay không là Hoa Vũ Hiên trêu chọc. Ngươi tưởng ngoại giới không có gì người biết Thiên Dung cùng hắn ly hôn. Tự nhiên có việc thời điểm liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến dùng uy hiếp kia chiêu. Mà Thiên Dung chính là bọn họ xuống tay tốt nhất đối tượng. Cái này phân tích có đạo lý. Gia Cát Vân Khuynh sắc mặt chậm rãi chìm xuống, nghĩ đến Hoa Vũ Hiên đã sớm cùng Thiên Dung ly hôn nhưng vẫn không có nói cho hắn. cũng không có tuyên cáo đại chúng này không phải đem thiên dung đặt nguy hiểm hoàn cảnh sao hoa ra đối thủ chính là rồng rắn hôn tập đâu một cái không cẩn thận thiên dung liền nói không chừng bị ai thương tổn hiền kỳ ngươi lập tức phái người chặt chẽ chú ý thiên dung tình huống nhất định phải bảo hộ nàng an nguy nhưng là nàng luôn luôn không thích bị người giám thị cho nên ngươi lại tìm mấy cái tin được người miệng nghiêm người âm thầm bảo hộ nàng tu hiền kỳ hơi hơi sửng sốt vân huynh ngươi quên mất Chúng ta đã phái vài người đang âm thầm bảo hộ Thiên Dung A. Ta biết, bất quá, ta cảm thấy không đủ nhiều. Ngươi xem nàng. Tu Hiền Kỳ lắc đầu thở dài, "Vân quinh, ngươi cũng kiến thức tới rồi nàng bản lĩnh, ngươi cảm thấy nàng sẽ có nguy hiểm sao? Nàng có võ công tuy rằng lợi hại, chính là, Hiền Kỳ, ngươi không được quên, đây là hỏa dược cùng quang thời đại, nàng lại mau, có thể so qua quang tốc độ sao? Nếu những người đó biết nàng thân thủ hảo, về sau liền sẽ dùng càng cao cấp vũ khí tới thương tổn nàng. kia cũng là lại lợi hại, cũng so bất quá khoa học kỹ thuật a. hảo, ta nhớ kỹ, sẽ lại an bài người cũng sẽ ở vũ khí thượng tiến hành đổi mới. vậy phiên với ngươi. thiết chúng ta là huynh đệ, không cần khách khí. hai người nhìn nhau cười, theo sau lại từng người vội đi. sáng sớm hôm sau tu hiền kỳ tới tìm ra Cắt vân huỳnh, nói là hắc bang chấp pháp giả phát ra trọng tài lệnh. lần này nghe nói là long gia bị phán vô lý. Chẳng những muốn bồi thường hoa ra thế lực hạ bị đả thương giả thuốc trị thương phí còn phải bồi trấn an phí. Gia Cát Vân Khuynh hiện giờ đã không quá để ý cái kia chấp pháp giả là ai, mà là ở tự hỏi muốn như thế nào tiếp cận thiên dung mới có thể làm hai người quan hệ hòa hoãn một chút. Vân Khuynh, Tu Hiền Kỳ bất mãn nhìn hắn một cái. Vân Khuynh, việc này còn không có xong đâu, hoa ra cũng bị xử phạt, nói bọn họ có sơ suất có lỗi, trách phạt bọn họ quên tiền 10 vạn cấp từ thiện cơ cấu làm việc thiện. Nga, làm việc thiện cũng khá tốt à? Gia Cát Vân Khuynh cười cười trả lời. Tu Hiền Kỳ xem hắn căn bản là không có nghe đi vào chính mình đang nói cái gì, thở dài, một trưởng tạm qua đi, uy, hồi hồn. Gia Cát Vân Khuynh bị hắn một giống, cái gì hồn cũng đã trở lại, có chút bất mãn nhìn hắn, Hiền Kỳ, ngươi giống cái gì à? Có cái gì cùng lắm thì? Là, ta biết ngươi hiện tại liền nghĩ Ngự thiên dung sự tình, chính là, ngươi phải hiểu được ta nói cũng là chuyện rất trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? hắc bang chấp pháp giả cư nhiên nghĩ ra như vậy xử phạt phương pháp, chẳng phải là có điểm cổ quái. Gia Cát Vân Khuynh rốt cuộc nhìn thẳng vào khởi tu hiền kỳ nói vấn đề, nghĩ nghĩ, ngươi là nói người kia ở thiên giúp hoa gia Không sai, chúng ta nhìn vấn đề đều nhìn đến một khối đi, có lẽ những người khác sẽ chê cười hoa gia không sai cũng bị phạt, chính là này xử phạt thật sự không tính là xử phạt, 10 vạn nguyên đối với hoa gia tới nói, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Hoa vũ hiên tùy tiện hoa ở một cái tình nhân trên người tiêu dùng đều không ngừng mười vạn. Người nọ mặt ngoài là ở phạt hoa gia, trên thực tế lại cũng là ở giúp hoa gia tích đức, thu hoạch truyền thông tán dương. Gia cắt Vân Khuynh nói như mày, nếu Hắc Bang bị hoa gia làm đại, lâu dài tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vân Khuynh, cái kia chấp pháp giả cách làm không có người chọn không phải, chính là, chúng ta đều nhìn ra manh mối, có lẽ Hắc Bang đương nhiệm chấp pháp giả cùng hoa gia thực sự có cái gì quan hệ cũng không nhất định. Gia các vân khuyên nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu kia đảo chưa chắc lịch đại chấp pháp giả đều là từ đời trước chọn lựa người khác căn bản không biết là cái nào hắc băng người càng thêm không biết là cái nào tuy rằng không rõ ràng lắm là người được chọn là ai chính là chấp pháp giả nhân vật này đã tồn tại mấy trăm năm vẫn luôn đều xem như công chính không có khả năng tới rồi hiện tại lại đột nhiên hỏng rồi quy củ kia cũng là chính là việc này ta cảm thấy có chút cổ quái nhìn nhìn lại đi hảo việc này ngươi chú ý một chút Ta đi ra ngoài, tu hiền kỳ giữ chặt hắn, uy, vân khinh, ngươi muốn đi nào? Ra các vân khuynh cười cười, không đi đâu, đi ra ngoài hít thở không khí. Thiếu tới, ta biết ngươi lại muốn đi tìm tiền dung, làm ơn, đại thiếu ra à, ngươi lại không phải nùng tình mật ý thời khác, hiện tại ngươi là muốn truy nàng hồi tâm chuyển ý, ngươi chẳng lẽ quên mất nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ đạo lý sao? Ra cắt vân khuynh sắc mặt quấn quấn, hắn biết, chính là, hắn chỉ là muốn đi xem nàng, nhìn xem nàng liền hảo. Ngươi không cần phải đi nhìn, nàng hôm nay không rảnh gặp ngươi. Tu Hiền Kỳ đối hắn trạng hướng tỏ vẻ đồng tình. Hôm nay Tử Càng phải mang nàng đi gặp phiên thương, nói bọn họ hợp tác công việc. Ta phỏng chừng nói xong rồi Tử Càng cũng sẽ lôi kéo nàng đi ăn cơm không tới phiên ngươi. Tử Càng, Gia Cát Vân khuyên sắc mặt không vui. Hiền Kỳ, Tử Càng đều có vị hôn thê, ngươi hẳn là làm hắn chú ý một chút, bằng không, cái kia Bình giấm Chua đã biết hắn thích Thiên Dung nhất định sẽ tìm Thiên Dung phiền thoái. Ách, đây là đố kỵ đi. Tu hiền kỳ âm thầm lắc đầu, bất quá cũng không hảo quá với tráng Gia dễ cận chính mình hảo huynh đệ, chỉ có thể thở dài, vân quinh, bọn họ đó là đi nói sinh ý, hợp tác đồng bọn nói xong sinh ý ăn cơm đó là thực bình thường. Lan đại tiểu thư bản thân chính là người làm ăn, ta tưởng nàng sẽ không để ý. Ừ, ở hắn xem ra, tử càng chính là không có hết hy vọng. Ngự thiên dung sáng sớm tỉnh lại đã bị tu tử càng tiếp đi rồi, đầu tiên là đi ăn bữa sáng, sau đó là thản nhiên đi gặp hợp tác công ty. Kỳ thật nói điều kiện gì đó, kia đều là tu tử càng cùng người đại diện giải quyết, nàng bất quá đi ý tứ ý tứ hạ. Nhìn, nay một giờ nàng còn không phải là ngồi ở chỗ kia nhìn ngẫu nhiên phát biểu điểm ý kiến sao, chính là, tu tử càng lại một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau tới gặp khách hàng. Rốt cuộc hết thể nói thỏa, cái gì đều hiệp thương hảo, kế tiếp chính là chờ các nàng bên này đặt bút phát thảo định chế kịch trường, sau đó lại giao bản thảo cấp đối phương giáo thẩm. Thiên Dung, đi! Chúng ta hôm nay giữa chưa đi ăn ván sắt thiêu đi. Hảo, bất quá, ngươi lần sau có thể hay không không cần lôi kéo ta ra tới gặp khách hàng. Này đó công tác trước kia đều là người đại diện làm tốt là được. Tu tử càng cười hắc hắc, hắn không phải muốn nàng tới gặp khách hàng, chỉ là thừa cơ làm nàng bồi bồi hắn mà thôi. Hai người vừa nói vừa cười đi vào một nhà phong tình độc đáo tiểu điếm, ván sắt thiêu chính là trong đó đặc sắc chi nhất. Tu tử càng vui vẻ hô một cái thịt bò ván sắt thiêu, lại điểm một ít mặt khác tiểu thái. Đang muốn vui vẻ ăn một đốn, vừa mới cầm lấy chiếc đũa liền nghe được một cái làm hắn bất đắc dĩ thanh âm, tử việt ca ca, hảo xào A, ngươi cũng ở. Vẻ mặt kiều tiếu nữ hài xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngự thiên dung nhìn âm thầm cười trộm, tiểu tử này A, xem ra là trốn không thoát. Đây chính là hắn vị hôn thê Lan gia đại tiểu thư A. Hình nhi, sao ngươi lại tới đây? Tu tử càng đấy mắt hưng phấn giảm bất rất nhiều, bất quá chỉ có thể bảo trì mỉm cười đối mặt. Lan hình nhi cười hì hì nhìn bọn họ. Rôi tay một lòng tay, nột, ta lôi kéo tu đại ca cùng gia các đại ca tới bồi ta cùng nhau ăn cơm. Ngậy! Nhìn đến Lan Hinh Nhi chỉ tu đại ca cùng gia cắt đại ca không chỉ là tu tử càng đổi mặt, ngay cả ngự thiên dung sắc mặt cũng hơi hơi nổi lên biến hóa. Gia các vân huynh, ai không quen biết. Bọn họ đều nhận thức, hơn nữa đều hiểu biết hắn cùng thiên dung chi gian chuyện xưa. Tu hiền kỳ thực vô tội à, hắn thật không phải cố ý, đứng lên đi đến tu tử càng bên người vô vô bờ vai của hắn thở dài, tử càng. Ta thật là phụ, ngươi cùng Hinh Nhi không hổ là vị hôn phu thê, cư nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông, lựa chọn cùng cái địa phương ăn cơm trưa. Ta không lời gì để nói, ta xem à, các ngươi hai cái có thể sớm một chút kết hôn. Hiện đại thiên 19 chưa bao giờ cấp hy vọng xa vời. Ha ha, mặc cho ai đều nhìn ra được cái này đại tiểu thư là ở thẹn thùng không phải thiệt tình còn tưởng chơi hai năm kết hôn, bất quá mọi người đều không nói toạc là được. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 238. nay không. Lan Hinh Nhi đã rửa gần Tu Tử Càng ngồi hạ, còn lôi kéo Tu Hiền Kỳ cùng Ra Cát Vân Khuynh lại đây cùng nhau ngồi. Tu Hiền Kỳ ngồi một bên đi, làm Ra Cát Vân Khuynh ngồi Ngự Thiên Dung bên người, chính là Ngự Thiên Dung cái gì tỏ vẻ cũng không có, chỉ là an tình ăn nàng chính mình, không có dư thừa nói, giống như nhiều ba người cũng chưa cái gì cùng lắm thì giống nhau. Lan Hinh Nhi cười hì hì cùng Tu Tử Càng ở Tú Ngọc Ngào, Tu Tử Càng bất đắc dĩ nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, hắn biết, hắn không thể cho nàng thêm phiền thoái. Mà nàng lựa chọn người không phải là hắn, cho nên, tiếp thu gia tộc liên hôn với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất, ít nhất hình nhi là hắn không chán ghét nữ nhân. Chậm rãi, toàn bộ bàn ăn đều an tĩnh, không có người ta nói lời nói, Lan hình nhi cũng cảm nhận được một loại xưng là trầm trọng hơi thở, không có díu ra dịu dít nói cái không ngừng. Từ Việt ca ca, buổi chiều ngươi có việc sao? Chúng ta đi xem điện ảnh được không? Hôm nay thứ sáu Nga, cuối tuần người nhiều ta không thích. Tu tử càng thất thần gật gật đầu, hào đi. Ta buổi chiều cũng không có gì sự tình, bất quá, ở bồi ngươi phía trước ta yêu cầu cùng Thiên Dung nói chuyện công tác sự tình, ngươi đến chờ ta nửa giờ như vậy. Hành A, ta chờ ngươi. Lan Hình Nhi không chút nào để ý trả lời. Tu tử càng cùng ngự Thiên Dung hợp tác nàng đã sớm biết, từ sinh ý góc độ tới xem, này cũng không phải là tiểu sinh ý, làm tốt, chính là sẽ làm bọn họ đều kiếm một số tiền đâu. Kiếm tiền nhiều, những người khác cũng sẽ không cảm thấy nàng lựa chọn lao công chi ái nghệ thuật không yêu sinh sống. Ăn cơm xong lúc sau, tu tử càng cùng Ngự Thiên Dung rời đi tiệm cơm, từ đầu trí cuối, Ngự Thiên Dung đều không có trước để ý tới ra cắt vân khuynh một câu. Đương nhiên, bọn họ có chuyện hỏi nàng sẽ khách khí trả lời một chút, cảm giác thực xa cách. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng ra cắt vân khuynh tâm tình lại không xong, bất quá, hắn không có làm cái gì, chỉ là yên lặng nhìn nàng bóng dáng. Lúc trước, nàng có phải hay không cũng như vậy yên lặng đau lòng nhìn hắn rời đi nàng tầm mắt đâu. Hắn biết. Hắn Thiên Dung trước nay liền không phải một cái đối tình yêu hảo phóng người, cho nên, nàng sinh khí, nàng rời đi đều là đương nhiên, nếu không, hắn còn phải hoài nghi kia rốt cuộc có phải hay không hắn nhận thức Thiên Dung đâu. Gia cắt đại ca, ngươi làm sao vậy? Lan Hinh Nhi nghi hoặc nhìn về phía hắn, như thế nào cảm giác hắn vẫn luôn chú ý ngự Thiên Dung đâu? Chẳng lẽ hắn thích ngự Thiên Dung? Lan Hinh Nhi so với bọn hắn mấy cái đều phải tiểu vài tuổi, cho nên cũng không biết năm đó đủ loại. Gia cắt vân khuynh đạm đạm cười. Rồi tay hấn ở ngực có chút tự dê ước, ta không có việc gì, bất quá là ở hồi ức một ít chuyện cũ. Nga, hồi ức ca. Lan Huynh Nhi ngoan ngoãn không có hỏi lại đi xuống, nàng vẫn luôn liền cảm thấy ra các vân khuynh là một cái rất khó lý giải người. Tỉ như nói, hắn như vậy có mị lực nam nhân cư nhiên vẫn luôn không giao bạn gái, làm hại nàng đều phải hiểu lầm hắn có phải hay không không thích nữ nhân đâu. Chính là, nàng có một lần nhắc tới cái này, nàng đại ca lại hung hăng giáo hấn nàng một hồi. cũng giao trách nhiệm nàng về sau ở gia cắt vân khuynh trước mặt đều không được đề tình yêu sự, thật là không thể hiểu được, không biết bọn họ này đó đại ca ca chi gian có cái gì bí mật. Ở ngự thiên dung chỗ ở, tu tử càng xem ngự thiên dung có chút phiền muộn, thiên dung, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta thật sự không có một chút cơ hội sao. Ngự thiên dung nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía hắn, nếu ngươi là chỉ tình yêu, như vậy, ta cuối cùng một lần nói cho ngươi, chúng ta chi gian không có khả năng. Tử càng, Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, hiện giờ ngươi cũng có vị hôn thê, hình nhi đối với ngươi mà nói không phải khá tốt người được chọn sao? Ngươi hà tất chấp nhất không thích hợp chính mình đồ vật? Không thích hợp sao? Tu tử càng sâu thâm hô khẩu khí, nàng vẫn luôn đều nói chính mình không thích hợp, chính là chưa bao giờ cấp cơ hội, lại như thế nào biết rốt cuộc thích hợp cũng không? Từ càng, ái là từ rất nhiều thông thường từng tí cảm giác tổ hợp cùng nhau, cảm giác có ái mới có thể có hỏa hoa, ta vẫn luôn đem người đường bạn tốt. Ta đã hiểu Bất quá là chưa từ bỏ ý định hỏi lại ngươi một lần thôi. Tu tử càng cười khổ một tiếng, hỏi qua, ta cũng hết hy vọng. Như vậy, về sau chúng ta vẫn là bạn tốt đi. Đương nhiên, vĩnh viễn đều là. Ngự thiên rung rỗi tay nắm lấy hắn tay, này đôi tay, rất lớn, thực ấm áp, chính là, tình yêu không chỉ là như vậy liền có thể mỹ mãn. Đơn giản sáng tỏ cự tuyệt cũng là một loại hảo, nàng không thích làm không có hy vọng người ôm hy vọng chờ đợi. Tu tử càng rời khỏi sau, trong phòng liền dư lại an tĩnh. trừ bỏ an tĩnh chính là sâu kín gió đêm từ từ thổi tới nàng nằm nghiêng ở ghế treo thượng nhìn đình ngoại hồ nước hiện giờ là hoa sen nở rộ thời tiết gió đêm thổi tới thời điểm sẽ đem hoa sen hương cùng nhau thổi tan ở không trung tràn ngập toàn bộ sân mỹ lệ cao khiết đây là hoa sen đại danh tử đây cũng là nàng thích nguyên nhân làng lặng nằm ở nàng phía sau không biết khi nào xuất hiện bốn cái hắc ảnh chậm rãi chiều nàng tới gần nàng nghiêng ngự thiên dung tựa hồ căn bản là không có phát hiện khác thường như cũng như vậy an tường nằm Đồng nhiên vài bóng người không biết từ nơi nào loại ra tới lượng bang người lập tức quyền cướp tương tiếp đánh lên lúc này ngự thiên dung rốt cuộc ngồi dậy ôm đầu gối nàng nhìn giao thủ một đám người hiển nhiên nhất bang là tới bắt nàng nhất bang là bảo hộ nàng muốn bắt nàng người đại khái không ít bất quá vẫn luôn phái người bảo hộ nàng người lại không nhiều lắm phỏng chừng những người này đều là hoa gia phái tới âm thầm bảo tiêu đi thân thủ đích sắc không tồi ít nhất nàng bên người cơ hồ mỗi ba tháng đều phải xuất hiện một đợt người xấu thân phận không rõ người xấu đi. Sau đó, mỗi lần đều bị những cái đó âm thầm bảo tiêu đả đảo sau đó giá ném đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát một truy, nàng liền ăn tính hai tháng, sau đó vòng đi vòng lại, nàng không hiểu, nàng đến tuột cùng có gì mị lực yêu cầu những người đó như thế lo lắng muốn bắt trụ nàng. Bởi vì cùng hoa ra quan hệ sao? Ai, ra hỏa kia phong lưu thành tánh, những người đó như thế nào liền không đi bắt hắn tình nhân đâu? Có lẽ càng có hiệu đâu. Như nhau thường lui tới. Những cái đó đánh lén người bị ném đi cục cảnh sát, mà những cái đó bảo tiêu đối nàng khẽ gật đầu trí lễ, lúc sau liền lại trở thành ẩn hình người. Lần này, gia các vân khuynh cùng Hoa Vũ Hiên đồng thời thu được tin tức nói Ngự Thiên Dung bị lại lần nữa đánh lén, bất quá như cũ không có thành công. Hoa Vũ Hiên nhíu mày nhìn chính mình thủ hạ, ngươi là nói lại là những người đó ở các ngươi phía trước ra tay bảo hộ Thiên Dung. Đúng vậy, thiếu gia, mấy năm nay vẫn luôn như thế, thực lực của bọn họ không thua chúng ta hai người. Hơn nữa. Lần này bọn họ không biết làm sao vậy, nhân thủ gia tăng tới rồi, không biết có phải hay không đã biết ngự tiểu thư khả năng gặp được nguy hiểm. Hoa vũ hiên thở dài, là càng nguy hiểm đi, về tới thiên đều, những người đó tưởng ý hiếp hắn hoa ra, phỏng trừng đều sẽ càng muốn xuống tay đi. Ở nước ngoài, còn lo lắng bị ngoại quốc thế lực phát hiện bất mãn, hành sự sợ tay sợ chân một ít. Chính là ở Vân Thượng Quốc, nơi này hắc bang thế lực liền có thể kiêu ngạo. Chính là, đến tột cùng kêu bang nhân là ai thủ hạng. Thiên Dung không có khả năng có ngầm bảo tiêu A. Nhìn không ra môn đạo sao. Thiếu ra, nhìn không ra, chúng ta cũng không có cùng bọn họ giao tiếp, bởi vì thiếu ra ngươi công đạo quá chỉ cần âm thầm bảo vệ tốt ngự tiểu thư là được. Những người khác không cần nhiều hơn để ý tới, mà bọn họ đối ngự tiểu thư không có ác ý. Cho nên, hoa vũ hiên vẫy vây tay, được rồi, ta hiểu được, vất vả các người, tiếp tục âm thầm bảo hộ nàng đi. Kia, ngàn đêm bên kia tình huống thế nào. Thiếu ra, Ngàn đêm thiếu ra bên kia có chúng ta tám huynh đệ bảo hộ, vẫn luôn không có làm ngàn đêm thiếu ra chấn kinh, thỉnh thiếu ra yên tâm. Hoa vũ hiên thở dài, xem ra, cái kia âm thầm phái người bảo hộ thiên dung người cũng không quan tâm ngàn đêm, chỉ là để ý thiên dung, là ai? Ra cắt vân huynh. Không có khả năng đi, lúc trước hắn để ở. Cũng khó nói, mặc kệ thế nào, này không phải chuyện xấu. Thiếu ra, long ra bên kia khả năng sẽ không thiện bãi cam hưu. Còn cần một tiếng hừ lạnh, kia thì thế nào? Long gia cũng càng ngày càng không thành khí hậu, dùng thủ đoạn cũng càng ngày càng bất nhập lưu. Thiếu gia, lão gia có công đạo, nói là lao phu nhân hy vọng có thể tiếp ngàn đêm thiếu gia hồi bổn gia trụ một đoạn nhật tử, làm ngươi cùng ngự tiểu thư nói nói. Hoa vũ hiên thở dài, đã biết ta sẽ đi ăn bài. Ngự thiên dung một người đối với cơm hộp phát nốc, có một ngụm không một ngụm ăn, nàng đông nhiên ăn uống không tốt lắm. Vừa vặn, trung cửa vang lên, nhìn nhìn theo dõi máy tính, ngoài ý muốn phát hiện là một cái quen thuộc gương mặt. ấn một chút giải khóa kiện đại môn mở ra ra các vân khuynh tâm tình có chút kích động đi vào tới hắn không phải lần đầu tiên đến nàng nhà mới nhưng là lúc này tâm tình đặc biệt không giống nhau một đường đi một đường xem xét như vậy chỗ ở cũng liền nàng thích đi chủ nhân ở lầu 2 phòng khách thỉnh thượng lầu 2. hành lang loa truyền ra một cái đáng yêu thanh âm, ra các vân khuynh ngẩn người cười nàng thật đúng là lười đến động đâu đi vào lầu 2 phòng khách liền nhìn đến nàng ở hứng thu thiếu thiếu ăn cơm chiều thấy hắn tiến vào Nàng cũng không có không vui, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, tới liền bồi ta ăn cơm đi. Gia các Vân Khuynh nhìn nàng gật gật đầu, ngồi xuống. ngự Thiên Dung đem mặt khác một phần thức ăn nhanh mở ra, chuyển tới trước mặt hắn, khó được có khách, liền đưa ngươi ăn đi. Gia Cắt Vân Khuynh tươi cười có chút thân bí, bất quá hắn chỉ là an tinh ăn, không thể không nói hắn không có mất mát. Chỉ là mất mát qua đi hắn càng thêm đau lòng chính mình sai thất mấy năm, nếu không phải hắn không đủ nỗ lực, có lẽ bọn họ hai cái đều không cần một người ăn cơm Bởi vì hắn biết nàng không thích một người ăn cái gì, một người, lại ăn ngon đồ vật đều sẽ thực chi vô vị. Ngự Thiên Dung cũng ăn tỉnh ăn lên, hai người đều là ưu nhã, nghiêm túc ăn, phảng phất ăn cơm cũng là một kiện đứng đắn sự. Ăn xong lúc sau lau lau miệng, Ngự Thiên Dung mới đối hắn lộ ra tới một cái nhàn nhạt tươi cười, người so trước kia nhịn được khí Kia đương nhiên, thời gian có thể ma bình rất nhiều đồ vật, chỉ là, có chút đồ vật, vinh viên thay đổi không được. Hình như là ước định thời gian. Nàng vừa mới cơm nước xong di động liền văng lên, Uy, ngươi hảo. Thiên Dung, ba ba nói làm ta tiếp ngàn đêm hồi bổn ra trụ một thời gian, mẹ nàng tưởng ngàn muộn rồi. Ngự Thiên Dung hơi hơi thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hảo, bất quá, đến quá một trận đi. Hảo, ta minh bạch, ta sẽ an bài. Chuyện khác đã không có đi. Hoa Vũ Hiên cầm di động cười khổ, tự nhiên không có việc gì, liền tính hắn nói có việc, muốn tìm nàng tâm sự gì đó, đại khái nàng cũng sẽ không nghe đi. Đã không có, kia đến lúc đó ta đi tiếp hắn. Ân, không cần, ta đưa qua đi là được, ta tương đối có rảnh, ngươi vội ngươi đi. Hiện đại thiên hai mươi tình địch sao? Ngự thiên dung quải rất di động nghĩ đến ngàn đêm còn ở Gia Cắt Gia, liền nhìn về phía hắn hỏi, ngàn đêm còn Hảo đi. Thực Hảo, ba mẹ thực thích hắn, cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi đâu? Vậy là tốt rồi, vất vả bọn họ. Gia Cắt Vân khuynh chính mình đi đổ một chén nước uống sạch, không cần tạ, ta cũng thực thích ngàn đêm. hắn là một cái hảo hải tử kia đương nhiên ta nhi tử tự nhiên hảo Gia Cát vân khuynh cười trêu chọc nói ngàn đêm trưởng thành nhất định rất tuấn tú đến lúc đó nói không chừng là một cái thai họa ngự thiên dung cười khúc khích cũng có thể đi ai làm hắn di truyền gen có ác liệt ước số đâu vì làm hắn về sau không cần quá mức thai họa người khác ta sẽ nỗ lực dạy dỗ hắn thai họa cũng hảo ít nhất so với bị hại hắn hảo kia cũng là hai người không hẹn mà cùng cười ai khó được a Vân Khuynh, nghĩ đến, chúng ta về sau cũng có thể đủ hữu hảo ở chung. Ngự thiên dung khẽ mỉm cười, có chút đồ vật, nàng đã buông xuống, hắn hẳn là cũng buông xuống. Ra cắt Vân khuynh sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười, chỉ cần ngươi không cựu thị ta, tự nhiên có thể hữu hảo ở chung, ta cảm thấy bản chất ta khá tốt ở chung. Thiết, tự luyến. người tâm tình, có đôi khi chính là trong nháy mắt sự tình liền có thể chuyển biến, tỉ như hiện tại, nàng bởi vì một bữa cơm liền quyết định hữu hảo ở chung. Có lẽ là chăn càng lựa chọn thương cảm tới rồi đi. Nếu có thể, sinh hoạt vẫn là hảo hảo quá đi. Kỳ thật nàng đã sớm buông xuống, bất quá, có một số việc không cần đặc biệt đi dứt lời. Thiên Dung, nghe nói lại có người tìm ngươi phiền thoái, có hay không mặt mày. Gia Cát Vân khuyên tới chủ yếu mục đích chính là hy vọng điều tra rõ ràng có ai tưởng âm thầm đối nàng xuống tay. Đương nhiên, cũng là muốn gặp nàng. Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Ngay sau đó nghĩ đến hôm nay ra tới bảo hộ nàng người giống như lại nhiều mấy cái, chẳng lẽ ngươi cũng phái bảo tiêu âm thầm bảo hộ ta? Cũng. Còn có những người khác cũng phái bảo tiêu bảo hộ ngươi sao? Gia Cát Vân Khuynh Kinh ngạc hỏi. Ngự Thiên Dung ha hạ cười, không biết, ta trước kia ở nước ngoài liền thường thường có người xuất hiện, sau đó mỗi lần đều là âm thầm che giấu bảo tiêu ra tay giải quyết, ta tưởng hoa vũ hiên người đâu. Như thế nào, ngươi cũng phái người. Vẫn luôn đều có người ở bảo hộ ngươi, đó là ta hạ mệnh lệnh. Bất quá, gần nhất thu được một chút tiếng gió, ta làm hiển kỳ tăng số người điểm nhân thủ. Vẫn luôn. Ngự Thiên Dung tâm đột nhiên căng thẳng, bất quá, ngay sau đó lại thoải mái, này cần gì phải đâu, năm đó sự tình. Ta đã nói qua không trách ngươi, ngươi không cần nấy nấy. Thiên Dung. Ai, nam nhân A, luôn là cảm thấy chính mình hẳn là biểu hiện thật sự thân sĩ, ngươi cũng cảm thấy ta một người sẽ có nguy hiểm sao. Ngự Thiên Dung rất là bất mãn nhìn hắn. Gia Cát Vân Khuynh nhìn nàng gật gật đầu. Nếu không có ta cùng hoa vũ hiên xuất hiện ở ngươi sinh mệnh bên trong, ta tưởng, ngươi sẽ thực an toàn, bất quá, chúng ta xuất hiện đều bất đồng trình độ làm ngươi lâm vào mỗ một loại nguy hiểm bên trong, mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận, kia đều đã là sự thật. Đúng vậy, bởi vì bọn họ hai cái, nàng nguy hiểm chính là thăng cấp đâu. Chính là, bọn họ dựa vào cái gì liền cho rằng chính mình sẽ có việc đâu. Nàng là nhược nữ tử. Ngự thiên dung vô ngữ trầm mặc, có một số việc không cần giải thích, cũng không cần báo cho. Thiên Dung, những người đó tuyệt không sẽ ảnh hưởng ngươi sinh hoạt cá nhân, hy vọng ngươi không cần bài xích bọn họ." Ngự Thiên Dung nghe vậy nhìn về phía hắn, đột nhiên cười nói, "Ngươi đầu tóc dài quá rất đẹp đâu." Ngạch, đây là có ý tứ gì a? Gia Cát Vân Khuynh trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng, mặc kệ nàng là vì cái gì, hắn thật cao hứng nghe được nàng nói như vậy. Ngự Thiên Dung nhìn hắn cảm thấy thú vị, "Ta vẫn luôn đều thích mỹ cả người, ngươi, Ân, xem như một cái Quyền đương thưởng thức, vẫn là không tồi, không bằng Đem ngươi làm động vẽ nhân vật viết đến chúng ta chuyện tranh bên trong. Ai? Gia Cát Vân Khuynh thở dài, tính, đừng cùng ta tới này bộ. Ta cùng ngươi nói chính sự. Ân, ta chẳng lẽ là đồ ngốc sao? A? Gia Cát Vân Khuynh nhìn nàng ý cười bỗng nhiên minh bạch, nàng vẫn luôn không phải cực đoan. Nếu là vì nàng tốt, nàng tự nhiên sẽ không cố chấp không tiếp thu. Này không phải tình yêu, nàng chỉ có đối đãi tình yêu mới có thể cố chấp. Nghĩ đến điểm này, hàn tâm bỗng nhiên có có rút đau đớn lên. gia Cát vân Quynh, chúng ta cũng hảo chút năm chưa từng như vậy nói chuyện hiện giờ ngồi xuống bình tâm tĩnh khí nói chuyện ta mới phát hiện một đạo lý có lẽ chia tay lúc sau thật sự có thể làm bằng hữu làm bằng hữu không hắn muốn mới không phải làm bằng hữu năm năm a năm năm nhân sinh có bao nhiêu cái năm năm đâu ngự thiên dung âm thầm hư khẩu khí nàng trước nay liền không phải một cái lấy đến khởi không bỏ xuống được người nàng đã sớm nói qua không có gì là cùng lắm thì mấy năm nay Nhìn rất rất nhiều người cùng sự vui sướng, đau thương, phẫn nộ, bình đạm. Huống chi, nàng còn có cái kia 20 năm hiểu được, hết thảy thật sự cũng chưa cái gì cùng Lâm thì. Gia Cát Vân Khuynh thật sự không xem như hư nam nhân. So với những cái đó bên ngoài dưỡng không biết mấy cái tình nhân nam nhân tới nói, hắn có lẽ vẫn là tương đối thuần khiết. Rất nhiều người đều thích mới mẻ đồ vật, nam nhân cũng là, chỉ là nữ nhân đa số thích hoài cũ, mà nam nhân hỷ tân. Một người nam nhân không yêu ngươi, Ngươi không thể chỉ đổ thừa hắn thay lòng đổi dạng, cũng muốn ngẫm lại, vì cái gì hắn sẽ không yêu ngươi đâu. Có phải hay không chính ngươi cũng làm đến không tốt, nhưng hắn đối với ngươi mất đi tình yêu. Mà, có chút thời điểm, mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực, cũng lưu không được phải đi tâm, không phải ngươi không tốt, mà là đối phương thích thượng mới mẻ đổ vật. Lúc ấy, liền phải học được tôn trọng chính mình, tiêu xái buông tay. Nhân sinh, thật sự không có ai phi ai không thể, chỉ là ở nào đó thời gian, hai người tương nộ, yêu nhau. sau đó liền ở bên nhau. Chờ đến không yêu, liền khả năng tách ra, đương nhiên cũng có như vậy một ít người, sẽ vẫn luôn ái đến lão, những người đó khiến cho người hâm mộ bạc đầu đồng tâm. Thiên Dung, chúng ta cùng đi đi một chút đi. Không được, ta thích ngốc tại trong nhà. Ngự Thiên Dung cười cự tuyệt hắn đề nghị. Gia Cát Vân khuynh thở dài, ngươi vừa mới không phải nói có thể làm bằng hữu sao. Chẳng lẽ bằng hữu mời đi đi một chút cũng không được. Ngự Thiên Dung cười sáng lạ, xin lỗi, tuy rằng có thể tiêu tan, Có thể làm bằng hữu, chính là, chung quy là bất đồng ý nghĩa, cho nên, chúng ta vẫn là nhàn nhạt ở chung liền hảo. Hắn không nghĩ bước nàng, cũng không dám bước nàng, chỉ có thể không chế tâm tình của mình, chờ mong về sau sẽ đi bước một tới gần. Như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại? Cảm ơn. Nàng là sẽ không gọi điện thoại hướng hắn xin giúp đỡ, bởi vì nàng cả đời đều sẽ không lại xa cầu hắn che chở, nàng muốn chính mình bảo hộ chính mình. Có lẽ nàng sẽ hồi ức quá khứ tốt đẹp. chính là nàng tuyệt không quyến luyến qua đi. Thiên Dung, cửa xuất hiện bóng người làm cho bọn họ đều ngẩn ngơ. Nhan Tử Thần mặt mang mỉm cười xuất hiện, Gia Cát Vân Khuynh đấy mắt hiện lên một đạo ám sắc, hắn có thể tự do xuất nhập Thiên Dung ra. Nhìn đến Gia Cát Vân Khuynh Nhan Tử Thần cũng có chút xứng sở, Gia Cát Vân Khuynh, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không, phải nói Thiên Dung như thế nào như vậy hào phóng làm hắn vào được. Lại xem ngự Thiên Dung biểu tình, thực đặc nhiên, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Ngự Thiên Dung thực kinh hỉ đi qua đi, tử thần, ngươi như thế nào liền tới rồi? Không phải nói còn muốn nửa tháng mới có thể tới rồi sao? Ta nghe nói ngươi nơi này đã xảy ra chuyện, liền chạy nhanh kết thúc đỉnh đầu thượng sự tình bay tới. Bọn họ mấy cái ta cũng mang theo cùng nhau tới, bất quá, thời gian chậm, ta làm cho bọn họ đi trước ta nơi đó nghỉ ngơi, ngày mai tái kiến ngươi. Ngự Thiên Dung cười an ủi hắn, Nga, Cũng Hảo, vừa vặn đã tiếp được một cái công tác. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. chính là mấy cái không có mắt quân cờ thôi, đều bị ném vào cục cảnh sát. Nhan tử thần thở dài, xem ra là không có việc gì, nhìn về phía ra cắt vân khuynh thời điểm hắn trong lòng có chút khổ, vị này thật đúng là khó được khách hít đến a Đúng vậy, khách hít đến. a cơm chiều, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Nếu không, tiêu cái cơm hộp. Nhan tử thần nhìn thoáng qua bàn ăn như mày, ngươi lại ăn cơm hộp, ta không phải nói cơm hộp không có dinh dưỡng sao. Ha ha, ta lười đến làm. Nhan tử thân bất đắc dĩ nhìn nàng, vung chính mình hành lý bao, thuần thục động thủ đi đem những cái đó hộp cơm xử lý rớt, sau đó lại đi phòng bếp chuẩn bị sữa đậu nành, ngươi có thể hay không không cần như vậy lười. Vì cái gì ngàn đêm không ở thời điểm ngươi liền phải biến lười đâu? Ngự thiên dung cười hì hì nhìn hắn nói, bởi vì ngàn đêm ở, ta phải chiếu cô hắn a, ai kêu ta là mẫu thân đâu. Hắn không ở thời điểm, ta tự nhiên liền có thể lười biếng, bởi vì ta là một cái công tác giả a. Bọn họ chi gian không khí hình như là người một nhà, làm ra các vân khuynh xem đến có chút chói mắt, thiên dung, cùng ngươi nói một bút sinh ý thế nào. A, sinh ý. Ngự thiên dung tò mò nhìn hắn, nói nói. Ngươi cho ta hỏa mấy bức hỏa, giá cả ngươi định. Ha, bức hỏa. Ngự thiên dung nhíu mày, nhan tử thần đi ra cự tuyệt, ta xem không cần, gần nhất thiên dung rất bận, không cần lại tiếp ra cắt thiếu ra sinh ý. Ta biết các ngươi không lo lắng tiền vấn đề, chính là... Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tiền nhiều cũng là không tốt sao? Ngự Thiên Dung xem hắn nhìn một hồi, không biết suy nghĩ chút cái gì, nhưng là lại là gật đầu, một bức họa mười vạn, ngươi vui liền thành giao. Ra các vân Khuynh cười nhìn nàng, hảo, thành giao. Thấu một cái số dương, cho ta họa mười lần, thế nào? Hảo. Thiên Dung. Ngự Thiên Dung chiều nhan tử thần vây vây tay, đừng lo lắng, ổn kiếm không bồi. Hơn nữa, đây là hắn hẳn là cấp, mười vạn nhất điểm đều không quý. Gia cắt vân khuynh đạt tới mục đích của chính mình, cũng không so đo, kia, yeah, ngươi có thời gian thời điểm cho ta biết, ta chờ. Gia cắt vân khuynh rời khỏi sau, nhan tử thần có chút mất mát, hắn nói vĩnh viễn so với hắn càng có lực ảnh hưởng sao. Tử thần, ngươi làm sao vậy? Ngự thiên dung vô vô bở vai của hắn. Nhan tử thần lắc đầu, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi trở về. Kỳ thật nhan tử thần phòng liền ở ngự thiên dung ra cách vách, cho nên tới tới lui lui thực phương tiện, đây là vì bảo hộ nàng. Cũng là hắn cố ý, trở lại chính mình trong phòng, nhan tử thân một chén rượu một chén rượu xuống bụng, hắn sẽ không say, hắn uống rượu đều có chừng mực, chỉ là, hắn có chút thương tâm. Cũng không đúng, hắn không phải hy vọng bọn họ có thể hòa hảo như lúc ban đầu sao Vì cái gì bọn họ có thể bình tĩnh ở chung hắn lại cảm giác không thoải mái đâu. Này có phải hay không chính là dối trá? Hiện đại thiên 21 công khai đi. Gặp được, nàng thức hảo, có người bảo hộ nàng, sẽ không có việc gì đi nguyện bạ. trăm đỏ, 670, các người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi mỗi ngày dùng. Hách tử hiên là ngự thiên dung phòng làm việc hợp tác đồng bọn chi nhất, phụ trách đầy đặn tác phẩm nội dung, ngự thiên dung cung cấp chính là tác phẩm bối cảnh, khung xương, các loại thiết kế, mà hắn phụ trách làm khung xương biến thành cụ thể, sinh động. Ở nước ngoài bọn họ hợp tác rồi 3 năm nhiều. Thấy nhan tử thần tựa hồ không cao hứng hắn có chút không rõ, tới thời điểm hắn không phải thực vui vẻ có thể sớm một chút tới rồi mỗi ngày dùng tỷ sao. Như thế nào gặp được ngược lại không rất cao hứng? Chẳng lẽ ở thiên dung tỷ trong nhà đã xảy ra sự tình gì? Người ca đâu? Nga, hắn say xe, tắm rửa lúc sau liền nằm xuống đi. Nhan tử thần cười cười, cái này tật xấu hắn khi nào mới có thể sửa lại a? Về sau nếu là giao bạn gái, hắn tổng không thể không lái xe đi. Quá tốn. Hách tử hiên bất đắc dĩ, nhà mình đại ca chính là trời sinh say xe tộc, có biện pháp nào a? Người cũng đi ngủ đi, hôm nay bay tới bên này lại ngồi xe. Mọi người đều mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại nói công tác sự tình. Nhan đại ca, ngươi, nhan tử thần cầm lấy bình rượu cùng cái ly, ta tự nhiên cũng muốn ngủ đi. Ngự thiên dung bình tĩnh nhật tử chưa từng có mấy ngày, thậm chí, nàng đều còn không có cùng nhan tử thần bọn họ hoàn thành cái thứ nhất công tác. Ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm, liền lại có một bát người xuất hiện, mà lần này, ra các vân khuynh bị nhà mình sinh ý cuốn lấy, hoa vũ hiên buổi tối bắt đầu cũng bị người cuốn lấy. Nói chuyện sinh ý cũng uống rượu, bồi hắn cùng nhau xã giao nhàn tư như không có về nhà, lưu tại khách sạn cùng Hoa Vũ Hiên cùng nhau dây dưa. Lần đầu tiên điện thoại vang thời điểm nhàn tư như treo, đối với nàng nhiệt tình Hoa Vũ Hiên vẫn là thích, bất quá, điện thoại lần thứ ba vang lên tới thời điểm hắn vẫn là tiếp. uy. Thiếu ra, có rất nhiều người xông vào ngự tiểu thư trong nhà, tình huống không quá lạc quan. Hoa Vũ Hiên trực tiếp đẩy ra mỹ nhân, bay nhanh mặc vào áo khoác, một câu cũng không có lưu liền lao ra đi. Nhan tư như nhìn hắn bóng dáng phát ngốc, là ai làm hắn như vậy khẩn trương. Vừa mới lửa nóng giống như chính là một cái chê cười giống nhau. Một người nam nhân nếu đối với người vô tâm, như vậy, thân thể hắn liền sẽ không lưu luyến ngươi. Đây là ai lời nói? Liên bởi vì vô tâm, cho nên Hoa Vũ Hiên vẫn luôn đều có thể đem nàng coi như một đêm tình sao. Đương nhiên, hắn chưa từng có miễn cưỡng quá nàng, hết thảy bất quá là nàng tự nguyện. Phải nói Hoa Vũ Hiên chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng bất luận cái gì một nữ nhân đi. Mỗi một cái cùng hắn từng có một đêm tình nữ nhân đều là tự nguyện, vì tiền hoặc là chính là vì. Cái này niên đại, không có người sẽ chỉ trích ngươi chơi một đêm tình, chỉ cần ngươi chơi nổi, ai đều sẽ không chỉ trích ngươi. Nhưng nàng luôn muốn tới gần hắn, tới tới rồi hắn thừa nhận, lưu tại hắn bên người, nàng chậm rãi không thỏa mãn với một đêm tình. Chính là, nàng cũng chỉ có thể là tình nhân, chơi chơi tình nhân mà thôi. Đòi tiền có thể, muốn tình. Phòng trừng hoa vũ hiên sẽ không chút do dự phong sắt nàng đi. Nàng đỗng nhiên nhớ tới nói thỏa sinh ý lúc sau đối phương cho nàng một loại trợ tình dược, còn nhắc nhở nàng tắt đi thông tin cùng Hoa Vũ Hiên hảo hảo nhạc nhạc, di động lần đầu tiên vang lên cái kia nháy mắt nàng liền có phản ứng, thật sự tắt máy. Nàng tâm chậm rãi dâng lên nghi hoặc, Hoa Vũ Hiên chưa bao giờ yêu cầu này đó, mà đối phương tựa hồ còn có cái gì mục đích. Chẳng lẽ là muốn cho nàng dây dưa trụ Hoa Vũ Hiên, ngăn cản hắn đi làm cái gì? Nếu không phải Hoa Vũ Hiên có hai cái hành động di động nói, như vậy Đêm nay có phải hay không liền có người tìm không thấy hắn? Tâm, đột nhiên nhắc tới tới, nhan tư như có chút hoảng, nàng sợ Hoa Vũ Hiên xảy ra chuyện, nàng thích hắn, nhưng là, nàng tuyệt không sẽ bởi vì thích hắn mà đi làm thương tổn chuyện của hắn. Nàng tắt đi di động bất quá là tưởng đơn thuần cùng hắn an tĩnh ở chung. Khẩn trương bắt Hoa Vũ Hiên dây số, đáng tiếc vẫn luôn ở trò chuyện bên trong. Cũng không biết đánh bao nhiêu lần lúc sau, rốt cuộc thông, chính là, Hoa Vũ Hiên thanh âm thực cấp, thực không kiên nhẫn, có chuyện gì mau nói. ta, không có việc gì, chính là tưởng. Đô đô, di động truyền đến một loại làm nhân tâm toái thanh âm, hắn quải rất nàng điện thoại, còn không có một câu giải thích. Chuyện gì như vậy cấp? Nhan tư như thất hồn lạc phách ngồi ở mép giường, tâm, thực bị thương, chính là, nàng lại luyến tiếp từ bỏ hắn. Hoa vũ hiên đổi tới thời điểm ngự thiên dung trong nhà đã tụ tập rất nhiều cảnh sát, đen đuốc sáng trưng, bước nhanh vọt vào đi, hắn nhìn đến bị nhan tử thần đỡ ngự thiên dung, thiên dung. mọi người nhìn đến hắn ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn liền lắc đầu xem hắn kia quần áo bất chỉnh bộ dáng ai bất quá là tới ra tăng tin tức bắt quái xem những cái đó nghe tin mà đến bắt quái phóng viên lập tức cho hắn đoạt chụp tạp sát tạp sát hoa vũ hiên kia quần áo bất chỉnh hình thái đã bị viết nhập màn ảnh hơn nữa vạt áo da còn chảy nữ nhân môi hồng hoa tổng tài hoa tổng tài ngươi như vậy cấp tới rồi chính là vì phu nhân của ngươi ngự thiên dung tiểu thư Ngươi có biết nơi này phát sinh sự tình gì? Còn có, hoa tổng tài này thân trang điểm là từ đâu tới rồi đâu. Hoa vũ hiên một phen đẩy ra bọn họ, đi đến ngự thiên dung bên người, thiên dung, ngươi bị thương. Không có. Hoa vũ hiên ảo não chừng mắt những phóng viên này, các ngươi còn chụp cái gì, đều mau tránh ra cho ta. hắn phái tới bốn cái bảo tiêu đều bị bất đồng trình độ thương, trong đó một cái tương đối hảo, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, đi lên tới hồi báo, thiếu ra, bọn họ đều bị cảnh sát bắt được. bất quá có mấy người đào tẩu ha ha hoa tổng tài ngươi hảo cục cảnh sát đội trưởng vội vàng chào hỏi hoa vũ hiên nhìn hắn một cái ta hảo ta hảo cái gì các ngươi như thế nào quản lý trị an cư nhiên làm nhiều người như vậy xông tới đánh cướp còn làm hại người nhà của ta bị thương các ngươi như thế nào đương chúng ta nộp lên trên thu nhập từ thuế dưỡng các ngươi là làm gì đó ha ha hoa tổng tài không cần cấp chuyện này chúng ta cảnh sát nhất định nỗ lực truy tra tuyệt không nung chiều kẻ phạm tội ngự thiên dung biếu môi muốn bắt nàng người xấu cũng không biết tặng mấy phê tiến cục cảnh sát chính là bọn họ cảnh sát lăng là một chút tin tức cũng không hỏi ra tới thật là vô dụng thêm vô sỉ. bất quá xem hoa vũ hiên bộ dáng này phòng chừng lại là từ cái nào tình nhân giường bỏ ra tới đi ai còn không bằng không cần xuất hiện hảo đâu ngự thiên dung nghĩ nghĩ hướng về phía nhan tử thần cười nói tử thần đi cho mỗi một cái sông tới cướp bóc đại gia nhóm trụ cái chiếu ngày sau cũng hảo truy tra phía sau màn người chủ sự hảo hoa vũ hiên nhìn kia bị còng tay khảo trụ ba mươi mấy cá nhân trong lòng liền có chút lạnh lập tức tới như vậy nhiều sao vũ hiên đêm đã khuya nghỉ ngơi đi những người này liền giao cho cảnh sát kia mang đội đội trưởng đánh ha ha mang theo thủ hạ đem ba mươi mấy cá nhân đều kéo đi rồi đều là sống bất quá đều là bị thương ra hỏa Tiến đi cục cảnh sát người còn có chút phóng viên không đi ngự thiên dung cười nhìn bọn họ như thế nào Các vị đại phóng viên còn tưởng lưu tới khi nào, không phải là muốn cho chúng ta ngủ không được rắc đi. Ha ha, nơi nào, nơi nào, chính là muốn hỏi hoa tổng tài mấy cái tư nhân vấn đề. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, các vị không phải muốn hỏi một chút có cái gì màu hồng phấn tin tức đi. Này, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy các ngươi ngay trước mặt ta tới hỏi sẽ thái âm tổn hại sao? Muốn hỏi cái gì vấn đề kỳ thật ta đều không thèm để ý, bất quá, phiền thoái các ngươi không cần đến ta địa phương hỏi. con người của ta thích gắn tĩnh. Ha ha, như thế, chúng ta liền không quấy rầy. Mấy cái phóng viên ở Hoa Vũ Hiên phi đao trước mắt không tha rời đi, bất quá, lại bắt quái tin tức cũng đến có mệnh mới có thể phát có phải hay không. Nếu thật chọc giận Hoa Vũ Hiên, bảo không chuẩn đã bị hắn phái người ám sát đâu. Xác định phóng viên đã rời đi Ngự Thiên Dung mới tức giận nhìn về phía Hoa Vũ Hiên, làm ơn, ngươi về sau đừng như vậy xuất hiện ở ta địa phương, hai tiếng nhiều, đối với ngươi ta nhưng đều không có gì chỗ tốt. Hoa vũ hiên há mồm lại ngầm miệng, hắn có thể nói chính mình là bởi vì quá lo lắng nàng mới một đường báo táp mà đến, căn bản là không có thời gian quản ăn mặc vấn đề sao. Đến nỗi trên vả táo là môi hồng, kia cũng là hắn không có chú ý. Tính, ngươi tới cũng là quan tâm ta, ta cảm kích, bất quá, ta cùng ngươi nói à, về sau không cần quá khẩn trương, ngươi không phải có bảo tiêu ở sao? Bọn họ sẽ bảo hộ ta. Hoa vũ hiên thở dài, ta bảo tiêu chỉ có mấy cái, ta cho rằng có hoa ra danh nghĩa. Xem ra hoa ra danh nghĩa không chỉ có không thể cho ngươi mang đến an toàn, ngược lại sẽ cho ngươi mang đến thai nạn. Trước kia ngươi ở nước ngoài còn hảo, hiện giờ, trở về bên này mới một tháng không đến liền đã xảy ra như vậy nhiều lần, ta tưởng, vẫn là đem kia sự kiện công chư với chúng đi. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, cười cười, cũng hảo, mọi việc đều có lợi và hại, công khai cũng hảo. Nhưng là, ngàn đêm, hoa vũ hiên cười khổ, ba mẹ đều thích hắn, ta tưởng liền tiếp tục làm ta hoa ra con cháu đi. Ngự thiên dung đấy mắt hiện lên một mặt cảm kích, hảo, cảm ơn. Người ta chỉ gian chưa bao giờ yêu cầu nói cảm ơn, chúng ta bất quá là có tới có lui thôi. Hoa vũ hiên tiêu sái xoay người lên xe bay nhanh mà đi. Nếu hoa ra danh nghĩa cũng chỉ có thể cho nàng mang đến thai nạn nói, như vậy, không bằng buông ra nàng. Nếu tương lai có cơ hội một lần nữa cưới nàng, như vậy, hắn sẽ nói cho toàn thế giới ai dám thương tổn nàng cũng chỉ có một cái kết cục, xuống địa ngục đi. Ở kia phía trước, hắn nguyện ý trước buông ra nàng. Hiện giờ, Long Gia cùng Hoa Gia quan hệ càng ngày càng khẩn trương, mặt khác hắc đạo thế lực cũng ở ngo ngoe dục dịch. Hoa Vũ Hiên. Một chiếc xe máy truy ở hắn phía sau, hô hắn một tiếng. Hoa Vũ Hiên quay đầu lại xuyên thấu qua xe kính thấy được một bóng người, Tu Hiền Kỳ. Một cái khẩn cấp phanh lại, hắn an tinh chờ, chờ đợi Tu Hiền Kỳ ngừng ở hắn bên người, ngươi tìm ta có việc. Tu Hiền Kỳ lại chỉ là tán thưởng nhìn hắn, khó chịu nói, có chuyện liền nói. Ha ha, ta bất quá là tưởng đối với ngươi nói Ngươi kỳ thật rất thân sĩ, cư nhiên hiểu được như thế nào lựa chọn đối thiên dung tới nói là tốt nhất. Như thế nào, ngươi ở đương ra cắt Vân Khuynh thuyết khách. Tu Hiền Kỳ lắc đầu, tháo xuống mũ giáp, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Vân Khuynh cùng thiên dung chi gian không cần thuyết khách, bọn họ nếu muốn hảo ai cũng ngăn trở không được. Nếu chính bọn họ không nghĩ hảo, ai cũng không giúp được. Hiện đại thiên 22 tự do thân. Tu Hiền Kỳ thở dài, ta bất quá là muốn tìm một cơ hội thỉnh ngươi uống rượu, biết không những cái đó cảnh sát chính là ta đi mời đến nếu ta không tự mình đi phỏng chừng bọn họ sẽ chậm dãi nhích người đâu hắn tự mình đi thỉnh hoa vũ hiên sắc mặt chìm xuống hảo chúng ta đi uống rượu có ý tứ đủ bắt mắt kia đi nhà ta đi ta nhưng không thích đi khách sạn nói xong tu hiền kỳ mở ra xe máy bay nhanh mà đi hắn không hy vọng hoa ra rước lấy phiền toái đều làm vân khuynh giải quyết Tốt nhất làm Hoa Vũ Hiên cái này đường sự minh bạch hắn cùng thiên dung chi gian quan hệ vẫn là sớm một chút báo cho đại chúng hảo. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Kia nửa đêm, ai cũng không biết tu hiền kỳ cùng Hoa Vũ Hiên rốt cuộc đã nói những gì, bất quá, tu gia người hầu sáng sớm liền nhìn đến nhà bọn họ đại thiếu gia cùng Hoa Vũ Hiên cùng nhau say ngã vào trong phòng khách. Ngày hôm sau buổi chiều, Hoa Vũ Hiên triệu tới truyền thông công khai tuyên bố một tin tức. Nói là hắn cùng ngự thiên dung bởi vì tư nhân nguyên nhân mấy năm trước cũng đã ly hôn. bất quá bởi vì suy xét đến hải tử nguyên nhân không có công khai tin tức này, hiện giờ công khai là vì không ảnh hưởng lẫn nhau tương lai hạnh phúc, nói cách khác về sau ngự thiên dung lại cùng hoa ra không có quan hệ. Đã ly hôn tin tức công bố lúc sau, truyền thông đều hoành động, vốn dĩ mọi người đều đối hoa ra đại thiếu sinh hoạt tình sự rất kỳ quái, hắn tình nhân thay đổi không ít, chính là lại một lần cũng không có cùng chính mình thê tử nhau quá. Phía trước truyền thông vẫn luôn đều ở suy đoán đó là bởi vì Ngự Thiên Dung quá nhu nhược, này sẽ rốt cuộc minh bạch nhân ra là ly hôn, mới không có gì hào nháo. Ngự Thiên Dung ở nhà nhìn màn hình máy tính, nhìn hoa vũ hiên thản nhiên công khai, hơi hơi thở dài, rốt cuộc, toàn thế giới đều đã biết đâu. Hoa ra, đại khái sẽ chuẩn bị lại cho hắn tìm một cái hảo thế tử, như vậy là kết cục tốt nhất đi. Thiên Dung, ngươi muốn hay không trông thấy hắn? Không cần, chúng ta chi gian vốn dĩ liền không cần quá nhiều hiểu biết. Hắn là hắn, ta là ta. Kết hôn bất quá là lẫn nhau yêu cầu thôi. Nhan tử thân nhìn nàng có chút thở dài, lúc trước nàng vô tình bên trong cứu Hoa Vũ Hiên một mạng, vì báo ân, Hoa Vũ Hiên cho phép nàng một điều kiện. Vừa vặn sau lại liền đã xảy ra nàng cùng Gia Cát Vân Khuynh chia tay sự tình, sau đó nàng cư nhiên phải tốn Vũ Hiên cùng nàng thành tựu một đoạn hôn nhân chi danh, Kia hết thể đều là vì nàng đấy lòng sâu nhất kia đoạn tình yêu. Hắn tâm cũng là ở lúc ấy chết đi. Bởi vì nàng tình nguyện lựa chọn một cái quen biết không lâu nam nhân kết hôn cũng không muốn tiếp thu hắn cầu hôn. Có đôi khi hắn hy vọng chính mình là hoa vũ hiền, thật là tốt biết bao, đáng tiếc trên đời này không có nế ức. cửa lúc này vang lên, nhan tử thần nhìn nhìn máy theo dõi, là ra cắt vân huynh Hắn đi ra ngoài mở cửa, hai người liền ở cửa đối diện lên, lẫn nhau đánh giá ánh mắt đều là xem kỹ. Ta tìm thiên dung. Nhan tử thần hơi hơi mỉm cười, nàng ở, bất quá, nàng có lẽ không nghĩ gặp ngươi kia cũng chờ ta gặp qua nàng lại nói. Nhan tử thần lôi kéo hắn rời đi, chúng ta đi nói chuyện đi. Gia cát vân Khuynh nhịu nhịu mi, vẫn là đi theo hắn đi rồi. Đi vào hắn ra, Gia cát vân khuynh ha hạ cười, không thể tưởng được ngươi không chỉ có công tác thượng giúp đỡ nàng, liền ở nhà cũng lựa chọn làm nàng hàng xóm. Nếu có thể, ta hy vọng cả đời cùng nàng làm hàng xóm. Gia cát vân khuynh một người, hàng xóm, không muốn làm khác sao, thì như là phu thê. Nhan tử thần cho hắn đổ một ly trà Tưởng, bất quá, ta không thể tưởng được mà thôi. Ở nàng đi vào chúng ta quốc gia lưu học thời điểm, ta nhận thức nàng, chỉ tiếp, ta so ngươi đến chế một ít nhật tử nhận thức nàng. Ta có đôi khi thường thường tưởng, nếu ta có thể sớm một chút cùng thiên dung tương ngộ, có phải hay không chúng ta trì gian quan hệ liền có thể thay đổi? Có lẽ đi. Ra Cát vân vấn ngươi nói cho ta lời nói thật, ngươi hái đến tuột cùng là thế nào? Ngươi hái nàng chính là phản bội nàng tín nhiệm, làm nàng nản lòng sao? ra các vân khuynh hô khẩu khí trên mặt có chính là mất mát cùng ấy náy không phải, bất quá, ta đích xác thương tổn nàng nhưng là, ta có thể thể nàng là ta kiếp này duy nhất chân ái nữ nhân ha ha, chân ái chân ái đều là thực giả giờ khác này có thể nói là thực thật chính là, qua không bao lâu thay lòng đổi dạ liền có thể nói trước kia là đều là thiệt tình bất quá, hiện giờ cảnh còn người mất thôi thiên dung vì cái gì không cho người cơ hội bởi vì ta nuốt lời đi Nàng chán ghét không chân thành người. Nhan Tử Thần nhìn hắn, cười khổ, hắn cũng trở nên càng ngày càng thành thục đâu. Nghe nói, ngươi mấy năm nay đều là một người quá, này cần gì phải đâu. Nếu nàng không chịu quay đầu lại, ngươi cả đời không kết hôn nàng cũng sẽ không tha thứ ngươi. Gia các vân khuynh sắc mặt trầm xuống, đó là chuyện của ta. Nhan Tử Thần đi tủ lạnh cầm một lọ rượu vang đỏ ra tới, đỏ sậm chất lỏng chảy vào pha lê ly bên trong, hiện ra một loại kiểu diễm cảm giác, người đều thích chờ đến mất đi mới đổi ý. Lúc trước ngươi nếu có thể quyết đoán thẳng thắn nói, nàng có lẽ liền không cần cô đơn như vậy chút năm. Đó là chân chính cô đơn. Gia Cát Vân Khuynh bưng lên chén rượu kính hắn một ly, ta biết, ngươi đã sớm thích thiên dùng, chỉ so ta vãn một chút đi. Có đôi khi ta chính mình đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự so được với ngươi, chính là, ta như cũ không nghĩ bông tay, ta tưởng cả đời cùng nàng ở bên nhau. Nhan tử thần một quyền huy qua đi, Gia Cát Vân Khuynh khỏe miệng liền chảy ra thơ máu, không nghĩ. Vậy ngươi vì cái gì phản bội nàng? Vì cái gì? Đúng vậy, ta không nên, chính là sự tình đã đã xảy ra, ta tưởng cùng nàng nói ta không có không yêu nàng, ta hái nàng. Phan, nha Nhan tử thân một quyền lại một quyền đánh qua đi, ngươi biết cái gì? Ngươi cái này hảo mệnh ra hỏa, rõ ràng đã có được người khác hâm mộ vô cùng đồ vận, lại không hiểu đến quý trọng, nếu thiên dung có thể thiếu ái ngươi một chút, thật là tốt biết bao, ta bao nhiêu lần cầu nguyện trời cao làm nàng quên mất các ngươi hái chính là ông trời cố tình không bằng ta ý tứ gia Cát vân khuynh cuối cùng cũng phản kích cùng nhan tử thần đánh lên hai cái đại nam nhân ở tay đấm chân đá ngươi một quyền ta một quyền đương nhiên phần lớn đều tránh đi mặt miễn cho bị ngự thiên dung phát hiện truy vấn ngươi cho rằng ta không nghĩ quý trọng ta biết nàng muốn cùng hoa vũ hiên thành thân thời điểm ta đi tìm nàng ta cầu nàng không cần như thế lạnh nhạt đối đại với chúng ta cảm tình cầu nàng cho ta một lần cơ hội chính là nàng đối ta phẫn nộ thờ ơ nàng đối ta xin lỗi khinh thường nhìn lại kia còn không phải ngươi tự làm tự chịu gia cắt vân khuynh lớn tiếng nở nụ cười tiếng cười có thống khổ cũng có phẫn nộ càng nhiều lại là đau lòng đúng vậy ta tự làm tự chịu chính là nàng đâu liền phải làm chính mình chịu tội sao gả cho hoa vũ hiên có cái gì hảo nàng có hắn hài tử chính là nàng hài tử đều không có sinh hạ hoa vũ hiên liền cùng nàng ly hôn tình nhân thay đổi một cái lại một cái so với hoa vũ hiên tới nàng đối ta chẳng lẽ không lương bạc sao hai tử nhan tử thần cười khổ đúng vậy vì đứa bé kia liền vì đứa bé kia a chính là hắn chỉ có thể uống rượu giải sầu một ly ly xuống bụng không hề cùng ra cắt vân khuynh giao thủ đánh cũng đánh đủ rồi kỳ thật thiên dung cùng hoa vũ hiên ly hôn lúc sau cũng không phải không có cùng nam nhân khác kết giao quá bất quá bởi vì có hai tử cho nên nhiều rất nhiều cố kỵ chấm dãi nàng liền tưởng chờ ngàn đêm lớn lên một chút lại suy xét chính mình sự tình nàng cùng ai kết giao quá ngươi không cần biết Bất quá là khách qua đường, ăn qua vài bữa cơm thôi, căn bản không tính là cái gì, cùng ngươi vị kia so sánh với, đơn thuần nhiều. Gia Cát Vân Khuynh sắc mặt có chút khó coi, hắn là có sai, chính là, hắn cần thiết như thế thứ người sao? Uy, nếu Thiên Dung tha thứ ngươi, ngươi đối Ngàn Đêm sẽ hảo sao? Sẽ đem hắn coi như thân sinh hải tử giống nhau đối đãi sao? Gia Cát Vân Khuynh nhớ tới Ngàn Đêm, hắn thích đứa bé kia, ta sẽ, ta sẽ tấn ta có khả năng đối hắn hảo. Hừ, nói được dễ nghe. Nhật tử một trường, nói không chừng lại thay đổi. Ta sẽ không. Nhan tử thần biểu môi, khó nói. Thiên Dung nói qua, ngươi không thích lời thề. Nói là lời thề không có thực chất ý nghĩa, ta lại không cảm thấy, không thích thề người kỳ thật có một cái khác giải thích. Đó chính là ngươi không hy vọng lưng bèo quá nhiều trách nhiệm, đã không có hứa hẹn liền không có áp lực, đã không có áp lực tự nhiên cũng liền sẽ không đốc xúc chính mình làm tốt lắm một ít. Là như thế này sao? Gia Cát Vân Khuynh không cho rằng như thế. Có chút đồ vật không cần bất luận cái gì lời hứa. Nhan tử thần đứng lên, duỗi tay dùng sức vô vô bờ vai của hắn, ra các vân huynh thiên dung là tự do, về sau chúng ta là tình địch. Đúng vậy, tình địch, bọn họ vẫn luôn là tình địch tới. Bất quá, hắn cái này tình địch làm được có điểm đốc, cư nhiên không có học châm ngòi ly gián, không có không chết thủ đoạn đi được đến chính mình thích nữ nhân, còn nghị thành toàn bọn họ. Cho nên, hắn là đống đốc, mà ra cắt vân quinh là ngu đốc. uy, nhan tử Thần. ngươi đang làm ngự thiên dung xuất hiện ở phòng khách cửa dư lại nửa câu lời nói sặc ở trong miệng ngơ ngác nhìn hai cái uống đến có chút vô hình nam nhân đây là cái gì chẳng uống mà ra cắt vân khuynh nhìn nàng ánh mắt càng thêm sâu thẳm lần trước hắn phát hiện nhan tử thần có nàng phòng ở chìa khóa mật mã này sẽ hắn phát hiện nàng cũng có nhan tử thần ra chìa khóa này đại biểu cái gì nhan tử thần hướng về phía nàng ha hả cười nói thiên dung ngươi đã đến rồi vừa lúc chúng ta đang nói ngươi là tự do thân Về sau chúng ta đều phải một lần nữa theo đuổi ngươi, nếu không, ngươi tuyển một cái, hai chúng ta, ngươi muốn ai? Ngạch! Ngự Thiên Dung buồn bực nhìn bọn họ hai cái, thở dài, ngượng ngùng, các ngươi hai cái ta đều không nghĩ muốn. Gia Cát Vân Khuynh đứng dậy, bước tới trên dưới đánh giá nàng, Thiên Dung, ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì có nhà hắn chìa khóa? a nay có cái gì hảo kỳ quái, chúng ta hai cái phòng ở là cùng nhau thiết kế cùng nhau thỉnh người kiến tốt, chúng ta không chỉ là lão bằng hữu Hắn vẫn là ta người đại diện, có nhà ta chìa khóa kia thực bình thường. Mà ta, có hắn chìa khóa, tự nhiên là vì thường thường tới sân cơm ăn. Nghe vậy ra cát vân khuynh vì này chán nản, nàng, nàng cư nhiên đem việc này xem đến đơn giản như vậy. Ngự thiên dung chừng hắn một cái đi qua đi kéo nhan tử thần. Hảo, đừng uống rượu, chúng ta đợi lát nữa muốn đi ra ngoài đâu. Làm cái gì? Ta quá mấy ngày muốn tiếp ngàn đêm về nhà, ân còn phải dẫn hắn đi xem hắn ra ra mãi mãi, sinh ý muốn mua lễ vật à. Ngươi đến giúp ta cùng đi chọn. Hiện đại thiên 23 hắn ái. Thật sự, hì hì, tạ lạp. Kia, ân, các ngươi tiếp tục uống đi, không quấy rời. Ngự thiên dung mỉm cười rời đi. Tì nguyện bạ, ba đỏ, 238. Đấy lòng lại ở trong tối mắng nhan tử thần, xú tử thần. Làm gì đem ra các vân khuynh kéo đến chính mình trong nhà uống rượu. Không thể hiểu được, hai người các ngươi lại không phải bằng hữu. Làm gì cùng nhau uống rượu. Ra các vân khuyên rỗi tay chỉ vào nàng. Nhan tử thần ha hả cười, không cần chỉ, nàng liền như vậy, bất quá trước kia nàng đều làm ngươi hỗ trợ, hiện giờ, nàng lựa chọn hỗ trợ đối tượng đổi thành ta mà thôi. Mà thôi, này không phải tự cấp hắn hạ chiến thư sao? Gia cắt vân khuynh trong lòng tức giận đến không được, nhan tử thần, làm tốt lắm, vô thanh vô tức cho hắn một kích. Gia cắt vân khuynh buồn bực rời đi nhan tử thần trong nhà, trở lại nhà mình thời điểm hắn vẫn là buồn bực, thiên dung vì cái gì muốn cùng hắn đi như vậy gần. Thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Ngàn đêm nghe nói hắn đã trở lại liền tìm lại đây Gia Cát Vân Khuynh chú ý tới ngàn đêm thần sắc giống như có chút không đúng Lo lắng bế lên hắn Thúc thúc không có việc gì Ngàn đêm đây là làm sao vậy Thúc thúc, ta biết mụ mụ cùng ba ba ly hôn Chính là, vì cái gì ba ba muốn ở trên TV nói Ngàn đêm trong lòng rất khổ sở Gia Cát Vân Khuynh bỗng nhiên cảm thấy thực chua sót Ôm chặt hắn, không có việc gì Hắn đó là vì bảo hộ ngươi cùng mụ mụ Hắn ở trên TV nói Về sau liền sẽ không có người xấu muốn bắt các ngươi, cho nên ngươi không cần khổ sở, hắn là yêu quý các ngươi mới lại tì vì thượng nói. Thật vậy chăng? Ngàn đêm nghi hoặc nhìn hắn. Gia Cát Vân Khuynh khẳng định gật gật đầu, thật sự, gạt người là tiểu cầu, tới, thúc thúc mang ngươi ngủ. Ngày hôm sau, Gia Cát Vân Khuynh trong nhà tới khách nhân, toàn gia huynh đệ tẩu tẩu đều tới, còn mang đến bọn họ hải tử. Đại ca Gia Cát Vân Phong, đại tẩu thượng quan Ngọc Nhi, đại cháu trai Gia Cát Tiêu Vũ, nhị ca Gia Cát Vân Phi Nhị tẩu liếu phỉ, tiểu cháu trai gia cát dục thần, những người này, ngự thiên dung trừ bỏ nhỏ nhất ra cát dục thần không có gặp qua ngoại, mặt khác đều gặp qua. bất quá, nhìn đến bọn họ nàng vẫn là có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ ngày thường hẳn là đều rất vội, như thế nào đột nhiên liền cùng nhau tới đâu? tương đối với nàng kinh ngạc, gia cát vân phong bọn họ lại là đại đại ngạc nhiên, thiên dung, tiêu tình nhìn đến chính mình nhi tử con dâu đều trừng mắt bộ dáng liền thầm mắng bọn họ không hiểu phong tình, ai ai? Tới liền cấp phóng thứ tốt đừng ngốc đứng. Này vẫn là chính chúng ta ra. Gia. gia Cát Vân phong đầu tiên tỉnh ngộ lại đây. Úc, mẹ nói được là, ha ha, thiên dung, đã lâu không thấy, hôm nay ngẫu nhiên gặp được. Kia thật sự là có duyên a Gia Cát Vân phi trong lòng âm thầm nói thầm nói, đây là cái gì ngẫu nhiên gặp được. Rõ ràng chính là bọn họ đệ đệ cố ý, tối hôm qua cũng không biết sao lại thế này, đều phải ngủ. Gia Cát Vân khuynh còn cho hắn tới một cái điện thoại, nói cái gì muốn bọn họ mang theo nhi tử tới chơi. Không tới còn không được Hắn liền nói sao Gia cát công tác cùng đệ đệ khi nào có cùng người nhà bồi dưỡng cảm tình nhàn tình A Nguyên lai like là bởi vì người nào đó xuất hiện đâu Nga, đối Mấy ngày hôm trước hắn cũng thấy được cái kia tin tức Thiên dung cùng giá hỏa kia ly hôn Má ơi, không phải là chính mình thân đệ kiệt tắt đi Đem nhân ra thê tử cấp đoạn nay trong nháy mắt Gia cát vân phi cùng Gia cát vân phong tâm hữu linh tê cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái Sau đó hiểu ý cười hai người cư nhiên vỗ tay hoàn hồ một tiếng làm tốt lắm thượng quan mộng nhi tò mò nhìn chính mình lao công lao công ngươi cùng tiểu thúc đang làm gì gia cắt vân phong ha hả cười không chúng ta ý tứ là nói hôm nay thật là ngày lành tới xảo a ân ân tới xảo thiên dung ngồi ngồi không cần câu thúc chúng ta đều là quen biết đã lâu không cần câu thúc ha ngự thiên dung bất đắc dĩ thở dài gia nhân này a vĩnh viễn đều là nhìn làm người vô pháp không thích a Nàng vốn là nghĩ đến mang theo nhi tử đi giải sầu, tuy rằng nhi tử đã sớm minh bạch phụ mẫu của chính mình ly hôn, chính là, ti vi thượng như vậy đại tuyên truyền, nàng sợ nhi tử sẽ khó chịu, vẫn là yêu cầu khai đạo khai đạo. Không thể tưởng được đi vào này còn không có ngồi nhiệt liền. Tiêu vũ, Dục thần, các ngươi hai cái lại đây ra cắt vân khuynh ôm ngàn đêm đi ra. Ra cắt vân phong cùng ra cắt vân phi lại lần nữa há hốc mồm, này, này, hai tử, hảo quen mắt ta. tiểu thúc thúc. Tiêu vũ cùng Dục chạy bộ buổi sáng qua đi cười ha hả. Ra các vân khuynh đem ngàn đêm buông xuống, tới, ta và các ngươi hai cái nói, các ngươi hai cái đều là ca ca, về sau phải bảo vệ đệ đệ, hắn kêu ngàn đêm, về sau chính là các ngươi đệ đệ, muốn dẫn hắn cùng nhau chơi, không thể khi dễ hắn biết không. Tiêu vũ nhìn ngàn đêm liếc mắt một cái gật gật đầu, đã biết, tiểu thúc thúc, chính là này đệ đệ là ai a? Mụ mụ nói là chúng ta một nhà nhân tài có thể tính thân nhân đâu. Gia Cát Vân Khuynh liếc thượng quan ngộng nhi liếc mắt một cái, hắn là tiểu thúc thúc, cho nên cũng là các ngươi đệ đệ, bồi đệ đệ chơi, thúc thúc sẽ thực thích các ngươi Nga. Thật sự, có khen thưởng sao? Có, xem biểu hiện, đệ đệ chơi đến vui vẻ ta liền mang các ngươi ba cái cùng đi vườn bạch thú. Còn có công viên cho chơi. Tiêu vũ cùng dục thần vừa nghe cười đến nở hoa rồi, lập tức một người kéo một bàn tay, ngàn đêm đệ đệ, đi, chúng ta đi chơi đi. Ngàn đêm quay đầu lại nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái. Ngự thiên dung ôn nhu cười cười, đi thôi, tiểu tâm đừng bị thương liền hảo. Ba cái hải tử buôn rời đi phòng khách, đi dưới lầu trong viện chơi. Ra cắt ra bên này phụ tử bốn người đang nói chuyện thiên, bên kia, mẹ chồng nàng dâu ba người thêm một cái ngự thiên dung ở nói chuyện thiếm. Đương nhiên, vai chính đều là ngự thiên dung, bởi vì các nàng hỏi tới hỏi lui đều là ở quan tâm ngự thiên dung mấy năm nay sinh hoạt. Thượng quan mộng nhi luôn luôn thiện tâm, còn tương đối thiên trần, ở ngự thiên dung trong mắt, nàng chính là một cái thiên sứ. Bị ra các vân phong bảo hộ đến hảo hảo thiên sứ. Thiên Dung A, ngươi lần này về nước sẽ không thực mau rời đi đi. Dĩ vãng vài lần chúng ta đều muốn tìm ngươi, chính là ngươi đều xuất quỷ nhập thần, tìm đều tìm không thấy. Thượng quan Mộng Nhi rất là hoán giận. ngượng ngùng, khi đó thật sự rất bận. Ha ha, lần này ta sẽ cùng trước kia bằng hữu đều hảo hảo tụ tụ. Thượng quan Mộng Nhi lôi kéo tay nàng lẩm bẩm nói, lúc này mới đúng vậy, chúng ta đều là bằng hữu sao. Bất quá, Thiên Dung A. Ngươi có phải hay không rất bận a? đều không có hóa trang. Xinh đẹp, nữ hải phải chú ý bảo dưỡng da thịt mới được. Ngạch, nữ thiên dung cười gượng, cái này, ngươi cũng biết, ta không quá thích phí thời gian ở kia phương diện. Không được, nữ nhân liền phải ái chính mình, ái chính mình bước đầu tiền chính là muốn cho chính mình mỗi ngày đều xinh xinh đẹp đẹp. Liêu phỉ lôi kéo nàng mặt khác một bàn tay tiến hành giáo dục. Ha ha, nữ thiên dung bất đắc dĩ tả hữu nhìn xem, tựa hồ chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu tình nhìn các nàng ba cái ở trung hòa hợp bộ dáng cười tủm tịm, thiên dung, các nàng nói đúng, nữ hài tử A, là phải chú ý bảo dưỡng chính mình. Nhân sinh khổ đoàn A, phải hảo hảo ái chính mình. Ai, nàng không có không yêu chính mình A, bất quá là không thích hóa trăng thôi, muốn nói ra thịt bảo dưỡng, nàng cũng sẽ, bất quá là không nghĩ hóa trăng thôi, nàng thích nhàn nhạt. Gia cắt vân phi trộm thọc hạ gia cắt vân quinh, ai, vân quinh, ngươi xem các nàng ở trung tức giận thực hào đâu. Ngươi chừng nào thì đem người cưới về nhà?" Gia cắt Lam nhíu môi đả kích nói, tưởng đâu liền tưởng mở bất quá, các ngươi gia cát đệ đệ a, muốn ôm đến mỹ nhân về, ha ha, phòng trừng Nhật tử còn xa xôi đâu. "Lão ba, ngươi sao lại có thể như vậy đả kích Tam đệ đâu? Hắn cũng độc thân đủ rồi a." Ơn ơn, có đủ hay không vấn đề không phải chúng ta quyết định." Gia cắt Lam hơi hơi thở dài. "Ở hắn xem ra, Thiên Dung kia hài tử căn bản là không có tưởng cùng Vân Khuynh hòa hảo đâu." Lần này tới nơi này đơn giản là vì ngàn đêm ăn nguy, gần nhất hoa ra chung quanh nhưng đều là sóng gió gợn sóng đâu, nếu không phải bởi vì quá nguy hiểm, hắn tưởng hoa vũ hiên cũng sẽ không đột nhiên hướng bên ngoài công bố các nàng ly hôn. Từ nào đó góc độ tới nói, hoa vũ hiên đây là ở bảo hộ các nàng mẫu tử mới công bố. Gia cắt vân khuynh cười cười, không nội, ta có kiên nhẫn. Gia cắt vân phong vô vô bờ vai của hắn, không tội, có nghị lực, đây mới là chúng ta ra cắt ra hảo nam nhân. người một nhà trò chuyện với nhau thật vui, bên này các nữ nhân cũng rất sung sướng. Đương nhiên, Ngự thiên dung là có điểm bi thôi, bởi vì nàng liền trở thành thượng quan ngọc nhi cùng liêu phỉ hai nữ nhân thí nghiệm, lôi kéo nàng muốn hóa trang gì đó, nếu không phải các nàng bà bà ngăn đón, phỏng trừng nàng này sẽ đã biến sắc mặt. Nhìn các nàng người một nhà vui sướng bộ dáng, Ngự thiên dung nhớ tới chính mình người nhà, nàng cũng đã lâu không có về quê, nàng không nghĩ người nhà. Không, nàng tưởng, rất muốn, bất quá. Nàng không nghĩ nhìn các nàng kia đồng tình ánh mắt, đặc biệt là ở gia cắt thời điểm hoa Vũ Hiên tuyên bố ly hôn, nàng không ngại, chính là các nàng khẳng định sẽ để ý. Thiên Dung A, ngươi có phải hay không còn không có về quê? Tiêu tình thực săn sốc hỏi. Ngự Thiên Dung gật gật đầu, còn không có, quá một thời gian lại trở về đi. Hiện tại cũng không quá có rảnh. Hảo, vậy ngươi có rảnh cần phải nhớ rõ về nhà đi xem ba ba mụ mụ, các nàng hai cái khẳng định rất nhớ ngươi. Đúng vậy, ba mẹ nhất định rất muốn nàng. Nàng Ngự Thiên Dung cả đời này dữ dội may mắn, có như vậy yêu thương cha mẹ nàng, chính là, nàng lại lần lượt làm các nàng thất vọng. Có đôi khi nàng cảm thấy đối mặt các nàng thời điểm nàng đã không có tự tin, cho nên dứt khoát không cần thấy. Ở cha mẹ trước mặt, nàng vĩnh viễn là yếu ớt. Liên ở các nàng nói đến hoan thời điểm, dưới lầu truyền đến khóc tiếng la, Ngự Thiên Dung liền ngồi ở bên cửa sổ, túi đầu xem đi xuống là có thể đủ nhìn đến bọn nhỏ chơi đùa địa phương, này vừa thấy, sợ tới mức nàng hồn đều rớt. ngàn đêm cư nhiên bị đẩy xuống nước thượng quan vân khuynh hướng dưới lầu phóng đi ngự thiên dung nhìn thoáng qua nhìn đến đặt ở quầy thượng mấy cái dù nàng tùy tay lấy quá một phen đi đến trên ban công tăng ra dù phi giống nhau nhảy xuống đi a một phòng tiếng thét chói tai vang lên ngự thiên dung sông thẳng kia hồ nước mà đi nàng là biết chính mình tuyệt không sẽ có việc nàng muốn dù bất quá là yểm hộ người còn không có rơi xuống nước nàng đã yên lặng huy một trường đi xuống tách ra bao ngàn đêm thủy chính mình tắc như một đoàn quang bay nhanh tập vào nước chung Gia cắt vân khuynh xông vào thang lầu nháy mắt, lại nghe đến trên lầu thét chói thai, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được làm hắn tim đập đều đỉnh chỉ một màn, ngự thiên dung cư nhiên trực tiếp nhảy xuống đi. Hiện đại thiên 24 tương tự. Nàng không có việc gì. Gia cắt vân khuynh tiến lên trực tiếp nhảy xuống nước gắt gao ôm nàng, ôm nàng. Nàng không có việc gì liền hảo, không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ngự thiên dung ho khan hai tiếng, vừa mới rơi xuống nước uống lên hai ngụm nước, hương vị nhưng chẳng ra gì. Này sẽ còn bị hùng ôm nàng chịu không nổi a Thúc thúc, thúc thúc, ta không có việc gì. Ngàn đêm hảo tâm ra tiếng nói. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Gia cắt vân khuynh lúc này mới hoàn hồn. Đối với ngự thiên dung chính là một tiếng giống to. Ngươi điên rồi, như vậy cao địa phương, ngươi cũng nhảy. Ngự thiên dung tao tao lỗ thai, làm ơn, ta chân thương còn không có hảo. Ngươi muốn cho ta ôm ngàn đêm chạm bao lâu. Thúc thúc, ta cùng mỏ Mị đều không có việc gì. Mỏ Mị rất lợi hại. Ngàn đêm nhỏ giọng nói nói, kỳ thật, hắn tuy rằng có điểm điểm do đến, bất quá, hắn lại cảm giác thực vui vẻ, hắn cũng không rõ vì cái gì nhìn đến ra cắt thúc thúc tức giận mắng chính mình mụ mụ hắn còn sẽ cảm thấy vui vẻ. Ngạch, ra cắt vân khuynh quấn một chút, ôm quá ngàn đêm, lên bờ lúc sau đem ngàn đêm buông mà, lại cường thế đem ngự thiên dung cũng bế lên đi. Thình thịch, lại một người rơi xuống nước. Bất quá, này sẽ là truyền đến tiêu vũ cùng dục thần bàn tay thanh, hử, hư nữ nhân. dám khi dễ chúng ta đệ đệ. Cứu, cứu. Ngự thiên dung liếc mắt một cái xem qua đi, giống như có điểm quen mặt, là ngày đó cái kia cái gì, cố thanh thanh. Ra cắt vân khuynh ngữ khí thập phần bất thiện hô. Tiêu vũ cùng dục chạy bộ buổi sáng đến hắn bên người lôi kéo ngàn đêm. Đệ đệ, chúng ta giúp ngươi báo thủ. Tiêu vũ, là nàng đẩy đệ đệ xuống nước. Không sai, chúng ta ở chỗ này chơi, nàng liền nói tới nơi này mát mẻ. Sau đó, chúng ta đi vào này còn không có chơi đâu. Nàng liền đem đệ đệ đẩy xuống nước. Gia Cát Vân Khuynh lạnh lùng nhìn nàng một cái, đối với tới rồi quản gia nói, ly Thanh, các ngươi hảo hảo nhìn Cố gia đại tiểu thư, ta mang ngàn đêm đi thay quần áo." "Là, thiếu gia." "Nay sẽ." Gia Cát Lam bọn họ cũng chạy xuống, Nhị lao ôm ngàn đêm liền chạy nhanh đi thay quần áo, Gia Cát Vân Khuynh cũng ôm Ngự Thiên Dung thứ liệt liệt đi thay quần áo. Gia Cát Vân Phong càng thán, "Nhị đệ, ngươi nói Tam đệ có phải hay không càng ngày càng có mị lực?" "Đó là, nam nhân sao?" là càng ngày càng thành thục sau đó tự nhiên càng ngày càng có mị lực lần này sẽ không ra lệch lạc đi gia cắt vân phi cười hắc hắc yên tâm việc này bao ở ta trên người ta sẽ lợi dụng ta nhãn tuyến ngăn chặn hết thể khả năng gia cắt vân phong lắc đầu không cần như vậy thiên dung yêu cầu chưa bao giờ là cái dạng này cảm tình bằng không nàng liền sẽ không rời đi vẫn là thuận theo tự nhiên đi ai đại ca này đều năm năm a còn muốn háo bao lâu a ngươi gấp cái gì Ngươi không đều có lao bà hải tử sao. Nhưng, ra các vân phong giết hắn liếc mắt một cái, ta nói, không được can thiệp bọn họ. Đương nhiên, bảo hộ các nàng là yêu cầu, hoa ra bên kia chính là càng ngày càng không bình tĩnh. Ta hiểu, thượng quan mộng nhi cùng liễu phỉ từng người năm chính mình nhi tử, thoải mái hào phóng khen ngợi nói, các ngươi hai cái, vừa mới làm tốt lắm, chờ nàng lên đây, lại đến một lần. Quản gia nghe xong tự động bỏ qua, phi lễ chớ nghe a. nhìn thoáng qua ở trong nước phịch cố thanh thanh. này nữ quá vô dụng đi đây là bể bơi a đứng lên không phải được ra cắt vân phong khụ khụ hai tiếng quản gia còn không đi tìm người cứu người cố tiểu thư nếu là ở nhà của chúng ta ra cái gì ngoài ý muốn đã có thể không hảo ly thanh nhận mệnh đi tìm người hắn không phải biết bơi sao trực tiếp làm hắn đi xuống cứu người phải còn tìm cái gì a đại thiếu gia này căn bản chính là đang cười ngược người a rốt cuộc cố thanh thanh ở bị im đến chết khiếp thời điểm bị vớt lên đây sau đó gia cắt vân phong phân phó ly thanh cho nàng tễ trong bụng thủy còn dạy dỗ nói hẳn là một quyền rơi xuống đi hung hăng đánh vào trên bụng như vậy thủy mới có thể nhổ ra ly thanh nghẹn mặt cấp cô thanh thanh tễ thủy ai tễ đến vất vả a đương nhiên cố thanh thanh càng vất vả nàng tỉnh lại thời điểm đã cảm thấy cả người đều nhức mỏi không thôi gia cắt vân phong vẻ mặt thân sĩ nhìn nàng một cái hải cố tiểu thư không biết ngươi cảm giác thế nào ta cố thanh thanh nhìn đến gia cắt vân phong có chút chuẩn dạ Bất quá, nàng cũng đã sớm nghỉ kỹ rồi lý do thoái thác, cái kia, thực xin lỗi, ta không phải. Gia cát vân phong ha hả cười, không quan hệ, chúng ta ra gia cắt ra luôn luôn làm việc công đạo, ngươi có phải hay không cố ý mưu sát chúng ta khách nhân chúng ta không truy cứu, hết thể đều giao cho cảnh sát tới truy vấn đi. Cảnh sát, cố thanh thanh sắc mặt xanh trắng đan chéo, liền nghe gia cát vân phi cười tủng tỉm đối nhất bang cảnh sát nói, phiền thoái các ngươi mang cái này cố tiểu thư đi cục cảnh sát hảo hảo hỏi rõ ràng. nếu nàng là cố ý tưởng mưu hại chúng ta ra cắt ra khách quý nói liền làm ơn các ngươi chủ trì công đạo đương nhiên nếu thật sự là hỏi không ra cái gì chứng minh nàng thật là vô tình các ngươi cảnh sát cho chúng ta ra cắt ra lấy ra có thể cho chúng ta tin phục chứng cứ như vậy ra cắt ra cũng cảm ơn các vị vất vả ai đây là cha tấn a tới cảnh sát hai tháng này ra cắt ra ai đắc tội đến khởi đầu chính là cố ra cũng không phải dễ nói chuyện a đương nhiên nếu muốn tuyển Tự nhiên vẫn là đến cấp đủ ra cắt ra mặt mũi mới được. Cho nên bọn họ rất là cung cung kính kính áp cố thanh thanh rời đi. Ra cắt vân khuynh cùng ngự thiên dung khắp nơi trong phòng. Ra cắt vân khuynh đổ nàng, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Có cái gì hảo nói? Nói chuyện cố thanh thanh như thế nào tiến vào ra cắt ra đẩy ngàn đêm rơi xuống nước sao? Hô, nàng rõ ràng biết chính mình là tưởng nói chuyện khác. Ra cắt vân khuynh đem nàng ấn ở ghế trên ngồi xong ta tưởng nói chính là vì cái gì làm nguy hiểm như vậy sự tình. Như vậy cao, ngươi sao lại có thể nhảy xuống đi? Nhảy đến trong nước sẽ không chết. Trong tiểu thuyết chính là nhiều đến là từ chỗ cao lạc ngay, kết quả phía dưới có thủy, người không chết tình tiết. Gia Cát Vân Khuynh chán nản, này không phải tiểu thuyết, hơn nữa, vạn nhất góc độ không đối đâu. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần hoài nghi ta năng lực, ta không phải ngươi, chính mình có thể làm được cái gì, không thể làm được cái gì ta rất rõ ràng. Ngươi Gia Cát thiếu gia, nếu ngươi rất có không Không bằng đi xử lý hạ cố thanh thanh sự tình đi. Đại ca bọn họ sẽ hỗ trợ xử lý. Ngự Thiên Dung, ta nói ngươi liền không thể nghiêm túc đối đãi ta vấn đề sao? Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, có thể a, ta không phải ở nghiêm túc sao? Ai, tính, tạm thời nói không thông. Ra các vân khuynh đứng dậy rời đi, ta đi xem ngàn đêm. Ngự Thiên Dung nhìn hắn rời đi bóng dáng thở phào nhẹ nhõm, nàng sẽ không có việc gì, nàng khinh công như vậy lợi hại, sao có thể có việc? Bất quá! Việc này không thể nơi nơi kia Lần trước đã làm hắn thẳng đến mà hoang kiếm tồn tại, kia có thể nói là tìm cổ tích tới, chính là võ công giống như không hảo giải thích. Chẳng lẽ muốn biên một cái thế ngoại cao nhân? Nàng sợ không thể gạt được ra cắt vân khuynh kia thông minh đầu A. Cầm khăn lông lau trên tóc vết nước, nàng trải vớt hảo mới đi tìm ngàn đêm. Ngàn đêm này sẽ đã lại cùng tiêu vũ bọn họ chơi ở bên nhau, hắn thực vui vẻ, trước kia tuy rằng có đồng học, chính là cảm giác không thân cận, này hai cái ca ca hắn thích. Nhìn bọn họ chơi đến vui vẻ vô cùng bộ dáng ngự Thiên Dung hơi hơi thất thần một hồi, thẳng đến Thượng quan Mộng Nhi tới lôi kéo nàng mới hoàn hồn. Thiên Dung, ngươi vừa mới chính là hù chết chúng ta. Thượng quan Mộng Nhi này sẽ nghĩ còn có chút nghĩ mà sợ, liền như vậy cao nhảy xuống đi, thật là quá lợi hại. Có dù, dù để nhảy có trôi nổi năng lực, không có việc gì, ta đều tính hảo. Bất quá không có thời gian cùng các ngươi giải thích, cho các ngươi lo lắng. Liêu phỉ thở dài, duỗi tay nắm lấy tay nàng, Thiên Dung A. Ta biết ngươi khẳng định thực thích ngàn đêm, bất quá, ái hài tử cũng muốn chú ý phương pháp A. Ta biết. Đúng rồi, khó được ngươi đã trở lại, chúng ta cũng tính toán ở chỗ này nhiều chơi một ít nhật tử. Vừa lúc, bọn họ ba cái hải tử cũng giống như thực thích lẫn nhau đâu. Đúng vậy, tiểu hài tử thích náo nhiệt. Thượng quan Mộng Nhi Phụ Hòa nói, nàng cũng biết mọi người đều hy vọng Ngự Thiên Dung có thể ở chỗ này nhiều trụ một ít nhật tử, tốt nhất là vẫn luôn trụ đi xuống. Ngự Thiên Dung nhìn các nàng trong lòng có chút ấm áp, hảo. Ngàn đêm ở bên kia không có huynh đệ, hắn thích khiến cho hắn ở chỗ này nhiều chơi chơi đúng rồi. Ân Ân, chính là, ngàn đêm thật đáng yêu, chúng ta nhìn đều thế. Thượng Quan Mộng Nhi nói chính là lời nói thật, nàng càng xem cảm thấy càng thích. Buổi tối ngủ thời điểm, Tiêu Vân Uy trong ổ chăn đối Thượng Quan Mộng Nhi lẩm bẩm nói: Mọc mì, ngàn đêm đệ đệ cùng tiểu thúc thúc lớn lên giống như nga. Cái gì? Thượng Quan Mộng Nhi lôi kéo chính mình nhi tử, Tiêu Vũ, ngươi nói ngàn đêm giống thúc thúc? Đúng vậy. Ta cùng dục thần đệ đệ đều cảm thấy giống đâu. Mộc Mi, ngàn đêm đệ đệ có phải hay không tiểu thúc thúc nhi tử a? Thượng quan Mộng Nhi ôn nhu sờ sờ nhi tử đầu, cái này hiện tại không biết đâu, về sau hỏi ngươi thúc thúc đi. Ngoan, ngủ đi. Gia cắt Vân Phong tắm rửa lúc sau mới vừa tiến ngủ phòng đã bị Thượng quan Mộng Nhi lôi kéo thở dài một tiếng lặng lẽ đi đến phòng bên cạnh đi. Lão công. Gia cắt Vân Phong ôm nàng cười nói, làm sao vậy, lao bà tưởng ta? Thượng quan Mộng Nhi khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. nói cái gì đâu, ta có quan trọng sự cùng ngươi nói, cái gì quan trọng sự, cùng lao bà trộm đổi cũng là quan trọng sự đâu. Gia Cát Vân Phong nói cười ha hả ở Ngộ Nhi trên mặt hôn một cái. Thượng quan mộng Nhi đỏ bừng mặt, phun hắn một ngụm, đừng náo loạn, ta cùng ngươi nói đừng đắn. Nhi tử nói hắn cảm thấy ngàn đêm giống Vân khuynh đâu. A, Gia Cát Vân Phong trên tay ăn đậu hủ hành vi lập tức dừng lại, giống Vân huynh hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng vậy, hắn nhìn liền cảm thấy quen mắt. Lúc trước không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, nhi tử vừa nói, hán đảo cười rộ lên, ngàn đêm căn bản chính là cùng vân khuynh rất giống sao. Chính là, ngàn đêm không phải hoa vũ huyên nhi tử sao. Sao lại thế này? Lão công, ngươi nói ngàn đêm có thể hay không là tam đệ nhi tử đâu? Ra các vân phong cao mày, việc này khó nói a. Lão công, ngươi tưởng a? năm đó tam đệ cùng thiên dung cảm tình như vậy hảo, bọn họ chi gian cũng từng có phu thê quan hệ, nếu không phải nữ nhân kia. Nàng cùng tam đệ đã sớm kết hôn Chính là, nàng sau lại gả cho hoa vũ hiên Thượng quan mộng nhi cũng rối rắm mày. Đồng nhiên, nàng cười hì hì lôi kéo ra cắt vân phong cánh tay Lao công, trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có nữ chủ Bởi vì nam nhân phản bội liền rời đi sao Kết quả nữ chủ lại mang thai Chính là, nữ nhân thực hiếu thắng Liền chính mình yên lặng nuôi lớn hải tử Hiện đại thiên 25 kênh tị Hơn nữa, theo hắn biết Hoa gia nhị lao đối ngàn đêm Cái này tôn tử cũng là thực sủng ái Nếu không phải bọn họ nhà mình tôn tử Bọn họ như thế nào sẽ như vậy thích Cho nên Cũng khó bảo toàn không phải Thiên Dung mất mát Thời kỳ cùng Hoa Vũ Hiên tương ngộ Sau đó nàng một cái xúc động liền cùng Hoa Vũ Hiên có Ai lão công Trực tiếp làm tam đệ đi cùng ngàn đêm kiểm nghiệm một chút không lâu minh bạch Giờ nờ a nghiệm chứng a Ra cắt vân phong trắng nàng liếc mắt một cái Không thể hiểu được liền mang hải tử đi kiểm nghiệm Bị Thiên Dung đã biết không tức giận mới là lạ đâu Trộm a lão bà Ngươi cho rằng Thiên Dung là ngốc tử, ngàn đêm sẽ gạt chính hắn thân nhất mụ mụ. Thượng quan Mộng Nhi đô đô miệng, chúng ta lặng lẽ lấy một chút bọn họ huyết ta. Gia Cát Vân Phong ôm chính mình lão bà, tính, chuyện này không thể cấp. Thiên Dung là thực thông minh nữ nhân, nàng thực bắt mắt vì noẹn bạ. dễ đỏ, 670, trăm lão bà, chúng ta trước giải quyết chính mình yêu cầu đi. Tam đệ phiền toái khiến cho chính hắn phiền thoái đi. Lão công, hư, cùng chính mình thê tử hoan ái qua đi. Gia Cát Vân Phong nhìn bên người ngủ nhan. Trong lòng ấm, hắn sinh mệnh bên trong có thể có như vậy giai nhân, cũng đủ. Lặng lẽ xuống giường, hắn phủ thêm quần áo ra khỏi phòng. Đi vào gia cắt vân khuynh phòng, hắn thấy được hai cái ngủ dùng, một cái gia cắt vân khuynh, một cái ngàn đêm, như vậy lặng lặng nhìn, hắn cũng cảm thấy rất giống. Nếu ngàn đêm là vân khuynh hài tử, như vậy, bọn họ chi gian hẳn là càng thêm có khả năng trở lại từ trước đi. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Gia cắt vân khuynh nghi hoặc nhìn hắn. Đêm đêm không ngủ được đi vào hắn phòng làm cái gì? Hắn còn tưởng rằng là người nào như vậy lợi hại xông tới đâu. Gia Cát Vân phong hướng hắn cười cười, ngươi vẫn là như vậy bừng tình a, yên tâm, ta chính là đến xem ngàn đêm, Tiêu Vũ nói hắn thích cái này đệ đệ, hỏi ta này có phải hay không hắn tiểu thúc thúc nhi từ đâu. Gia Cát Vân Khuynh sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó cười khổ, như thế nào sẽ là của ta, là Hoa Vũ Hiên. Gia Cát Vân phong nướng mày, ngươi xác định? Gia Cát Vân Khuynh trong lòng chua xót, thở dài nói Lúc trước nàng không phải bởi vì có hắn hải tử mới cùng Hoa Vũ Hiên kết hôn sao, còn có cái gì không xác định? Không đúng, đại ca không có việc gì hỏi cái này làm cái gì. Gia Cát Vân Khuynh nhìn về phía Gia Cát Vân Phong, đại ca, ngươi là có ý tứ gì? Gia Cát Vân Phong ha hả cười, không có gì ý tứ, chính là cảm thắng thôi, nếu ngươi lúc trước không có cùng thiên dung tách ra, phỏng trừng đứa con trai này chính là của ngươi đi. Đáng tiếc, trên đời không có nếu a. Vân Khuynh trên đời này có chút người là không thể bỏ lỡ một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại có cơ hội mà ngươi đã bỏ lỡ một lần ta không thể khẳng định ngươi có hay không lần thứ hai cơ hội bất quá ta tưởng chỉ cần ngươi nỗ lực có lẽ ngươi thành tâm có thể cho ngươi đổi lấy lần thứ hai cơ hội chỉ là ngàn vạn không cần lại bỏ lỡ thiên dung kỳ thật là một cái cô đơn nữ hải nếu có cơ hội ngươi có lẽ có thể cho nàng hạnh phúc chính là nàng nhất định sẽ không tha thứ lần thứ hai bỏ lỡ ta biết đại ca Ta, Hảo, Tam Đệ, ngủ đi, ta cũng lại đột nhiên có chút cảm xúc thôi. Ngạch, này đột nhiên nửa đêm xuất hiện chính là vì nói vài câu cảm xúc sao. Ra Cát vân khuynh thở dài, hắn đại ca có đôi khi cảm thấy quá sâu không lường được, đoán không ra, ngẫu nhiên liền sẽ đem hắn cùng Thiên Dung liên tưởng ở bên nhau, bởi vì bọn họ hai người đều có một ít điểm giống nhau, nhìn không thấu thời điểm như thế nào cũng nhìn không thấu. Túi đầu nhìn thoáng qua bên người ngàn đêm, đúng vậy, nếu đứa nhỏ này là hắn thật tốt. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm, thiếu một người, Nữ Thiên Dung không thấy. ngàn đêm nhìn Đại Gia Dương mắt nhìn bộ dáng có chút khó hiểu. Thúc thúc, Mộ Bị nói nàng muốn đi làm việc, cho nên muốn ta chính mình ở chỗ này chơi mấy ngày. A, ra Cát Vân khuynh mất mát, nàng liền nói đều không nói một tiếng liền rời đi. ngàn đêm a, mẹ ngươi có hay không nói đi làm gì? ngàn đêm ai đầu nhỏ, Mộ Bị nói phải đi về cùng Nhan Thúc thúc cùng nhau công tác a, Mộ Bị lâu lắm không ở, Nhan Thúc thúc sẽ thực vất vả. gia cát một nhà người đồng thời có giống nhau cảm giác nguy cơ tới gia cát vân phong cười nói xem ra mẹ ngươi cùng cái kia nhan thúc thúc thực hảo a ngan đêm cười tủm tỉm trả lời là nha nhan thúc thúc vẫn luôn giúp đỡ ngọ mì chiếu cô ta còn giúp ngọ mỉ xử lý công tác sự tình ngọ mỉ thường thường đối ta nói ta phải tôn kính nhan thúc thúc muốn nghe nhan thúc thúc nói Ngậy! đại nguy cơ thiên dung nên sẽ không tưởng cùng nhan tử thần ở bên nhau đi toàn ra ánh mắt toàn bộ tụ tập ở gia cát vân khuynh trên người. gia cắt vân khuynh phiên trận trắng mắt xem ta có ích lợi gì nàng muốn thật là lựa chọn hắn ta cũng không có biện pháp thiết vô dụng ra hỏa tiêu tình trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái không ăn ngàn đêm mãi mãi mang ngươi nói bên ngoài ăn cái gì đi gia cắt mãi mãi mọi mì nói bên ngoài nhiều người xấu làm ta không cần tùy tiện đi ra ngoài đâu ai tiêu tình vô ngữ nàng như thế nào liền như vậy vô dụng thuyết phục được đâu gia cắt vân khuynh qua loa ăn xong ngàn đêm Hôm nay ngươi liền cùng các ca, ca ở nhà chơi, quá hai ngày ta mang các ngươi đi vườn bách thú. Nga, Hảo, thúc thúc tái kiến, trên đường lái xe cẩn thợ. ngàn đêm thực ngoan ngoãn nói. Ra các vân khinh khẽ mỉm cười, vây vây tay chạy lấy người. Hắn không phải không đội, mà là thức cấp, chính là, hắn tổng không thể làm huynh đệ chê cười, kia hai cái ca ca, biết hắn cấp khẳng định sẽ trêu ghẹo hắn. Đi làm, hắn ở nhà liền có thể làm công, ra tới tự nhiên là có việc. Vội vã đi vào ngự thiên dung trong nhà, kết quả, đi vào lúc sau phát hiện ngự thiên dung không ở nhà, chỉ có hách tử hiên cùng mặt khác hai cái phòng làm việc người ở công tác. Hách tử hiên cũng không nhận thức ra cắt vân huynh, bất quá tử mỹ thuật góc độ tới xem, này xác thật là một cái tuấn mỹ nam nhân, ha ha, cho nên, hán gương mặt tươi cười cũng tương đối sán lạ, vị tiên sinh này, ngươi tìm chúng ta thiên dung tỷ chính là có việc gấp. Nàng di động hẳn là mở ra, không có người tiếp điện thoại. Hách tử hiên sừng suốt, lẩm bẩm. Không thể nào, ta vừa mới còn cùng nàng giảng điện thoại đâu. Cái gì? Như vậy nói ngự thiên dung chính là cố ý không tiếp hắn điện thoại lạc. Đáng giận. À, cũng có thể thiên dung tỷ ở nhan đại ca nơi đó. Thông thường, bọn họ cùng nhau uống trà thời điểm sẽ không tiếp điện thoại. Uống trà? Nay sáng sớm, uống cái gì trà? Hơn nữa, uống cái trà yêu cầu không tiếp điện thoại sao? Hách tử hiên nhìn đến đối phương sắc mặt không tốt lắm lại chạy nhanh giải thích nói, vị tiên sinh này cũng không nên hiểu lầm. Người bình thường uống trà có lẽ là thực bình thường, bất quá, chúng ta thiên dung tỷ cùng nhan đại ca uống trà liền bất bình thường, bọn họ đây là lệ thường, một tuần hai người an an tĩnh tĩnh ở bên nhau uống nửa ngày trà, an an tĩnh tĩnh hưởng thụ nửa ngày tranh thủ thời gian thời gian, ngươi cũng biết, chúng ta này một hàng, rất khó không nội sao, một vội lên liền, chẳng phân biệt ngày đêm, này không giải thích còn hảo, một giải thích ra các vân khuyên sắc mặt càng xú. Kia không phải nói rõ nói cho hắn Ngự Thiên Dung cùng Nhan Tử Thần chi gian quan hệ không đơn giản sao? Hắn cơ hồ là nha cắn nghiến răng nói, bọn họ cảm tình cũng thật hảo. Kia nhưng không, ta liền không có gặp qua như vậy ăn ý cộng sự. Chúng ta huynh đệ đều cảm thấy Thiên Dung tỷ nên cùng Nhan đại ca ở bên nhau, nhìn bọn họ ngày thường đi đến cùng nhau nhiều xứng a, nam tài mạo song toàn, nữ trong ngoài hoàn mỹ. Đủ rồi. Ra các Vân Khuynh nổi giận đùng đùng rời đi. Hách Tử Hiên không rõ nguyên do đứng ở tại chỗ. Hắn nói sai cái gì sao Không có A, nhan đại ca còn không phải là lớn lên xoáy lại có tài sao Thiên Dung tỷ còn không phải là nội tại Mỹ cùng ngoại tại Mỹ đều cụ bị nữ nhân sao từ Hiên, ngươi đang làm cái gì Nga, không có việc gì, có người tìm Thiên Dung tỷ. Ca, ta cùng ngươi nói, vừa mới cái kia nam siêu Mỹ hình đâu Nếu thỉnh hắn biểu diễn chúng ta kịch bản, kia khẳng định là nhất cử thành danh Việc này không cần phải ngươi lo lắng, làm việc đi gia cắt vân khuynh nổi giận đùng đùng đuổi tới nhan tử thần trong nhà đang muốn ấn chuông cửa ngẩng đầu đi lại vừa lúc nhìn đến một cái cửa sổ chết xạ ra tới hình ảnh đúng là ngự thiên dung cùng nhan tử thần uống trà tình cảnh bọn họ hai cái thoạt nhìn cỡ nào hưởng thụ giờ khắc này hai người biểu tình đều là thản nhiên tự đắc hơn nữa là chân thành ý cười hắn đã thật lâu không có xem nàng như vậy cười qua nhớ rõ trước kia nàng thản nhiên tự đắc thời điểm chính là như vậy biểu tình nhàn nhạt làm người nhìn thư thái lại hâm mộ là hắn bỏ lỡ quá nhiều thời gian sao hắn giống như căn bản là không có lập trường đi sinh khí nàng là tự do mà hắn đây là một cái thương tổn quá nàng người lạ người nhiều lắm chính là đã từng quen biết ảm đạm rời đi lưu lại kia một phương tươi cười hắn biết nếu hắn xông vào trên mặt nàng tươi cười tất nhiên sẽ biến mất vì nàng tươi cười hắn vẫn là rời đi tương đối hảo ra các vân khuynh mất mát đi vào tu ra tu hiển kỳ nhìn đến hắn có chút không thể hiểu được vân khuynh sao ngươi lại tới đây Không phải nói ngươi mấy ngày nay muốn nghỉ phép sao? Ra tới hít thở không khí A. Từ càng đâu? Hắn A. Đương nhiên là vội vàng cùng Thiên Dung hợp tác cái kia đoàn phim. Hắn phụ trách chọn lựa diễn viên A. Thiên Dung xưa nay không chú ý diễn viên phương diện này sự tình. Nàng chỉ phụ trách kịch bản vấn đề. Nàng mang theo chính mình phòng làm việc người sáng tác hảo truyện tranh. Đến nỗi cải biên trở thành động họa kịch vẫn là chân nhân kịch trường. Vậy không phải nàng quan tâm. Phải không? Ngươi cũng thực hiểu biết bọn họ sao? Ngày Này cái gì ngữ khí? Còn cùng hắn tới toan. Tu hiền kỳ lắc đầu, vân khuynh a, ngươi này thái độ thật là làm người bóp cổ tay, muốn hiểu biết nàng, ngươi cũng có thể hỏi a, có thể tra a, toàn cái gì a? Hiền kỳ, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy nhan tử thần thế nào? Ra cắt vân khuynh có chút mất mắt hỏi. Tu hiền kỳ nghĩ nghĩ, thực công chính nói, hắn diện mạo hảo, gia thế hảo, nhân phẩm hảo, tính cách hảo, tài hoa cũng không tồi. Trên cơ bản có thể nói là một cái thiếu nữ sát thủ đi. Làm sao vậy? Như vậy hảo sao? ân ngươi không cảm thấy sao? Đại học thời điểm chúng ta liền biết hắn là một nhân tài A. Hiện đại thiên 26 thai tiếng. Vân huynh ngươi không cần quá mức để ý hắn, nhan tử thần cái gì cũng tốt, bất quá, hắn không quá khả năng cùng thiên dung ở bên nhau. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ nguồn ba con. Vì cái gì? Tu hiền kỳ vũ vỗ bở vai của hắn. Ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta điều tra kết quả, hắn ra thế cũng không phải là giống nhau hảo, so ngươi đều hảo, ngươi cảm thấy thiên dung sẽ tiến vào như vậy một cái phức tạp gia đình sao. Hùng chi nàng còn có ngàn đêm. Nếu nàng thích, liền không có không có khả năng. Hảo đi, chúng ta đây liền tới nói nói thiên dung thích không thích vấn đề. Nếu thiên dung thích nhan tử thần, ngươi cảm thấy nhiều năm như vậy, nhan tử thần trả giá không nhiều lắm sao. Nếu thiên dung thích hắn, bọn họ sẽ thẳng đến hôm nay còn không có ở bên nhau sao. Đương nhiên, ta khẳng định, Thiên Dung Tuyệt không phải nói không thích hắn, chỉ là không coi yêu hắn, cho nên nàng không có lựa chọn hắn. Gia Cát Vân Khuynh nằm ở trên sofa, thật dài thở dài, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy chấp nhất với chính mình lựa chọn, hắn còn có cơ hội sao? Có đôi khi, chính hắn đều không tự tin, chính là, hắn cố tình lại không chịu từ bỏ.